Chính là Duệ Nhi lại rất là không phục, hắn biết chính mình vừa mới hành động bị hắn xem đến rõ ràng, tự nhiên cũng biết nhân ra trong lòng minh bạch hắn là cố ý muốn chỉnh kia nữ nhân. Hắn không thể quá không cho hắn mặt mũi bằng không, bị hắn hướng mâu thân cáo trạng liền không hảo, Hừ, vậy đương ngươi không sai hảo. Thiết, tiểu quỷ, được tiện nghi khoe mẽ, thật là. ngự thiên dung kỳ quái nhìn bọn họ hai cái, nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi. Không có gì, là không có gì, mọ mi, ta đói bụng. nói lau lau đôi mắt lộ ra tươi đẹp tươi cười ngự thiên dung bị này tươi cười một điện thật là đáng yêu a hảo chúng ta đi ăn cái gì trong lòng còn ở thở dài tiểu hài tử mà ta tựa như sáu nguyệt thiên thay đổi bất thường những người khác nhìn đến duệ nhi tung ra tươi cười cũng sôi nổi hoa si trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm nhà bọn họ thiếu ra quá đáng yêu Bùi nhược thần nhìn mọi người phản ứng trong lòng buồn bực càng thêm đại xem ra hắn muốn thu phục tiểu quỷ còn phải hảo hảo nỗ lực a nhìn nhân gia còn tuổi nhỏ liền thu phục trong nhà liền căn người so với năm đó hắn chính là có có lỗi mà đều bị cấm a chương 406 nhân khí a phượng hoa thực hảo tâm vô vô bờ vai của hắn huynh đệ a tự cầu nhiều phúc đi người khác xem nhẹ kia nha hoàn sắc mặt dấu vết hắn nhưng đã nhìn ra kia tay nhỏ ấn tuyệt đối là duệ nhi thiếu gia bút tích a ân ân đánh đến thật tàn nhẫn đáng tiếc không có người nguyện ý tin tưởng đó là bọn họ đáng yêu tiểu thiếu gia làm thôi Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. May mắn à, chính mình không phải bùi nhược thần, bằng không, còn không biết muốn như thế nào làm tiểu ra hỏa túi đầu kêu thân cha đâu. Chính may mắn, đông nhiên mắt sắc nhìn đến viên lão, ai nha, viên lão, ngươi cũng kinh động A thật là ngượng ngùng A chúng ta thiếu ra chính là tuổi còn nhỏ, tâm quá thiện lương, ngượng ngùng A Viên lão chừng mắt nhìn Phượng Hoa, nghĩ thầm, thằng ngãi này cũng là mở to mắt nói dối A Vừa mới những cái đó hắn chính là thấy được. Trong lòng cái kia tư vị à, thật là phức tạp, một bên là cao hứng, vì nhà mình tiểu thiếu ra như thế thông minh mà cao hứng, mặt khác một bên đâu, chính là lo lắng, phía trước cho rằng là một cái tiểu hài tử sao, thực dễ dàng hống. Chính là, hôm nay vừa thấy, đã minh bạch chính mình xem nhẹ tình thế a. Hiện nhiên, tiểu gia hỏa kia không thích chính mình thân cha, ít nhất trước mắt là không thích. Và lại, tiểu gia hỏa quá thông minh, thông minh không có gì cái gì không tốt. Chính là đương ngươi muốn thu phục một cái thông minh tiểu hài tử thời điểm liền cảm thấy thông minh không hảo. Sao, viên lão, ngươi sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là khí hậu không phủ? Không có, chỉ là cao hứng, ha ha, tiểu thiếu gia rất được nhân tâm đâu. Phượng Hoa vừa nghe đáp ý, đó là, chúng ta tiểu thiếu gia à, viên lão ngươi vừa mới tới khả năng không biết, về sau ngươi sẽ biết, bảo đảm ngươi sẽ càng ngày càng thích, càng ngày càng đau lòng chúng ta tiểu thiếu gia Đau lòng? Này từ rất đúng a Đau lòng lại đau lòng a. Phượng hoa hắc hắc nghĩ, trong lòng thập phần hả giận, thiếu ra à, ngươi thật là quá đáng yêu, về sau, ta ở ngươi thân cha trên người chịu khí liền dựa ngươi hoa. Ha ha ha. Bùi lại thiếu, đi, ta biết ngươi tâm tình thực không tồi, đi, chúng ta hai đi uống hai ly, yên tâm, sẽ không lầm buổi tối chính sự. Bùi nhược thần giết hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ai đi chính mình đi, ta còn có chuyện muốn xử lý. Dứt lời lắc mình rời đi. Phượng hoa hắc hắc cười. Sửa vì tới gần Viên lão, cười ha hả, Viên lão, chúng ta uống hai ly đi. Viên lão hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, về sau tiểu tâm ta thu thập ngươi tiểu tử này. Ách, Viên lão, ta không có đắc tội ngươi a. Hừ, ta tâm tình khó chịu thời điểm, xem ai đều không vừa mắt. Phượng Hoa nghi hoặc nhìn hắn, thật sự, ta đây mang ngươi đi cùng tiểu thiếu ra cùng nhau ăn cơm đâu. Không, ngươi nói cái gì? Không đi liền thôi bỏ đi, là ta sơ sót, Viên lão bối phần cao. Ta không thể trèo cao A, được rồi, ta đi vội lạc. Viên lão lập tức giữ chặt hắn, tiểu tử, đừng đi, ta vừa mới không phải nói dẫn sao, ha ha, đi thôi, đi xem duệ nhi đi, ta đều còn không có cùng hắn hảo hảo nói thượng lời nói đâu. Ai, đáng thương trưởng bối A. Phượng Hoa đối viên lão thật đúng là sinh ra như vậy một chút đồng tình tâm, khu khu, cái kia, viên lão, ta hảo tâm nói một câu, chúng ta thiếu ra đâu, cùng phu nhân giống nhau, mềm cứng không ăn, chính là muốn theo bọn họ tâm tình tới. Đừng nóng nổi A. Hảo, nhớ kỹ, không nổi, không nổi, dù sao trốn không thoát. Viên lão miễn cưỡng cười cười, chính là, hắn trong lòng lại là thực cấp A. Nhìn chính mình ra tiểu thiếu ra đều kêu không đến, chua sót A. Vốn là có thể lập tức liền nhận tổ quy tông, chính là, hiện tại xem ra lại là tiền đồ mênh mang A. Thịt đau nha. Phượng Hoa cảm thấy chính mình. Khu khu, có đôi khi đi, không không, hẳn là ngẫu nhiên, khu khu, thật là có điểm không thiện lương A, chính là. nếu là như vậy như vậy một chút không thiện lương có thể hảo hảo đả kích hạ bùi nhược thần ngạo khí hắn là tuyệt đối vui lại nhẫn tâm một chút tích hắc hắc lời này nói như thế nào đâu chính là sáng a nhìn đến hắn ăn mệt hắn trong lòng hả giận ân phượng công tử a lão phu có một cái nghi vấn bỗng nhiên viên lão nhìn hắn một cái mắt lộ ra tinh quang phượng hoa cười ha hả viên lão ngươi có cái gì vấn đề cứ việc nói vạn bối biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm ha hả có như vậy ngon sao Viên lão trong lòng âm thầm khinh bỉ người nào đó, bất quá, sắc mặt lại như cũ, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là dọc theo đường đi xem ngươi cùng ngự phu nhân đều là lưỡng tình tưng duyệt, không biết các ngươi rượu mừng khi nào bài A. Nếu ta có thể có thời gian tham gia thì tốt rồi. A. Rượu mừng. Phượng Hoa ngơ ngác, đúng vậy, hắn cùng phu nhân đều đã xem như lưỡng tình tưng duyệt, kế tiếp bản chuyện cưới hỏi cũng là thực hẳn là, hơn nữa, nếu hắn là cái thứ nhất vào cửa, khu khu. về sau đùi nhược thần tên kia vào cửa không phải muốn trước được đến chính mình gật đầu sao ha ha ha hảo việc này hảo đến chạy nhanh làm phu nhân gật đầu mới là phượng hoa trong lòng bắt đầu kích động lên quan trọng nhất tự nhiên là vì có thể cùng chính mình thích nữ nhân danh chính ngôn thuận ở bên nhau tiếp theo có thể cao đùi nhược thần một đầu hắn cũng là thật cao hứng viên lão nhìn phượng hoa này thân sắc khe khẽ thở dài xem ra hắn kia thiếu chủ là chú định đã không có hy vọng a viên lão cảm ơn người nhắc nhở a Phượng Hoa thiệt tình mà cảm kích nói Viên lão rất là mất tự nhiên cười cười Kết quả thí ra tới Chính là hắn tâm lại càng thêm trầm trọng À cái kia Thư đào á Phượng Hoa gọi lại mới vừa bưng điểm tâm thư đào Mặt mày hớn hở phân phó nói ngươi mang viên lão đi gặp thiếu ra đi Liền nói là ta thỉnh viên lão đi Chiếu cố thiếu ra Thư đào có điểm tò mò nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái nay Phượng hộ vệ này sẽ như thế nào Giống như tâm tình đặc hảo A Nga, hảo, viên lão Thỉnh bên này đi. phượng hoa như tắm mình trong gió xuân đạp bước chân vội vàng đi vội hắn đại sự đi nguyệt hoa giải lạc giới hội họa đắm chìm ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong ở đại viện trên bàn suốt ngồi đầy mười cái bàn người mỗi người ăn đến vui vẻ cười đến mở mắt duệ nhi giờ phút này cùng chính mình bà ngoại ở bên nhau ngự thiên dung bởi vì lo lắng đoán trước sẽ xuất hiện ngoài ý mớn cho nên cùng đùi nhược thần cùng nhau ở giới hội họa tối cao một gian nóc nhà quan sát giới hội họa chung quanh tình huống chư bọ nàng tự nhiên chính là hoài ngọc phu nhân làm duệ nhi bà ngoại mang theo chính mình cháu ngoại một bàn nhất thích hợp, ngồi cùng bàn còn có mạc đảo cùng với độc quái cùng hạ duyệt bọn họ ba cái. Những người này tồn tại duệ nhi bên người, nữ thiên dung cho rằng cũng đủ bảo vệ tốt duệ nhi an toàn. nàng kia trên danh nghĩa sư phụ, từ bị nàng đề điểm lúc sau liền vẫn luôn ăn vạ giới hội họa quân lấy hoài ngọc phu nhân, thường thường lộng điểm ngoài ý muốn ra tới, khổ nhục kê a. hắn dùng đến kêu kêu một cái thật mấy thang xuống dưới, đã làm hoài ngọc phu nhân trong lòng thường thường đều lo lắng hắn khỏe mạnh, này không. hai người tâm cũng đến gần rồi liền còn có như vậy một tầng giấy không có đâm thủng mặc đào là tưởng chờ ngự thiên dung an toàn trở về sau đó giúp nàng giải quyết một ít kình địch lúc sau lại cùng hoài ngọc phu nhân song túc song phi đi Nay không đêm nay liền sung phong nhận việc tới bảo hộ duệ nhi tự nhiên cũng là vì bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân Bùi nhược thần trên cao nhìn xuống nhìn trong viện hết thảy liên quan mặc đào thần sắc hắn cũng nhìn ra vài phần ngươi tính toán làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ Hoài Ngọc Phu Nhân cùng sư phụ ngươi sự tình, còn có Nam Cung tận sự tình. Ngự Thiên Dung sửng sốt, ngay sau đó ha hả cười, này có cái gì hảo tưởng, Nam Cung tận sao, ta làm người đi thỉnh hắn tới, chính là hắn không ở nhà cũng không có cách nào sự tình, chỉ có thể về sau lại tìm thời gian tìm hắn nói một chút đi. Đến nỗi sư phụ bọn họ sao, bọn họ ái làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ bái. Chương 407 tam bắt người. Bùi nhược thần hồ nghi nhìn về phía nàng, ngươi không ngại. Nga, quên mất. Ngươi hiện giờ sao, cũng không xem như nàng thân sinh nữ nhi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Thiết, đừng đem ta xem đến như vậy vô tình, tuy rằng ta không phải nàng thân sinh nữ nhi, chính là, bản chất, liền thân thể này mà nói, ta còn là nàng nữ nhi, nếu nàng gặp sự tình gì, năng lực có thể đạt được, ta đều sẽ tận hiếu. Bùi nhược thân ngoắc ngoắc khỏe môi, không cho là đúng, ta đây như thế nào không thấy ngươi thân hậu nàng. Không có cộng đồng yêu thích đi. A. Này cũng coi như là lý do. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, đừng cùng ta thảo luận này đó có không, ta ấy cùng nàng quan hệ không hảo liền không tốt, ngươi của ta. Hốn hồ, ta cũng không có cùng nàng cãi nhau gì đó, không tính thất lễ. Nga, ngựa ngùng, một không cẩn thận dẫm đến tiểu dã miêu cái đuôi. Ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua, ngươi nói ai? Hư, bùi nhược thần bỗng nhiên rối tay che lại nàng miệng, có người. Ngự thiên dung ngẩn ra vội vàng thu hồi tức giận, cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng, ít nhất cũng đến có mấy chục người chiều các nàng giới hội họa vây lại đây đi. Dựa, tư nhiên lớn như vậy bút tích tới đối phó nàng. Bùi nhược thần cũng nhíu mày, nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái lúc sau, nhẹ dọng thở dài, xem ra vẫn là xem thường nàng động tác ca, sức của đôi bàn chân nghe tới, hẳn là không chỉ là nhất ba người, không biết nàng đến tột cùng gì người nào hợp tác rồi đâu. Như vậy, ngươi chọn lựa người đủ sao? Ngự Thiên Dung giờ phút này nhưng không có tâm tình quản người đến là phái nào, nàng để ý chính là các nàng có thể hay không ứng phó. Hơn nữa độc quái cùng sư phụ ngươi, ta tưởng không có gì vấn đề. Thiên Dung chừng hắn một cái, cư nhiên đem chủ ý đánh tới Duệ nhi bảo tiêu trên người. Nghe địch nhân càng ngày càng tới gần, bùi nhược Thần đứng dậy, ngươi lưu lại nơi này, này đem tụ tiễn để lại cho ngươi. Tụ tiễn châm đều là tôi mạnh mẽ thuốc tê, có thể làm người toàn thân vô lực. cho dù là võ công cao cường người cũng có thể đủ ít nhất giảm bọn họ một nửa công lực thiên dung nhìn hắn rời đi bóng dáng hơi hơi ấm áp người nam nhân này cẩn thận thời điểm cũng cũng không tệ lắm thưởng thức trên tay tụ tiễn tinh tế nhỏ sinh kia muối tên cũng thập phần tinh tế cùng một quả tiểu đình sắc không sai biệt lắm lớn nhỏ lại so với so trường muối tên lập lòe quỷ dị ánh sáng tên kia cũng quá độc ác này màu sắc thoạt nhìn tuyệt đối là thuốc tê bên trong thượng phẩm a nói không chừng còn bị hắn trộn lẫn chút độc dự đâu xem xét một chút ám hộp mũi tên cư nhiên có mấy chục chi này thiết kế rất có điểm có súng khấu rất hương vị thời đại này tới nói cái này thiết kế coi như là thực tiên tiến đi may đẹp hơi tần thiên dung ngồi trên nóc nhà đêm tối bên trong một đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng giống như bầu trời đêm minh tinh nàng liền như vậy ngồi nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh giống một cái thượng vị người chỉ huy ở trù tính trung toàn cục phượng hoa mang theo năm cái giới hội họa người phụ trách chính là cửa chính phương hướng rốt cuộc hắn là giới hội họa hộ vệ Xuất hiện ở cửa chính là bình thường nhất bất quá, mà bùi nhược thần hai đội người an bài tại hậu phương cùng bên phải, viên Lão tắc mang theo chính mình đi theo hai cái gã sai vật bên trái biên, ngự thiên dung buồn ý không nghĩ vận dụng hắn lao lực lượng, chính là viên Lão kiên trì phải vì bảo hộ nhà mình tiểu thiếu ra tẫn một phần tâm, cho nên rơi vào đường cung đành. Phải đồng ý, bùi nhược thần phái tới người đều là một ít sinh gương mặt, tổng cộng có 12 vị, chia làm hai tổ, mọi người cùng nhau hình thành một cái tứ giác hình vòng vây bảo hộ giới hội họa bùi nhược thần lúc này chỉ là ở đệ nhị tuyến ngự thiên dung thuộc về đệ tam tuyến sức chiến đấu nhìn dần dần thoáng hiện bóng người thiên dung ánh mắt càng ngày càng lạnh mười mấy áo vàng nữ tử cũng chính là kia cái gì ngọc tiên phái người lạc còn có kia thuần một sắc hắc y hiền nhân đại khái chính là ngự liên phái tới người đi mà mặt khác một đám nàng không quen biết không biết bùi nhược thần bọn họ hay không biết đối phương chi tiết bùi nhược thần nhìn đến nhóm thứ ba người thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi quay đầu lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái Trong mắt cư nhiên đựng như vậy một mặt xin lỗi, thiên dung hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ, hơn phân nửa nhóm thứ ba người cùng bùi nhược thần có quan hệ đi. Bất quá, có cái gì quan trọng đâu, dù sao mục đích đều là giống nhau, cho nên, nàng trở về bùi nhược thần một cái chấn an tươi cười. Thu được ngự thiên dung kia ôn nhu tươi cười, bùi nhược thần tức khắc cảm thấy nội tâm bị người vừa động, tựa hồ là đáy lòng kia căn huyền bị hơi hơi kích thích, hắn thậm chí cảm giác được hốc mắt hơi hơi nóng lên. dứt khoát quay đầu lại nhìn về phía người tới phương hướng môi hơi hơi mấp máy mà người thủ hộ phía sau cùng bên phải hai tổ người ở bùi nhực thần khỏe môi hơi hơi mấp máy lúc sau trên người tức khắc tản ra mánh liệt sát ý trong nháy mắt liền bao phủ giới hội họa một nửa viên lão cảm nhận được này cổ sát ý thời điểm chỉ là một tiếng thở dài sau đó đối bên người hai cái gã sai vật phân phó nói đợi lát nữa không cần có bất luận cái gì cố kỵ giết không tha là đại tướng quân hai cái gã sai vật xoa tay hầm hè rất có một loại ngao ngoe dục dịch cảm giác giới hội họa bên trong độc quái cùng mặc đào cũng ở cùng thời gian cảm nhận được mãnh liệt sát ý nhìn nhau trong lòng đều dâng lên cùng cái ý tưởng bọn họ hai cái đến đi một cái hỗ trợ độc quái nhìn về phía mặc đào lại nhìn thoáng qua hoài ngọc phu nhân mặc đại ca ngươi lưu lại bảo hộ duệ nhi bọn họ ta đi xem mặc đào nhìn xem hoài ngọc phu nhân gật gật đầu hắn minh bạch độc quái là vì hắn suy nghĩ trong lòng rất là cảm kích tân đại thúc Chúng ta đi theo ngươi cùng đi đi. Lan Tĩnh mang theo Lan Hân Đình hai người đi tới. Ngự Thiên Dung vì phòng bị với chưa xảy ra đã cho bọn hắn ba cái đều dịch Dung, làm cho bọn họ ẩn thân ở giới hội họa bình thường hạ nhân bên trong. Chính là Lan Tĩnh cảm thấy Ngự Thiên Dung gặp nạn. Bọn họ trơ mắt nhìn không hỗ trợ là đang nói bất quá đi, cho nên liền đứng ra. Độc Quái nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái. Các ngươi liền giới hội họa hộ vệ cũng coi như không thượng, không cần ra tay. Ra tay cũng chỉ là trói buộc, phải hảo hảo ngốc đi. Ngự Thiên Dung muốn bảo bọn họ ba người, hắn đã biết, sao có thể làm cho bọn họ ba người tham gia đánh nhau đâu. Lan Tĩnh không cam lòng nhìn độc quái, lại bị Lan Hân Đình giữ chặt, lặng lẽ ngồi trở lại đi, sau đó thì thầm nói một hồi lặng lẽ thoại bản tới ở nhìn xuống toàn cục Ngự Thiên Dung nhìn đến độc quái đi lên, trong lòng có chút lo lắng, tần đại ca, ngươi không cần tới. Ta ngồi khó chịu à, không có biện pháp, phải tới phát tiết phát tiết, yên tâm, ta sẽ chiếu cố trong việc người. Nói xong độc quái liền lắc mình bay ra viện cộng thêm vào vòng chiến. Vốn dĩ, địch nhân giống như rất rõ ràng giới hội họa thực lực, liền phòng độc mặt nạ bảo hộ cũng chuẩn bị đâu, chính là phòng bị giới hội họa độc thuật, chính là độc quái vừa xuất hiện lúc sau, bọn họ phát hiện, này phòng độc mặt nạ bảo hộ không dùng được. Độc quái hát, hát cười, cười đến những người đó sởn tóc gáy chỉ cần tiếp xúc quá người của hắn, mặc kệ là quần áo vẫn là thân thể, chỉ cần đụng tới đều một người tiếp một người ngã xuống đi. Nhưng là... Giới hội họa bên này người lại bởi vì độc quái cố ý tránh đi, không có ngộ thương một cái đồng bạn Bùi nhược thần xem đến đôi mắt càng ngày càng sáng, cái này độc quái quả nhiên danh bất hư truyền, Sâu không lường được, cư nhiên còn có như vậy lợi hại độc dược, không biết trên người hắn còn có bao nhiêu bảo dược a. Khu khu, việc này xong rồi đến cùng hắn hảo hảo thân cận A Ước chừng hạ độc được một nửa địch nhân, độc quái lui lại đã trở lại, tiểu tử nhóm, dư lại các ngươi hảo hảo tiếp đón Những cái đó vốn dĩ thấy qua nghiện người này sẽ lại trận tròn mắt ngươi muốn độc làm gì không toàn bộ phóng đảo đâu Này không phải chơi người sao Chương 408 bọn họ là ai một Đương nhiên, bùi nhược thần thủ hạ người thực mau trở về thần lại đây Tiếp tục thư sắt còn lại địch nhân Bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề Người này, hơn phân nửa là trên người độc dược dùng xong rồi đi Bất quá, này không quan hệ Bọn họ chính là tới giết người đâu Nếu không có giết qua nghiện Như thế nào không làm thất vọng khó được muốn đại khai sát giới thiếu chủ đâu, cho nên, bọn họ chính là thật cao hứng độc quái trên đường xuống sân khấu. Độc quái lui trở lại ngự thiên dung bên người, cười ha hả nói, dược lượng không đủ, ha hả, lần sau ta nhiều bị điểm. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, rất là vô ngữ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Chính là, độc quái lại không có trở lại trong việc đi, chỉ là đứng thẳng ở ngự thiên dung phía sau. Bùi nhược thần không biết vì cái gì, cũng đã trở lại. Cùng độc quái cùng nhau canh giữ ở ngự thiên dung bên người. Cái kia, các ngươi không cần hai người đều lưu tại ta nơi này. Các ngươi liền đi hỗ trợ bái. Bùi nhược thần cùng độc quái nhìn nhau, đạm đạm cười. Bùi nhược thần trả lời, phía dưới tiểu binh tiểu tướng, không cần chúng ta ra tay, đại dã lang còn giấu ở chỗ tối tìm cơ hội đâu. Thiên dung tự nhiên nghe ra trong đó ý tứ, tự dễ yêu cười nói, ta lại là một cái đại đại mồi A. Trước nay chính là người A. Ai, cũng là, thiên dung thở dài. Chính mình tựa hồ ngay từ đầu đã bị người theo dõi đâu. Ba vị thật đúng là nhàn nhã a. Một đạo hài hước thanh âm truyền đến, Bùi Nhược Thần cùng Độc quái đồng thời tránh ra đi, hướng tới hai cái phương hướng tiến công đi. Chính là, ở bọn họ hai cái đều phân biệt bị hai cái mạnh mẽ đối thủ quấn lên lúc sau, Ngự Thiên Dung phía sau bỗng nhiên thoáng hiện một cái hỏa ảnh, giống một cái hỏa long bay thẳng đến Ngự Thiên Dung trên người bay đi, Bùi Nhược Thần kinh hãi, lại không cách nào lập tức phấn thân. Liên ở hỏa long sắp tập kích đến Ngự Thiên Dung thời điểm, Ngự Thiên Dung thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Gì? Một đạo kinh ngạc thanh âm tiếp nối nhìn đã bay tới nơi xa Ngự Thiên Dung, không tồi, không thể tưởng được cư nhiên vẫn là có chút năng lực nữ nhân, vừa mới nghe được muốn ta sát một nữ nhân ta còn tưởng rằng sẽ thực không thú vị đâu, chính là trước mắt thoạt nhìn sẽ không quá không thú vị nga. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn hắn, tay trái sớm đã cầm ống sáo, Du Dương thổi bay, tay phải tùy thời chuẩn bị ra tay giết địch. Ân, ngươi có thể trốn rất xa đâu. Nếu ta một phen lửa đốt việc này, Như vậy, ngự thiên dung, ngươi sẽ đau lòng sao? Hòa ảnh bên trong rốt cuộc thoáng hiện một người, một cái mang theo màu bạc mặt nạ nam nhân, hắn quỷ dị, hơn nữa đáy mắt lập lòe tàn khốc, lại ở ngự thiên dung tiếng sáo bên trong giảm bớt một ít lệ khí bỗng nhiên, sáo âm một cao, một cổ cùng phong thẳng đánh qua đi, cư nhiên sinh sôi đem hắn cuốn tới rồi giới hội họa ở ngoài, các hạ người nào, chúng ta có thủ án Không có, ta liền vì bạc giết người. Hảo! Thiên dung cũng không hề vô nghĩa, lợi dụng bùi nhược thần giáo ma âm Tiếng sáo chợt cao chợt thấp, đầy nhịp điệu, đem người nọ vây ở cuốn phong bên trong, sau đó thường thường phóng ra ra tên bắn lén, vài lần đều sát phá kia mặt nạ nam ra thịt, chính là, hắn cũng không có phát giác cái gì dị thường. Điểm này làm ngự thiên dung rất là hoài nghi bùi nhược thần nói được lời nói, chẳng lẽ tên kia cho chính mình chính là thứ phẩm. Thiên dung, cẩn thận. Bùi nhược thần thanh âm tinh tế truyền đến, ngự thiên dung ánh mắt sáng lên, nàng thấy được, kia mặt nạ nam trong mắt hiện lên một tia ảo náo. Hơn phân nửa là phát hiện tên bắn lén dược hiệu, lại là vừa mới mới phát hiện. Không tồi, không tồi, thú vị. Tiêu Nam Tử lại khác thường cười khẽ mở ra, tới gần Ngự Thiên Dung, "Nữ nhân, ngươi tiến bộ rất lớn, làm ta thực giật mình, cũng thực vui mừng đâu." Nói một trưởng chụp lại đây, Ngự Thiên Dung nhìn một trường này tới gần chính mình rất chậm, nhưng là cảm nhận được áp lực lại là rất lớn, trong lòng cả kinh, vội vàng vận khí Cửu Thiên Huyền Công tới ngăn cản, phanh một tiếng. Hai luồng bóng người cấp tốc lui về phía sau. Bùi Nhược Thần lánh mắt đảo qua Vây Công chính mình hai người, một tiếng cười lạnh, liên tiếp đánh ra mười mấy trưởng, đánh lui Vây Công hai người, sau đó cấp tốc tiến lên duỗi tay ôm lấy Ngự Thiên Dung, "Ngươi thế nào?" Thiên Dung khỏe miệng chảy xuống đỏ thắm tơm máu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì, còn hảo, giết hắn, hắn công lực quá cường, nếu chúng ta không ở, một cái không cẩn thận liền sẽ làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu." Bùi Nhược Thần bị kia một sợi vết máu nhiễm hững mắt, nhẹ nhàng buông nàng rượi vào thân Tây, ôn hòa nói: hảo ngươi chờ kia mặt nạ nam đã không có ngạo nghệ cùng đắc ý có rất nhiều kinh sợ cùng không thể tin được lại nghe được ngự thiên dung kế tiếp nói hắn sắc mặt đều thay đổi chỉ là mang theo mặt nạ không người nhìn đến mà thôi Bùi nhược thần chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn hắn chậm rãi tới gần hắn khiến cho hắn cảm giác được gáp lực cực lớn vừa mới bị ngự thiên dung một trưởng chấn đến hắn ngũ tạng lục phủ đều phiên thiên hắn vạn lần không ngờ ngự thiên dung nữ nhân này cư nhiên có như vậy thâm hậu nội lực này cũng cùng hắn thu thập đến tình báo không phù hợp giờ phút này lại cùng bùi nhược thần đối thượng, nếu không có bị thương hắn còn có tự tin chính là một trưởng bị ngự thiên dung đánh đến hắn thân chịu nội thương giữ lại gần là không đến 5 phần công lực hắn không có tự tin có thể thắng a các hạ không cần nghĩ như thế nào trốn ta không nghĩ làm hắn tồn tại rời đi người từ trước đến nay không có còn sống đạo lý mà ngươi thực bất hạnh chính là ta không nghĩ buông tha một cái giọng nói còn không có lạc bùi nhược thần thân ảnh đã như gió giống nhau lược tới rồi người đeo mặt nạ phía trước Làm hắn tránh cũng không thể tránh Chỉ có thể lại một lần ngạnh sinh sinh tiếp được một trường Đáng tiếc, lúc này đây Đã không phải bị chân đến lui về phía sau Vài chục bước ảnh hưởng Cũng không phải phun một búng máu hoặc là ngũ tạng lục phủ Trở mình một phen chính tự Hắn trực tiếp đã bị bùi nhược thần cắt nát Cái tay kia kinh mạch, tương đương với phế đi hơn phân nửa công Lực Đê tiện, cư nhiên thay phiên công kích ta Mặt nạ nam phẫn nổ mắng một tiếng Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn hắn Nha, người biết liêm sỉ a? Ta vừa mới xem ngươi gắt gao bức bách một cái bất lương cùng hành nhược nữ tử cho rằng ngươi căn bản là lương tâm mất đi bại hoại đâu, không thể tưởng được một cái bại hoại còn có thể đủ cùng ta nói đê tiện A. Kỳ sự, kỳ sự A. Quay đầu lại nhìn Thiên Dung liếc mắt một cái, Thiên Dung, ngươi cảm thấy người này có kỳ quái hay không A? Ân, đích xác có điểm ngoài ý muốn, không thể tưởng được tới giết người còn sẽ giảng lễ nghĩa liêm sỉ linh tinh. Mặt nạ nam này sẽ nhưng xem như tức giận đến thiếu chút nữa lại hồn máu, bất quá. Bọn họ nói được cũng có lý, hắn thật là tới giết người, vừa mới nhất thời tức giận mắng sai rồi từ A, đê tiện. Không nên nói đê tiện, muốn nói cũng nên nói bọn họ hai cái đủ nhân tâm. Lao tam, trở về đi. Một đạo âm lệnh thanh âm sâu kín chuyển đến, kia mặt nạ nam bên người không biết khi nào hoảng ra một bóng người, liền bùi nhược thần cũng không có chú ý tới, nhìn đến người tới như thế quỷ mị thân ảnh, hắn chấn kinh rồi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này xem như chân chính kiến thức tới rồi. Ngự Thiên Dung. Nhà ta lão tam nhất thời xúc động tiếp không nên tiếp sinh ý, ta tới ngăn trở, về sau sẽ không tiếp cùng ngươi có quan hệ sinh ý, như thế, cũng vọng các ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt mới hảo a. Hảo, ta đáp ứng. Ngự thiên dung không chút do dự đáp. Nàng biết, trước mắt người này thực lực xa so vừa mới cái này mặt nạ nam cao, nếu đối phương tỏ vẻ ra thiện ý, như vậy, nàng vì sao phải bạch bạch giang thượng một cái kình địch đâu. Thật muốn giang thượng, cũng đến chờ chính mình có thực lực nói chuyện thời điểm. kia nam tử tựa hồ cực kỳ vừa lòng, xem ngự thiên dung thời điểm lộ ra một mặt tán thưởng, không hổ là hộ quốc phu nhân, lấy hay bỏ có độ, biết phân nặng nhẹ. Dứt lời, lôi kéo mặt nạ nam liền đi rồi. linh 409 bọn họ là ai hay? Làm ngự thiên dung cùng đùi nhược thần đều há hốc mồm, này hai người là người nào à, nói như thế nào đi thì đi, nói đến là đến, bọn họ thậm chí còn không có nhìn đến bất luận cái gì một người chân dung đâu. Mà bốn phía còn ở đánh nhau người, đã xu thế tất yếu. giới hội họa một phương lấy được tuyệt đối ưu thế chẳng lẽ nơi đó hai cái lại cùng này tam ban người không có một chút quan hệ kia bọn họ là kia một bên người a ngự thiên dung nhìn về phía bùi nhược thần bùi nhược thần lắc đầu ta cũng chưa từng nghe nói qua bọn họ nhân vật như vậy phẩm văn đi venus venus venus tỉ lần ba con cái kia mặt nạ nam cùng ta tại ám thần sơn trang gặp được người có điểm tương tự khí chất nhưng là ta xác định bọn họ không phải cùng cá nhân Và lại Lam Tính Phong huynh đệ không phải nói từ bỏ hại ta sao? Hẳn là không phải ám thần sơn tra người a. Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng thở dài, "Đừng nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta trước cho ngươi chữa thương đi." "Không, trước xem thế cục, ta cảm thấy những người này cũng không tính lợi hại nhất, Ngự Liên muốn giết ta không có khả năng liền xuất động như vậy điểm lực lượng. Như vậy, chúng ta liền giả thiết vừa mới cái kia mặt nạ nam là nàng tiêu tiền mời đến đi. Kia cũng không quá đủ." Ngự Thiên Dung kéo chặt một ít áo khoác, Bùi nhược thần khe như mày, ngươi ngại lãnh? Nói tiếp được chính mình áo choàng cho nàng phủ thêm, mang theo điểm trách cứ ý vị nói, sợ lánh liền nhiều xuyên điểm. Ngự thiên dung bất đắc dĩ, ta đã xuyên rất nhiều, không biết vì cái gì gần nhất cảm thấy đặc biệt lãnh. Gần nhất? Đã bao lâu? Rời đi Hàn Băng Cốc lúc sau? Ngự thiên dung hơi hơi thở dài, từ rời đi Hàn Băng Cốc, ban đêm nàng liền thường xuyên cảm giác được dị thường rét lạnh, liền tính thêm bếp lò ở phòng, che lại hai giường chăn đông, nàng vẫn là cảm thấy không quá ấm áp. Bùi nhược thần đấy mắt hiện lên một mặt trầm trọng, lại đỡ nàng nói, ta đây cho ngươi đưa một kiện lễ vật, giữ ấm thức tốt, bất quá sao, tự nhiên cũng không phải tặng không. Dựa, ra hòa này, lúc này còn muốn cùng chính mình nói điều kiện. Đáng giận đến cực điểm. ân, ta xem, liền thêm vào độc quái đêm nay sử dụng độc dược một lọ đi. a, vừa thấy đến mới mẹ độc dược liền tưởng được đến, thằng ngãi này quá lòng dạ hiểm độc đi, đều hướng nàng muốn chút độc dược, tưởng cấp người nào dùng a. Bùi nhược thần tĩnh trở ở một bên, một bên nói chuyện thiếm, một bên cấp thiên dung chữa thương, nhìn đến ánh mắt của nàng nhịn không được khỏe môi hơi hơi dương lên, nữ nhân này có đôi khi thật là đáng yêu, đặc biệt là giận dôi thời điểm. Uy, ngươi muốn như vậy nhiều độc dược làm cái gì? Bí mật. Thiết, nữ thiên dung khinh thường nữ môi, thần thần bí bí, còn không phải muốn tìm nàng muốn đổ vật Tới rồi, hẳn là chính là cuối cùng một bát. chúng ta là nên làm nàng hảo hảo tinh dưỡng, bất quá, con giết trăm chân chết cũng không nga xuống. Cho nên, nếu muốn nhất lao vĩnh giật nói vẫn là nhận tâm diệt sát nàng hảo. Không biết, ngươi đối nàng hay không cũng còn có một chút tỉ muội tình nghĩa? Ừ, không có, sớm chết sớm siêu sinh, ngươi có biện pháp cứ việc nói cho ta, ta sẽ không nương tay. Bùi nhược thần vừa lòng cười cười, vậy là tốt rồi, muốn một cái hậu cung phi tử chết đi sao? Rất đơn giản, đặc biệt là một cái được sủng ái, vẫn là chuyên sủng nữ nhân, liền càng thêm dễ dàng bước lên hoàng tuyệt lộ. Thậm chí, đều không cần chúng ta ra tay. Ngự Thiên Dung nhìn đến hắn trong mắt hiện lên kia mặt đắc ý, phía sau lưng một trận lạnh cả người, người này thật là quá tối, nàng về sau tuyệt đối không cần chọc bực hắn, miễn cho ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Bùi nhược thần ôn hòa vỗ vỗ nàng bả vai, gần như ôn nhu ngự khi nói, ngươi yên tâm, ta đều nói, ta sẽ không giết ngươi, ngươi không cần một bộ để phòng ta thần sắc. Hử, ai biết ngươi có thể hay không lật lọng đâu. Bùi nhược thần không vui nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đổi ý. kia ánh mắt có điểm nguy hiểm, thiên dung vội vàng lắc đầu, dùng sức lắc đầu, không nghĩ, không nghĩ, ta chỉ là ở lo lắng, ha ha, ngươi đừng để ý. Xem nàng thật cẩn thận bộ dáng, bùi nhược thần lúc này mới buông tha nàng, rời đi ánh mắt, lấy ra một viên đăng ăn dược, ăn luôn nó, có trợ ngươi nội thương trị liệu. Nga, nhìn nhìn lại phía trước cánh rừng truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, bùi nhược thần hơi hơi thở dài, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi xem, nếu nhàm chán, liền nhiều hơn luyện luyện ta dạy cho ngươi ma âm. Làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hảo A. Ngự thiên dung cực kỳ cao hứng gật gật đầu. Nàng nghe ra bùi nhược thần ý tứ. Nốc sẽ hắn cũng là muốn thổi ma âm. Hắn đã từng nói qua. Ma âm hiệu lực nếu từ hai cái tâm ý tương thông người thổi ra tới nói. Cộng đồng ngăn địch là lúc liền sẽ phát sinh phiên bộ hiệu lực. Đến nỗi phiên vài lần liền xem hai người ăn ý có bao nhiêu cường. Ra ngoài dự kiến chính là. Nay cuối cùng một bát người cư nhiên không phải đơn thuần sát thủ. Rất giống phía trước Phượng Hoa nói cho nàng tử sĩ. Mố một cái gia tộc dưỡng tử sĩ chẳng lẽ này đó là ngự gia tử sĩ ngự thiên dung cũng không biết mặt giãn gia đã dẫn người rửa sạch quá ngự gia cũng còn không có thu được hạ duyệt báo cáo nhưng là những người này lại thật là ngự gia tử sĩ bất quá là chung với ngự liên thôi cũng bởi vì bị ngự liên mang đi không có bị chết ở mặt giãn gia bọn họ lần đó thư sắt bên trong mà lần này ngự liên phái ra nàng thủ hạ một nửa tử sĩ đủ để thấy được nàng có bao nhiêu muốn giết chết ngự thiên dung chính là một nửa Cũng ước chừng có 50 nhiều người, làm bùi nhược thần đều có điểm kinh ngạc ngự liên danh tác. Nhìn nhìn những người đó, hắn có điểm lười nhác cầu thả, lấy ra ống sáo liền từ từ thổi bay, theo sau mặt khác một đạo tiếng sáo cũng hài hòa phối hợp lại, một cao một thấp, một cương một đu. Phối hợp đến thiên hoàn toàn không có phủng, chậm rãi hình thành thật lớn sóng gió thế nhưng sinh sôi đem giới hội họa giữ gìn ở một vòng tròn, sau đó lại từng trận dư ba chiều những cái đó tử sĩ tập kích qua đi. Liên các người... vốn định lén lút cho nhân ra tới một cái trở tay không kịp lại không nghĩ còn không có tới gần đối phương sân liền bỗng nhiên gặp được một cổ vô hình lực đạo ngăn chặn càng sâu đến có mấy cái không có kịp thời vận khí ngăn cản người đã bị sinh sôi phản chấn đi ra ngoài thẳng tắp nằm trên mặt đất cuốn phun một ngụm máu tươi sau đó trọng thương không thể lại bỏ dậy đương nhiên vận động cũng không có gì rất lớn hiệu quả bùi nhược thần cùng ngự thiên dung hai người trong lòng đều giống nhau ý tưởng đó chính là làm tiến đến giết chóc người chết đi không lưu hậu hoạn cho nên Ma âm bên trong sát khí cũng càng trọng, làm cho bọn họ bị bại thất bại thảm hại, thậm chí, không biết chính mình bại cho ai, vì cái gì sẽ bại trợ. Phượng hoa đám người nhìn kêu ma âm lực sát thương âm thầm tắc lưới, này uy lực cũng thật là đáng sợ. Thúc Dục sơn hủy thạch cũng không quá đi. Mà những cái đó nguyên bản bị chế phục nằm ở giới hội họa ngoài tường người, giờ phút này đều trắng một khuôn mặt, vừa mới nhân ra đều không có vận dụng ma âm đối phó chính mình, nếu là dùng, đáng sợ bọn họ kết cục còn thảm hại hơn đi. Hoàng loạn rất nhiều lại có chút may mắn bọn họ không có bị ma âm tập kích. Mắt thấy kia 50 nhiều tử sĩ toàn bộ ngã xuống, bùi nhược thần mới ưu nhã thu hồi ống sáo treo ở bên hông, phi thân trở lại ngự thiên dung bên người. Hắn nhìn ngự thiên dung, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mừng như điên, Ngươi cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Hừ, chính là thổi sáo sao, ta lại không phải không có học quá. Thiên dung đắc ý cười cười, ta vào đại học thời điểm A, có một lần nghe được một cái xoáy ca thổi sáo, thổi đến kia kêu một cái xoáy khí. Lại dễ nghe, ta liền muốn là chính mình cũng có thể đủ học được, cùng hắn giống nhau yêu nhã thổi một khúc, như vậy, ta cũng liền thỏa mãn. Xoái ca, khu khu, chính là nam tử, lớn lên tương đối đẹp Mỹ Nam, ha ha. Chương 410 chuẩn bị hôn sự. Bùi nhược thần sắc mặt tối sầm, lời này nghe quá không thoải mái, chính là, hắn lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu, người kia so với ta cùng Phượng Hoa còn xinh đẹp. Ai? Thiên Dung ngây dại, lời này, là Phúc Hắc Nam hỏi sao? dương mắt nhìn bùi nhược thần, ngươi nói cái gì? Bùi nhược thần có điểm quẫn, lạnh mặt, không có gì, chỉ là không biết ngươi nguyên lai thích Mỹ Nam tử a? Khu khu, lời nói cũng không thể nói như vậy, ái Mỹ là người thiên tính sao? Ta là một cái bình thường người, tự nhiên cũng thưởng thức tốt đẹp sự vật lạc, ha ha, chỉ cần người hảo ta đều thích, không giới hạn trong Mỹ Nam. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bùi nhược thần mục mang một sợi trào phúng, nhìn chằm chằm ngự thiên dung nhìn nửa sẽ, mới rời đi tầm mắt. Ta tưởng phía trước bị người chuyển cho ngươi coi trọng nam cung Tấn nam sủng hơn phân nửa cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Ha! Ngự thiên dung Đông dương dương mắt trừng mắt hắn, ngươi nói cái gì? Bùi nhược thần miễu môi, không có gì, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Uy, ngươi thiếu vu ham ta, lúc ấy cái kia căn bản là không phải ta, đừng khấu đến ta trên đầu. Bùi nhược thần thở dài, ai, khó nói à, các ngươi hai cái cũng coi như có duyên à, nói không chừng liền có chút địa phương thực tương tự đâu. Ngươi! Nàng nơi nào giống cái kia do dự không quyết đoán ngự gia nhị tiểu thư. Ngự thiên dung rất là bất mãn, người này, không thể hiểu được. Nói nữa, trước kia ngự thiên dung không phải cũng là không có đối nam cung tận nam sủng có ý tứ sao. Đó là hãm hại được không, thằng ngãi này bất an hảo tâm, còn tưởng vu khống nhân ra. Ừ, tốt xấu nhân ra cũng giúp ngươi dưỡng một cái nhi tử A, thật là không lương tâm nam nhân. Trách không được bản tôn trước kia đều không thích hắn. ách cái kia, bùi nhược thần, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. muốn hỏi một chút ngươi ngự thiên dung bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng nhìn bùi nhược thần, bùi nhược thần rất là ngạc nhiên nhìn về phía thiên dung, nữ nhân này còn sẽ ngượng ngùng ngượng ngùng hỏi người. ha ha, tính, vẫn là xử lý sự tình quan trọng, sự tình xử lý xong rồi, ta ở tìm cơ hội hỏi ngươi đi. ngự thiên dung nói xong, nhìn về phía phượng hoa, vẫy vây tay, ý bảo phượng hoa lại đây. phu nhân, ngươi kêu ta. ân, nơi này sự tình liền giao cho bọn họ xử lý tốt, ngươi đưa ta trở về phòng đi. Phượng Hoa cổ quái nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, gật gật đầu, ôm ngự thiên dung đi xuống. Trở lại thiên dung phòng, Phượng Hoa tò mò nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi khi nào cùng hắn học được tốt như vậy ma âm. A, chính là Hàn băng cốc dạy ta, sau đó ta không có việc gì chính mình luyện luyện a. Cái gì? Phượng Hoa hoài nghi nhìn ngự thiên dung, phu nhân, hắn sẽ dạy ngươi một lần, sau đó ngươi liền chính mình. Chính mình. Luyện tập. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Ngự Thiên Dung cảm thấy Phượng Hoa biểu tình có điểm kỳ quái, Phượng Hoa, ngươi không phải là bị thương đi. Phượng Hoa vô lực nằm liệt ngồi ở ghế thái sư, hữu khí vô lực thở dài, phu nhân, ngươi thật là quá. Quá là người đố kỵ hận, ta lúc trước vì học khắc chế bùi nhược thần tiếng đàn chính là ước chừng làm lao nhân dạy một tháng, sau đó tự mình luyện tập nửa năm mới tính quá quan, được đến lao nhân tán thành, ngươi, ngươi quá đả kích người. Anh, khu khu, có thể là khắc chế ma âm cầm khúc quá khó đi. Ngự Thiên Dung hảo tâm an ủi. Chính là, nay an ủi một chút cũng không dùng được, Phượng Hoa an vạ ghế Thái Sư không chịu đứng lên, ai hoán nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, ngươi đừng nói cho ta, Tiêu cầm khúc ngươi cũng luyện được rất quen thuộc. Ngậy, cái kia, ân ta cũng còn không có như thế nào luyện thuộc, khả năng còn phải quá một thời gian, ngươi có rảnh nhiều hơn giáo giáo ta đi. Lời này, nghe nhiều không đáng tin cậy a. Phượng Hoa càng thêm vô lực nằm liệt ngồi, Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhìn hắn, cái kia, Phượng Hoa à. Người ai cũng có sở trường riêng, ta liền thích vẽ tranh A, cho nên, ta họa đến hảo, chính là, đối với giải độc cứu người A, ta lại học được rất kém cỏi, điểm này ngươi cũng biết. Cho nên, căn bản không cần để ý mấy thứ này. Ai, như vậy xem ra, ta là không xứng với phu nhân, cũng không dám tưởng nào ngày có thể cùng phu nhân danh chính nôn thuận thành thân. Chuyện không có thật, ai nói ngươi không xứng. Ta thích ngươi không phải được, muốn thành thân, chúng ta hai cái vui không phải được, nào dùng đến để ý người khác ánh mắt. Phượng Hoa ai thán một tiếng, nhân ngôn đáng sợ a. Thiên Dung xem Phượng Hoa giống như thực sự có như vậy một ít ủ rũ cục đôi, lo lắng suốt ruột bộ dáng, trong lòng không khỏi lo lắng lên, chính mình đẩy xe lăn đi vào Phượng Hoa bên người, lẳng lặng dựa vào Phượng Hoa trên đùi, ôn nu nói nhỏ, Phượng Hoa, ngươi thích ta, sau đó ta cũng thích ngươi là đủ rồi, người khác nói, một chút đều không quan trọng a, khó được ngươi phải vì thế tục ánh mắt từ bỏ ta sao? Nếu thật muốn sợ nhân ngôn đáng sợ, như vậy, Ta đã là một cái người vợ bị bỏ rơi đâu, như thế, ngươi có phải hay không không dám cưới ta? Ta như thế nào sẽ, chỉ là sợ phu nhân không muốn cùng ta thành thân đâu. Ta nguyện ý. Thật sự. ân. Phượng Hoa thỏa mãn ôm Ngự Thiên Dung, phu nhân, cảm ơn ngươi. Như vậy, chúng ta liền nhanh trong chuẩn bị hôn sự đi. Ai? Ngự Thiên Dung hơi hơi há mồm nhìn Phượng Hoa, hắn vừa mới nói cái gì? Chuẩn bị hôn sự. Phượng Hoa liếc mắt đưa tình nhìn Thiên Dung, phu nhân. Ngươi không phải là vừa mới đang nói lừa gạt ta đi. Ách, ta. Tính, ta hiểu được, vẫn là chờ phu nhân cam tâm tình nguyện ta nhắc lại đi. Phượng Hoa trên mặt vui mừng rút đi, thay chính là tràn đầy mất mát. Xem đến ngự thiên dung chính mình đều cảm thấy chính mình là một cái tội nhân A. Giữ chặt phải rời khỏi Phượng Hoa, nàng thấp giọng nói, Phượng Hoa, ngươi thật sự nguyện ý cưới ta. Không ngại ta đã có một cái nhi tử. Không ngại, ta thích ngươi, cũng thích Duy nhi. Như vậy. Ngươi sẽ nhất sinh nhất thế đều chỉ yêu ta một người sao. Phượng Hoa tại đây thề, cuộc đời này phi ngự Thiên Dung không yêu, như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thiên Dung ngơ ngác nhìn Phượng Hoa, nghe hắn kiên định lời thề, tâm bị một đạo dòng nước gấm xét qua, thực ấm áp, thực cảm kích, nàng khoe mắt cầm lòng không đầu chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, như vậy, ngươi tương lai có thể hay không yêu nữ nhân khác? Nếu yêu nữ nhân khác có thể hay không gặp ta? Sẽ không? Thiên Dung Ta sẽ không yêu trừ bỏ ngươi bên ngoài bất luận cái gì một nữ nhân, ta biết, hiện tại nói này đó cũng bất quá là lời nói xuông, cho nên thỉnh ngươi cho ta thời gian chứng minh. Nếu ta vi phạm hôm nay lời thề, như vậy, ngươi có thể không chút do dự độc sát ta. Tin tưởng lấy độc quái năng lực, hắn hoàn toàn làm được đến. Phượng Hoa trong mắt có chỉ là thẳng thắn thành khẩn cùng chờ mong. Thiên Dung ôm ở Phượng Hoa trong lòng ngực, rơi lệ không ngừng, nàng tìm hai cái thế kỷ, rốt cuộc tìm được rồi một cái nguyện ý toàn tâm toàn ý đãi nàng nam nhân. mặt giãn ra tuy rằng ái chính là hắn rõ ràng ái chính mình lại không muốn ứng thửa chính mình cảm tình thậm chí chính mình trước mở miệng hắn cũng không có tiếp thu thậm chí tùy ý chính mình đi hướng người khác nàng không hiểu hắn vì cái gì nguyện ý vẫn luôn bảo hộ nàng lại không đứng ra tranh thủ chính mình ái phu nhân mặt giãn ra cũng cùng nhau đi kích động qua đi phượng hoa chậm rãi bình tĩnh lại thực chân thành nhìn ngự thiên dung thiên dung chừng lớn mắt thấy hắn ngươi ngươi cảm thấy như vậy khả năng sao phượng hoa ngược lại khó hiểu vì cái gì không có khả năng. Ngậy, nàng cũng không có đem Phượng Hoa nói yên tâm đi, không thể tưởng được hắn còn nhớ việc này, Thiên Dung thật sự có điểm buồn bực, chẳng lẽ Phượng Hoa liền như vậy hào phóng? Chương 411 cuộc đời này phi ngươi không yêu một. Phượng Hoa nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi mỉm cười, ta không phải rất hào phóng, bất quá, vì ngươi, ta nguyện ý hào phóng điểm mà thôi, vả lại, mặt giãn ra đối với ngươi, ta xem ở trong mắt, quan trọng nhất chính là ngươi yêu cầu, đàm tam ít nói quá. Mạng ngươi nên có tam phu, ta cũng thỉnh hiên viên nhị thiếu tính quá, hắn cách nói cũng là giống nhau, chỉ có ngươi cưới tam phu, vận mệnh của ngươi mới có cơ hội thay đổi, bằng không, 5 năm chi kỷ, ai cũng thay đổi không được. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Nếu độc chiếm ngươi chỉ có thể là 5 năm, như vậy ta tình nguyện cùng mặt khác hai người cùng nhau bồi ngươi, ít nhất kia có vài thập niên, bình quân xuống dưới, ta cũng có thể đủ có mười mấy hai mươi năm thời gian bồi ngươi, như thế nào tính, đều là muốn nhiều phu hảo. thống chi bọn họ cũng là thiệt tình ta nói rồi ta phụ thân đối ta là không có kết thúc cái gì trách nhiệm bất quá hắn liền chỉ dạy ta giống nhau quý trọng chính mình thích nữ nhân ngự thiên dung ôn nhu nhìn hắn khe khẽ thở dài thực xin lỗi ta không nghĩ như vậy đoàn mệnh liền đoản mệnh đi chỉ cần ở còn lại nhật tử có thể được đến ngươi toàn tâm toàn ý ta liền thỏa mãn có lẽ 5 năm đối với cả đời tới nói có vẻ thực ngắn ngủi chính là nếu có thể được đến một cái thiệt tình ái chính mình người 5 năm năm kia cũng đủ rồi, phu nhân, đừng nói nữa, ngươi không phải muốn cưới ta sao? như vậy liền chuẩn bị đi, bất quá, ta đã thói quen nơi này, cho nên, về sau chúng ta vẫn là ở nơi này đi. hảo, liền ý ly phu nhân, ngươi thích liền hảo. Phượng Hoa âm thầm buồn rầu, hắn không muốn chỉ là 5 năm thời gian, nhất định phải nghĩ cách làm nàng cưới đủ tam phu. bất quá, việc này đại khái cấp không tới, chỉ có thể từng bước một đi rồi. Phượng Hoa ôm gia nhân, nội tâm lại là trăm mối lo. Việc này một ngày không chừng, hắn liền một ngày lo lắng, với hắn mà nói, nàng cánh mạng so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Xem ra, đến cùng bùi nhược thần hảo hảo thương nghị một phen, hy vọng hắn có hảo biện pháp. Mấy ngày lúc sau, giới hội họa truyền ra tin vui, mọi người đều ở bận bận rộn rộn chuẩn bị một tháng lúc sau hỷ sự. Vì thế, Hạ Duyệt cùng Phượng Hoa đã từng cộng đồng cũng đơn độc đi tìm mặt hắn ra, chính là, đều là không hề kết quả, mặt giãn ra trước sau nói chính là một câu, hắn muốn bảo hộ nàng cả đời. lại sẽ không cùng thiên dung thành thân. Nay kết quả làm hạ duyệt cùng Phượng Hoa đều rất là buồn bực, chính là lại không hề biện pháp. Bùi nhược thần từ đêm đó lúc sau lại không biết đi vội cái gì, làm Phượng Hoa bóng người cũng tìm không thấy, càng là xuất ruột. Cuối cùng, hắn bình tĩnh, dù sao không vội với nhất thời, hắn liền chức vui vui vẻ vẻ làm một cái tân lang quan, trở thành đệ nhất phu đi. Đến nỗi cái khác thành thân lúc sau từng bước một tới làm, cũng không tin tả, hắn còn không thể thu phục bọn họ mấy cái. Hử! Nhìn trên bàn kia bộ hỉ phục, hắn ánh mắt trở nên nu hòa, lại muốn mấy ngày, hắn là có thể đủ cùng nàng trở thành một đôi chân chính phu thê. Xem ra, đại ca ngươi thực vui vẻ đâu. lạnh lệnh thanh âm đánh gãy phượng hoa ônu nhu quân sách thân ảnh xuất hiện ở phượng hoa phòng. Phượng hoa nhìn chằm chằm hắn, trong mắt nồng đậm không chào đón, lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Liêu quân sách thở dài một tiếng, nếu có thể, ta cũng không nghĩ tới đâu, chỉ là, không tới cũng không được à, đại ca, mấy năm nay? từ ta hiểu chuyện, liền vẫn luôn kêu đại ca ngươi, chính là, ngươi chưa từng có ứng quá ta đâu. Ngươi nói, trên đời này có chúng ta như vậy huynh đệ sao? Này có gì đặc biệt hơn người? Đúng vậy, ở ngươi trong mắt, thân nhân tính cái gì? Huynh đệ tính cái gì? Đều không tính cái gì, nếu không có ngự thiên dung nữ nhân này xuất hiện, ta thậm chí cho rằng ngươi cả đời này đều sẽ không giống một người, mà là giống một cái máu lạnh quái vật. Có đôi khi, ta tưởng, ta có lẽ hẳn là cảm tạ nàng. Bởi vì nàng làm ta thấy được một cái giống người đại ca. Phượng Hoa lạnh lùng đứng, từ đầu chí cuối chỉ là liếc liễu quân sách liếc mắt một cái, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, không cần lãng phí thời gian. Đối Nga, thời gian quý giá, đại ca ngươi thật sự không hối hận yêu nàng. Tuyệt không hối hận. Liêu quân sách nghe, nhìn, đồng nhiên, hắn nở nụ cười, cười đến hảo làm cản, cười đến hảo bi thương. Đại ca, xét thấy ta còn đem ngươi coi như thân huynh đệ, cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện đi. Phượng Hoa lạnh mặt nhìn hắn, nói, muốn biết các ngươi giới hội họa nhất bảo bối duệ nhi rơi xuống, liền đi theo ta đến đây đi. Nghe vậy, Phượng Hoa đại kinh thất sắc, đuổi sát liễu quân sách rời đi giới hội họa. Bùi phủ, bùi nhược thần vừa mới từ tầng hầm ngầm đi lên, liền thu được hộ vệ báo cáo, nói là Phượng Hoa cùng ngự thiên dung hôn kỳ đã định, liền ở 10 ngày lúc sau, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó như mày, thật lâu sau không có khai thanh. Công tử, ngươi, ta đều có chủ trương. ngươi kêu ba người lại đây ta muốn đưa điểm đồ vật đi giới hội họa là công tử bùi nhược thần mang theo hộ vệ nâng một phần đại lễ đi vào giới hội họa trực tiếp liền sai người đem lễ vật đưa đến ngự thiên dung phòng ngự thiên dung đi theo hắn phía sau tò mò nhìn kia phân đại lễ uy ngươi thứ gì muốn phóng ta phòng Loan ngọc giường a giường ngự thiên dung nốc nốc nhìn hắn cái kia cảm ơn ngươi đại lễ chính là ta đã có giường ừ ngươi có thể so sao nói ngọc hai chữ ngươi không hiểu sao bùi nhược thần một bộ ngươi thực ngốc ánh mắt cái này làm cho ngự thiên dung rất là khó chịu đúng vậy ngươi hảo xin hỏi có cái gì hảo a giữ ấm a giữ ấm ngự thiên dung tức khắc nhìn chằm chằm hắn xem ngươi nói này dường có thể giữ ấm bùi nhược thần gật gật đầu khán hộ vệ đã bày biện hảo liền rỗi tay xúc lên che đậy vải đỏ ngươi nằm trên đó thử xem liền biết ngự thiên dung tò mò nằm trên đó cư nhiên thật là ấm áp quá thần kỳ Tại đây ngày mùa đông nằm, thật đúng là không nghĩ xuống giường đâu, thật lợi hại, ngươi nơi nào nằm ra. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần an tâm ngủ là được. Đúng rồi, phượng hoa đâu, ta tìm hắn có chút việc. Nga, hắn a, ta hôm nay cũng không có thấy, không biết vội cái gì đi. Ngự thiên dung đối này phân đại lễ rất là vừa lòng, bất quá, giống như có điểm chịu chi hổ thẹn cảm giác, ha hả cười, phân phát hạ nhân, đi đến tủ quần áo kia lấy ra mấy cái bình nhỏ. này đó trước cho ngươi tài liệu hữu hạn độc quái tạm thời liền làm một nửa dược còn lại một nửa chờ hắn chuẩn bị cho tốt ta cho ngươi bùi nhược thần nghiền ngẫm nhìn nàng ngươi đây là tạ ơn a hừ con người của ta luôn luôn ân oán phân minh hảo ta nhớ kỹ dù sao chính là tính toán chi ly sao mắt đẹp chừng bùi nhược thần ngươi chớ cho ta khu khu ngươi lập tức chính là tân nương tử này tính tình không hảo a đến sửa sửa nữ nhân đến ôn nhu mới có thể bắt lấy nam nhân tâm nhà ngươi cái kia phu nhân ta xem đối với ngươi cũng là thực ôn nhu làm sao không thấy ngươi bị bắt được Bùi nhược thần hừ nhẹ một tiếng xoay người muốn đi ngự thiên dung vội và gọi lại hắn uy chờ hạ sự tình lần trước thật sự cảm ơn ngươi còn có cái này Loan ngọc giường cũng cảm ơn ngươi không cần cảm tạ này đó đều là có điều kiện bất quá tạm thời lưu trước thôi phượng hoa trở về phiền thoái ngươi nói cho hắn ta tìm hắn có chuyện đều hắn nhanh chóng tìm tìm ta hảo nếu không Ta chuyển cáo. Bùi nhược thần quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, đạm đạm cười, ngươi liền không cần, chúng ta nam nhân chi gian sự tình, ngươi không thích hợp nghe. Dựa, cái gì thái độ, ngự thiên dung thập phần bất mãn, nói như thế nào, hắn người muốn tìm cũng là lập tức liền phải cùng chính mình thành thân đâu, chọc giận nàng, tiểu tâm cho hắn thổi cái gối đầu phong đi. Hừ, chương 412 cuộc đời này phi ngươi không yêu hay. Ta đi tìm viên lão, ngươi chậm rãi vội đi. Bùi nhược thần xoay người rời đi. không có nhiều làm dừng lại. Phần văn đi vê đúc vê đúc vê đúc tỉ nguyện bà com hắn nhìn những cái đó vui mừng đồ vật, có điểm náo tâm, còn có một ít lo lắng. Phượng Hoa thật là quá không cẩn thận, chẳng lẽ, thích một nữ nhân thật sự liền sẽ trở nên không thông minh. Ngay cả Phượng Hoa cũng không thể chạy thoát như vậy tục lý. Bùi nhược thần này sẽ là thực quang minh lối lạc rời đi ngự thiên dung phòng, chính là, một màn này, ngự thiên dung cùng hắn đơn độc lưu tại trong phòng ngây người một lát sự tình đã bị người xem ở trong mắt Sau đó nhanh chóng mách lẻo đi. Cốc vân hung hăng quăng ngã nát một cái cái ly, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hận ý, hắn thật sự cùng ngự thiên dung nữ nhân kia trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nghe nói, đúng vậy, đáng giận, ta hận nàng, rõ ràng đều là một cái bị vứt bỏ nữ nhân, còn có mặt mũi câu dẫn ta nam nhân. Thật là không biết xấu hổ, thiếu phu nhân, tiểu tâm thân mình, đừng quá độc khí. Cốc vân thật mạnh hừ, ta có thể bất động khí sao, ta còn chưa chết đâu, bọn họ liền. Ừ, ta sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Bọn nha hoàn nhìn vẻ mặt oán hận Cốc Vân đều im như ve sầu mùa đông, sợ một không cẩn thận bị giận chó đánh mèo, chỉ có thể khẩn cầu thiếu ra sớm một chút về nhà hống hống cái này thiếu phu nhân, ai. Đáng tiếc, Bùi Nhược Thần thật lâu lúc sau mới trở về, làm chờ rồi lại chờ Cốc Vân trong lòng tích đầy oán khí cùng tức giận, cho nên, vừa thu lại đến Bùi Nhược Thần về đến nhà tin tức nàng liền lập tức mang theo nha hoàn đi gặp Bùi Nhược Thần. Nhìn đến nàng xuất hiện, Bùi Nhược Thần khẽ nhíu mày, Ngươi tới làm cái gì? Làm cái gì? Hỏi nàng tới làm cái gì? Cốc vân phổi đều phải khí tạc, này tính cái gì a? Nàng là hắn đường đường chính chính phu nhân, là đỏ thâm tiệu hoa nâng tiến bảo, cưới hỏi đàng hoàng. Mà ngự thiên dung tính cái gì? Một cái người vợ bị bỏ rơi, một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, hắn thế nhưng nguyện ý vì nàng tiêu phí tâm tư lại không thèm nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đáng giận, đáng giận. Hung hăng cắn môi đỏ, cốc vân dương mắt, hơi nước mênh mông hai mắt lộ ra lệ quang. Phu quân, ngươi đi đâu? Ta làm cái gì yêu cầu hướng ngươi công đạo sao? Bùi nhược thần trên mặt lộ ra rõ ràng không vui. Không cần, ha hả chính là, ngươi là của ta phu quân à, dựa vào cái gì như vậy một nữ nhân có thể được đến ngươi quan tâm ta cái này đứng đắn phu nhân lại không chiếm được ngươi yêu ái. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta vì cái gì a Ta gả đến bùi ra tới, chi thư đặt lý, hiếu thuận cha mẹ chồng, xử sự, sự thiện ý, nơi trốn vì phu quân ngươi suy xét, nhưng ngươi... vì cái gì không cho ta một chút tươi cười ta hoài ngươi có đủ, ngươi lại bùi nhược thần đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét lãnh đạm nói ngươi nếu thân thể không tiện, hà tất nhọc lòng quá nhiều chuyên tâm an thai chẳng phải là thực hảo cốc vân ngơ ngác nhìn bùi nhược thần trong mắt hắn căn bản không có nàng vì cái gì vì cái gì nàng đều đã có hắn hài tử hắn vẫn là như thế gãi nàng trong lòng cảm xúc dao động một đợt một đợt đánh sâu vào nàng tâm làm nàng cơ hồ khó có thể hô hấp cảm giác đầu đều có chút hôn chính là bùi nhược thần như cũ không có xem nàng cốc vân trong lòng thật là hận ý ngập trời lại không cách nào phát tiết ở như thế đại bi cảm xúc đánh sâu vào hạ nàng rốt cuộc chịu không nổi thân mình quơ quơ liền phải ngã xuống đất may mắn bên người tùy thời có bốn cái nha hoàn đi theo nàng người còn không có đảo liền vội vàng đỡ nàng thiếu phu nhân thiếu phu nhân nha hoàn khẩn trương kêu gọi một cái khác nha hoàn vội vàng đi báo cáo bùi phu nhân thiếu ra thiếu phu nhân các ngươi đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi là được ta còn có chuyện muốn làm, thiếu gia, bọn nha hoàn đều ngạc nhiên nhìn Bùi Nhược Thần, bọn họ thiếu gia tuy rằng vẫn luôn đại nhân thực lãnh đạm, lại cũng không ít vô tình vô nghĩa người, như thế nào sẽ đối thiếu phu nhân lạnh lùng như thế đâu? Bùi Nhược Thần nhìn nửa hôn mê Cốc Vân liếc mắt một cái, đỡ đi xuống, nếu không liền tìm đại phu nhìn xem, đừng bị thương Hải Tử đi. Là, thiếu gia. Cốc Vân tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra, bị đỡ ta, Hải Tử không có liền không có, dù sao hắn cũng không được hoan cùng với đi vào trên đời chịu khổ không bằng không cần ra tới thôi nói vậy bùi phu nhân ở nha hoàn cùng đi hạ vội vã tới rồi gần nhất liền nghe được lời như vậy nghe được rất là quan hỏa này không phải chú nàng liền phải xuất thế tôn tử sao nương bùi nhược thần nhìn đến bùi phu nhân thở dài bùi phu nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nếu ta bảo bối tôn tử có cái gì ngoài ý muốn ta duy người thử hỏi cốc vân dương mắt xem này bùi phu nhân không nói hai lời liền nước nở lên bùi phu nhân nóng lòng đỡ nàng Trấn An vô vô tay, Vân Nhi à, ngươi đừng để trong lòng, hảo hảo dưỡng thân thể, cái này ra, Vĩnh viễn là của ngươi. Nương a ta không cần sống, ta như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Bùi nhược thần nhìn các nàng hai cái liếc mắt một cái, Nương, ta còn có chuyện, liền không bồi ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi ra. Cốc Vân vừa thấy tức giận đến thật ngất đi, Bùi phu nhân kêu cũng không kịp kêu Bùi nhược thần liền không thấy hắn thân ảnh. chỉ có thể sốt ruột làm người đi thỉnh đại phu tới xem gấp vân. Đại phu bắt mạch lúc sau liền nói một câu tâm tình quá kích động gây ra. Bùi phu nhân buồn bực nhìn những cái đó nha hoàn, các ngươi như thế nào không giúp đỡ khuyên nhủ thiếu ra đâu? Làm thiếu phu nhân chịu cái này tội. Phu nhân thứ tội, bọn nô tỳ. Hảo, hảo, ta không muốn nghe, các ngươi hảo hảo chiếu cố thiếu phu nhân, lại ra cái gì sai lầm ta tuyệt không tha các ngươi mấy cái. Mấy cái nha hoàn nghe xong đều hư khẩu khí, đồng thời lại âm thầm đoán trách lên. thiếu gia không thích thiếu phu nhân các nàng có biện pháp nào à ngươi là thiếu gia mẫu thân thiếu gia đều không nghe ngươi chúng ta chỉ là nô tỉ nơi nào có thể nói thượng lời nói bùi phu nhân lại tống cổ người đi tìm bùi nhược thần chính là chậm chạp không có tin tức làm bùi phu nhân là nóng nảy lại cấp đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy bắt đầu cùng vân nhi không phải là tôn trọng nhau như khách sao như thế nào càng ngày càng không hòa thuận đâu phu nhân nghe nói thiếu phu nhân là bởi vì thiếu gia cấp ngự phu nhân tặng lễ vật ký bùi phu nhân bên người đại nha hoàn hỏi thăm một hồi tin tức trở về phục mệnh bùi phu nhân mày nhăn lại như thế nào lại là ngự thiên dung phu nhân nghe nói thiếu gia hôm nay còn cùng nàng trai đơn gái chức ở chung một phòng đâu thiếu phu nhân nghe nói thực tức giận kia đại nha hoàn tiểu tiểu thanh ở bùi phu nhân bên thai nói trong mắt lại hiện lên một đạo quang bùi phu nhân vừa nghe thình lình đứng lên trứng mắt nàng lời này thật sự hẳn là thiếu gia hộ vệ đều thấy được đâu hồ đồ đáng giận bùi phu nhân tức muốn hộp máu vô vô cái bản ngay sau đó phân phó bên người đại nha hoàn nói ngươi lập tức đi một chuyến giới hội họa nếu thiếu ra ở kêu hắn trở về liền nói ta có chuyện tìm hắn nếu không ở ngươi nói cho ngự phu nhân liền nói ta ngày mai muốn đi xem nàng là phu nhân giới hội họa phượng hoa biến mất ban ngày lúc sau trở về đi vào ngự thiên dung phòng, nhìn đến nha hoàn đang chuẩn bị nước gấm cấp thiên dung đun nóng tắm gội trong lòng vừa động nhẹ giọng nói các ngươi đi ra ngoài đi Ta tới chiếu cố phu nhân. Bọn nha hoàn nhìn nhau, có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lui ra, các nàng đều biết Phượng Hoa lập tức chính là phu nhân phu quân, liền còn có mấy ngày bọn họ liền phải bái đường thành thân, cho nên, tuy rằng có điểm xấu hổ, vẫn là cảm thấy có thể tiếp thu đi. Ngự thiên dung thoải mái nằm ở thao tám, un tùn tay ngọc khẻ bọc nước, một đạo thanh lệ bóng dáng lộ ra bình phong thoáng hiện, Phượng Hoa cảm thấy chính mình là chúng độc thư đạo, nước ấm còn không có hảo sao. Chương 413 Hoán Hận Phượng hoa dẫn theo nước gấm lẳng lặng đi vào đi, cẩn thận tăng thêm nước gấm, phu nhân, năng sao? Ân, con hảo, phượng hoa. Ngự thiên dung vèo mà quay đầu lại sau đó lấy khăn lông chống đỡ thân thể của mình, nộ mục trường, ngươi như thế nào vào được? Phượng hoa phiên trận trắng mắt, phu nhân, ngươi cần thiết như vậy phòng bị ta sao? Ta bất quá là tới hầu hạ ngươi thôi, lại đoán trách muốn thế nào? Thư đào đâu? Ta làm các nàng đi ra ngoài, yên tâm, ta sẽ không sảng bậy. chỉ là tưởng tự mình chiếu cấu ngươi. Phần văn đi vê núp vê núp vê núp thì nguyện bạ con phượng hoa trong mắt có thực chân thành nghiêm túc. Ngự thiên dung hầu nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên không thể hiểu được, chẳng lẽ được hôn trước tổng hợp chứng. Cái gì chứng? Ha ha, không có gì, bất quá, vẫn là đừng, ta chính mình sẽ tẩy, không cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa, ta thực không thói quen tắm rửa thời điểm còn có người nhìn. Phu nhân, đừng nói nữa. Phượng hoa thở dài. dỗi tay nhẹ nhàng một chút ngự thiên dung trầm dai nhắm lại hai tròng mắt phượng hoa đỡ nàng cẩn thận cho nàng tẩy thân thể thẳng đến nhìn đến nàng bên hông một khối đồ văn trong mắt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc cuối cùng vẫn là bay nhanh thác ấn một bức đổ ra tới thu hảo sau đó sửa sang lại sạch sẽ dấu vết lại cho nàng nghiêm túc giặt sạch một cái tắm ngự thiên dung tỉnh lại thời điểm đã nằm ở trên giường con mắt liền nhìn đến ngồi ở mép giường phượng hoa vang lên vừa mới tình huống mày ninh khởi nhìn chằm chằm phượng hoa ngươi yên tâm ta cái gì cũng không có làm, chỉ là cho ngươi giặt sạch một cái tắm. Phu nhân ngươi muốn chậm rãi thói quen mới hảo nga. Thành thân lúc sau, chúng ta mới có thể càng thú vị tồn tại a. Ngự Thiên dung lại thẹn lại giận, một bên đi. Phượng Hoa khách khí, phu nhân, ngươi đừng quá lanh tình sao? Tốt xấu ta cũng coi như là ngươi vị hôn phu nga. Hừ, đừng cùng ta xả đông xả tây, về sau không được như vậy tùy tiện quấy rầy ta nguyên tắc. Ha ha, này cũng coi như nguyên tắc a. Phượng Hoa xấu xa cười cười. như vậy viên phòng đêm có phải hay không nên rửa theo ta nguyên tắc tới làm đâu ngươi thiếu không đứng đắn phu nhân bùi phu nhân bên người nha hoàn tới nói là có việc tìm ngươi phong ngoại chuyện tới nha hoàn thanh âm ngự thiên dung khe như mày bùi phu nhân nha hoàn tìm nàng làm cái gì Têu nàng lại đây đi đúng vậy bùi phu nhân đại nha hoàn bị người đưa tới ngự thiên dung phòng nhìn đến vượng hoa cùng ngự thiên dung thân mật thái độ trong lòng hơi hơi sửng sốt ngự phu nhân thật là có phúc khi a Ngự Thiên Dung nhìn nàng một cái, đùi phu nhân giáo ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tự nhiên là có, nghe nói qua quá thiếu gia đã tới, phu nhân làm ta thỉnh thiếu gia về nhà thương lượng sự tình. Bùi nhược thần đã đi rồi. Kia đại nha hoàn ánh mắt sửng sốt, lại cười cười. Như vậy, liền quấy rầy ngự phu nhân, phu nhân làm ta công đạo thuyết minh ngày nàng muốn tới xem ngươi đâu. Ngày mai, có chuyện gì sao? Nếu không có gì sự tình liền thỉnh nàng đổi một cái nhật tử đi, ta ngày mai rất bận. Kia đại nha hoàn sắc mặt biến đổi ngự phu nhân đây là không cho chúng ta phu nhân mặt mũi lạc cũng không phải chỉ là ăn ngay nói thật ừ hôm nay thiếu gia về nhà thiếu phu nhân nghe nói thiếu gia tới xem ngươi còn tặng một phần đại lễ tâm tình kích động dưới động thai khi đâu nếu ngự phu nhân phàm là có như vậy một chút thiệt tâm liền không nên lại kích thích chúng ta thiếu phu nhân phải biết rằng bùi da huyết mạch chính là thực chân quý bạch bạch Kia đại nha hoàn hai bên mặt đều bối phiến một bạch hai nàng bụng mặt chừng mắt phượng hoa ngươi phượng hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay rất là khinh thường quét kia đại nha hoàn liếc mắt một cái lạnh lùng nói bất quá là một cái cấp thấp nha đầu cũng dám ở chủ nhân trước mặt luận vệ hào không có quy củ không biết bùi nhược thần tên kia đến tột cùng là như thế nào rước thúc hạ nhân cư nhiên như thế không hiểu lễ nghĩa nó sẽ gặp mặt tất nhiên muốn cùng hắn thương nghị hạ như thế nào quản giáo hạ không hiểu lễ nghĩa nha hoàn kia đại nha hoàn sắc mặt một bạch nhớ tới bùi phu nhân thái độ lại kiên cường lên Ta bất quá chuyển đạt nhà của chúng ta phu nhân ý tứ, phu nhân ôm tôn xuất ruột, nếu bị các ngươi khí tới rồi thiếu phu nhân, đến lúc đó chúng ta thiếu phu nhân trong bụng hải tử có cái tốt xấu, các ngươi bồi đến khởi sao. Muốn nói nha hoàn, ngươi không phải cũng là một cái hộ vệ, cũng không biết dựa vào cái gì bản lĩnh bỏ tới rồi nữ chủ nhân dường, thử, ta xem không biết lệ nghĩa người là ngươi mới đúng. Phượng hoa lạnh lùng nhìn nàng, không có mở miệng đánh gãy, chỉ là an tinh chờ nàng nói xong, còn có cái gì muốn nói sao? Hắn thần sắc thậm chí có điểm ôn hòa, còn mang theo một ít ý cười đâu, làm Ngự Thiên Dung vốn dĩ vì hắn tức giận tâm cũng biến thành đồng tình, xem ra, này nha hoàn không có ngày lành. Kia đại nha hoàn hãy còn không tự biết, còn tưởng rằng chính mình nói đến Phượng Hoa chô đau đâu. Phượng Hoa chỉ là như vậy cười đi qua đi, nhẹ nhàng ở kia nha hoàn trên vai vũ vỗ, sau đó rất là ghét bỏ lau tay, lẩm bẩm, mệt, thật sự là mệt, vì một cái không có mắt nha hoàn lãng phí ta hảo dược, ai kia nha hoàn còn không hiểu có ý tứ gì liền cảm giác trong cổ họng một trận lửa đốt giống nhau đau không không chỉ là ít hầu hẳn là toàn thân đều nóng rát đau đi lên hơn nữa nàng cảm giác chính mình mặt hảo ngứa nhịn không được dùng tay đi bắt không vài cái liền trảo ra vài đạo hồng hồng dấu vết phượng hoa ghét bỏ nhìn nàng một cái uy lời nói cũng nói đủ rồi ngươi vẫn là sớm một chút lăn trở về đi thôi nô no. ô, oh. kia đại nha hoàn tưởng mở miệng nói chuyện chính là nàng phát hiện chính mình thế nhưng nói không ra lời này cả kinh không phải là nhỏ, lại phản ứng trì độ nàng cũng biết chính mình là chúng độc, cái gì độc nàng không hiểu. nàng cầu xin nhìn về phía Ngự Thiên Dung, ô ô xin tha, nàng không nên xính miệng lưỡi cực nhanh, sớm biết rằng Phượng Hoa là một cái như thế tàn nhẫn nam nhân đánh chết nàng đều sẽ không đối hắn bất kính. Ngự Thiên Dung nhìn nàng thảm dạng, không đành lòng, than nhẹ một tiếng, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu? Có một số người, người là không thể trọng. ô ô, kia đại nha hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều ngứa đến muốn mệnh. mặt cũng bị trào đổ máu chính là vẫn là ngựa a nàng thật là muốn chết tâm đều có thôi bỏ đi phượng hoa bỏ qua cho nàng một hồi đi phượng hoa lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái chính là ta cảm thấy nàng như vậy cũng hảo a dù sao lưu chữ cũng không có tác dụng gì ngự thiên dung nhìn kia đại nha hoàn càng ngày càng thảm bộ dáng trong lòng một tiếng thở dài đủ rồi xem ở bùi nhược thần phân thượng tha nàng đi mau cho nàng giải dược không nghĩ cấp ngự thiên dung bực có cho hay không không cho ta tìm độc quái muốn hảo thấy ngự thiên dung tức giận phượng hoa bất đắc dĩ lấy ra một viên thuốc viên nhét vào kia đại nha hoàn trong miệng hừ lạnh một tiếng về sau vẫn là hoan nghênh ngươi mắng ta nga kia đại nha hoàn mặt như giấy trắng kinh sợ lui ra phía sau thật xa khoảng cách lắc đầu tỏ vẻ chính mình không dám đồng thời nàng cảm kích nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái vừa mới nếu không phải ngự thiên dung mở miệng nàng tin tưởng người nam nhân này tuyệt đối sẽ giết nàng không hẳn là tra tấn nàng đến chết hảo liên thỉnh cô nương ngươi chuyển cáo bùi phu nhân ngày mai ta không rảnh thỉnh nàng ngày khác đến đây đi kia đại nha hoàn gật gật đầu trốn cũng dường như che mặt rời đi trở lại bùi ra, bùi phu nhân nhìn đến nàng bộ dáng hoảng sợ tiến hồng ngươi làm sao vậy không có gì nô tỳ không cẩn thận lộng thương tiến hồng không dám nói lời nói thật nàng thật sự là sợ cái kia phương hoa nhớ tới vừa mới cái loại này toàn thân lại ngứa lại đau tư vị thật là cả đời khó quên a chương bốn trăm nhẫn tâm Bùi phu nhân trầm khuôn mặt, hử, đừng gạt ta, không tin có thể biến thành như vậy. Người nói, có phải hay không đi giới hội họa bị khi dễ? Không có, phu nhân, thật là nô tì chính mình làm cho. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi phu nhân nơi nào tin tưởng, trong lòng nhận định là ngự thiên dung khi dễ nàng người, không khỏi càng thêm buồn bực, thiếu gia có ở đây không nơi đó. Hồi phu nhân, thiếu gia không ở, bất quá, nô tì lại nghe được một việc, nghe giới hội họa người ta nói. Ngự phu nhân cùng nàng một cái hộ vệ, têu phượng hoa, vài ngày sau liền phải thành thân. Thành thân. Bùi phu nhân một ngốc, ngự thiên dung cùng một cái hộ vệ thành thân. Người xác định. Tiến điểm đỏ gật đầu, xác định, đây là ngự phu nhân bên người nha đầu nói cho ta, cho nên, ta tưởng, thiếu gia cấp ngự phu nhân tặng lễ hẳn là xem ở kia phượng hoa mặt núi thượng, cho bọn hắn đưa hạ lễ. Thiếu gia cùng kia hộ vệ quan hệ thực hảo sao? Không rõ ràng lắm, bất quá. Nô tỷ nhớ rõ trước kia thiếu ra cùng hắn đi được rất gần. Bùi phu nhân nghi hoặc nhìn Yến Hồng, Yến Hồng, thương thế của ngươi thật sự không phải bọn họ làm cho. Yến Hồng kiên định lắc đầu, không phải, thật là nô tỷ không tin làm cho. Nô tỷ cảm tạ phu nhân quan tâm, chính là cũng không thể làm phu nhân ngươi hiểu lầm bọn họ, thật sự cùng bọn họ không quan hệ. Kia, ta nói, ta đã cùng ngự phu nhân nói qua, bất quá ngự phu nhân đại hôn sắp tới, ngày mai không có thời gian, hy vọng phu nhân về sau lại đi làm khách. bùi phu nhân gật gật đầu này cũng nên bất quá nàng muốn thành thân như thế nào không thấy trương dương đâu ta nghe nói là ngự phu nhân không nghĩ trương dương liền thỉnh người một nhà ở nhà ăn cơm uống rượu liền tính không nghĩ gióng trống thua chiêng bùi phu nhân nghĩ đến ngự thiên dung quá khứ nghĩ nghĩ liền không khỏi thở dài kia cũng không trách nàng qua đi nàng gặp được những cái đó sự tình đều quá đáng thương hiện giờ có thể tìm được thiệt tình đãi nàng nam nhân không trương dương cũng hảo a nữ nhân a cả đời liền dựa vào gả đến nam nhân nam cung tấn không sủng nàng hiện giờ nàng thoát ly khổ hải có thể tìm được một cái khác thiệt tình cũng coi như may mắn đi phu nhân ngươi không chán ghét nàng sao bùi phu nhân nhìn yến hồng liếc mắt một cái nha đầu ngốc ta chán ghét nàng làm cái gì a trừ bỏ cùng vân nhi sự tình có điểm xung đột ở ngoài ta cũng là thực đáng thương nàng nếu duệ nhi là ta tôn tử như vậy ta cũng sẽ làm nếu thần đối nàng phụ trách cưới về nhà dưỡng Tổng so làm nàng một nữ nhân xuất đầu lộ diện hảo. Lúc trước, ta chính là nghĩ như vậy, chỉ tiếc ý trời treo người, nhìn như vậy vừa ý hài tử, lại cùng nếu thần như vậy giống, lại không phải nếu thần hài tử, thật là làm ta quá buồn bực a. Tiễn hồng túi đầu không nói lời nào, kia hài tử nàng gặp qua, thật sự cùng thiếu ra rất giống, chính là, vì cái gì không phải thiếu ra hài tử nàng cũng rất kỳ quái đâu. Tiễn hồng a, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, trong lòng có ai ta cũng minh bạch, chỉ là thời cơ không đến. Nếu thời cơ tới rồi, ta cũng vui thành toàn ngươi, làm ngươi theo nếu thần, ngươi làm việc cẩn thận, ta cũng yên tâm, bất quá, vạn sự đều cấp không tới. Yến mặt đỏ đỏ lên, cảm ơn phu nhân tán thưởng, nô tỳ không dám cấp. Hết thể nghe phu nhân an bài. Bùi phu nhân vừa lòng gật gật đầu, Yến hồng là nàng một tay để bạt nha hoàn, tư xác không tồi, thân thể càng không tồi, nếu cốc vân này một thai không phải tôn tử. Như vậy, nàng liền cấp nếu thần lại nạp một cái thông phòng nha đầu, làm tốt đùi ra khai chi tán diệp đi Tin tưởng Quốc Vân sẽ lý giải. Đúng rồi, Duệ Nhi hảo sao? Thực xin lỗi, phu nhân, ta không có nhìn thấy Duệ Nhi thiếu gia Bùi phu nhân thở dài, không có việc gì, ta chỉ là có đoạn nhật tử không có nhìn thấy hắn, quái tưởng hắn, tuy rằng không phải ta thân tôn tử, chính là, ta này trong lòng a chính là nhịn không được thích hắn a Nô tì minh bạch, Duệ Nhi thiếu gia lớn lên đáng yêu, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn cùng thiếu gia như vậy giống, phu nhân thích hắn là tự nhiên, chính là chúng ta này đó nha hoàn. nhìn cũng thích được ngay đầu. chính là a bùi phu nhân nghĩ đến duệ nhi liền nhịn không được vẻ mặt ý cười theo nhật tử từng ngày qua đi hết thệ đều có vẻ gió êm sóng lặng ngự liên thực lực bị lập tức đả kích một nửa làm nàng cũng không dám tùy tiện ra tay mà ngự thiên dung vì chuẩn bị hôn sự cũng không có áp dụng tiến thêm một bước đả kích mắt thấy ngày mai chính là đại hỷ chi nhật ngự thiên dung ngồi ở trong viện không biết vì cái gì trong lòng lại có chút lo sợ bất an nói không rõ cảm xúc vì bình ổn trong lòng bực bội Nàng đi tới phòng vẽ tranh, cầm lấy bút vẽ, chính là, trong đầu lại không có hình ảnh. Ánh mắt xẹt qua trên vách tường những cái đó bức họa cuộn tròn, đồng nhiên, nàng ánh mắt dừng lại ở kia phúc lá phong lâm bức họa cuộn tròn thượng này thân thể bản tôn thỉnh nàng tha thứ cái kia hắn, ha ha, tha thứ, đã sớm tha thứ đâu, từ nàng quyết định buông tay kia một khắc, cũng đã tha thứ hắn, nàng sẽ không đi ghi hận một cái không tương quan người. Đồng nhiên, nàng trong đầu truyền đến một cái thiên ngoại chi âm, ngươi sao lại có thể như vậy đi luôn. sao lại có thể ngự thiên dung khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười lẩm bẩm nói vì cái gì không thể đâu ngươi đều có thể nhìn ta đôi mắt lửa gà ta ta lại vì cái gì muốn tiếp tục lưu tại cạnh ngươi khó chịu đâu ha ha, thật là châm chọc tình yêu a nàng vẫn luôn tìm kiếm chân ái có phải hay không thật sự tồn tại ngày mai bắt đầu phượng hoa cùng nàng chi gian hay không liền chân chính có thể thành tựu một đoạn giai thoại vì cái gì trong lòng sẽ lo sợ bất an đâu chẳng lẽ chính mình mới là được hôn trước tổng hợp chứng cái kia suy nghĩ cái gì thanh lanh thanh âm tại bên người vang lên ngự thiên dung dương mắt nhìn đến bùi nhược thần kia bình tĩnh mặt không biết vì cái gì bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng ngươi vì sao tổng có thể như thế bình tĩnh bùi nhược thần nhìn nàng nhàn nhạt cười có thể là ta so các ngươi thông minh đi ái cùng thông minh không quan hệ đi phượng hoa đâu vì cái gì hắn vẫn luôn không có tới tìm ta ngự thiên dung nhìn hắn một cái kinh ngạc hỏi ta đã nói với hắn qua à Hắn không có tìm người sao? Bùi nhược thần mày kiếm linh khởi, ngươi đã nói. Ta tưởng ngươi quá kích động, quên mất đâu. Ngự thiên dung mặt hơi hơi đỏ lên, còn không phải là kết hôn sao, ta như thế nào sẽ biến thành ngu ngốc? ân, vậy là tốt rồi, ta xem các ngươi đều có điểm ngu ngốc đâu. Bùi nhược thần trong giọng nói có vài phần vui vừa cũng có vài phần nghiêm túc ý vị, đáng tiếc, thiên dung không có nghe được tới. Nếu ngươi tìm hắn có việc, như vậy, ta mang ngươi đi tìm hắn đi, lúc này hắn hẳn là ở chính mình phòng. Bùi nhược thần gật gật đầu, dôi tay đẩy nàng hướng phượng hoa tiểu viện tử đi đến, vì thanh thân, phượng hoa mặt khác bố trí một cái tiểu viện tử làm bọn họ nhà mới, tuy rằng không lớn, lại là thực lịch sự tao nhã. Dưới ánh trăng, bọn họ thân ảnh thật dài thác trên mặt đất, có vẻ như vậy an bình. Đông nhiên, bùi nhược thần dừng bước, ngự thiên dung sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn họ đều nghe được phượng hoa phòng truyền đến một cái không quá xa lạ thanh âm. Đại ca, ngươi thật sự quyết định. Phải biết rằng, ngươi này vừa đi. đã có thể sẽ làm Ngự Thiên Dung tan nát cõi lòng Nga. Liêu quân sách kia lạnh lạnh thanh âm đồng thời đâm vào ba người nội tâm. Ngự Thiên Dung cảm giác thân thể của mình ở bắt đầu run rẩy, chính là, nàng liều mạng cắn răng, nàng muốn nghe đi xuống. Không cần ngươi xen vào việc người khác. ân ta sẽ không quản, bất quá, kêu bí đồ, ngươi bắt được, vì sao vẫn luôn không chịu giao ra đây. Chương 415 lừa gạt. một Hừ, không phải muốn tìm một cái bảo tàng sao. Tự nhiên nên từ ta mang theo bản vẽ đi tìm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Liêu quân sách nghi hoặc nhìn Phượng Hoa, đại ca, ngươi thật sự không cần giai nhân. Ta xem Ngự thiên dung cũng không tính quá kém Nga, tuy rằng, nàng đã gả quá một lần. Ta nói rồi, không cần kêu ta đại ca, ta không có huynh đệ. Phòng trong, Phượng Hoa sắc mặt rất là không vui. Liêu quân sách đồng dạng sắc mặt không tốt, hắn thấy được Phượng Hoa được đến kia bản vẽ, chính là, Phượng Hoa nhưng vẫn không chịu giao ra đây. thậm chí còn áp chế trưởng láo rửa theo hắn yêu cầu làm việc. Hắn có một lần bại bởi hắn, hắn không căm lòng. Đại ca, ngươi như vậy ăn sạch sẽ, liền vô vô nông chạy lấy người không quá phúc hậu Nga, hú hổ, hổ, ngày mai chính là đại hôn, ngươi đi rồi, nàng cùng ai thành thân đâu. ừ ngươi sẽ như vậy thiện lương quan tâm một nữ nhân tâm tình. Liêu quân sách bất đắc dĩ nhún nhún vai ta quan tâm không phải nàng, là ngươi à, ngươi nếu là lưu lại nhìn nàng, ta có thể thay ngươi đi tìm bảo tàng A, yên tâm trở về lúc sau, vẫn là có ngươi công lao à, như vậy, ngươi không phải tài sắc xong thu sao? Hà Tất bị thương giai nhân tâm lại đi lao tâm lao lực đầu. Hử? Bóng đêm hạ, nguyệt hoa thảm đạm, hai hàng thanh lệ theo gió tích nhập bùn đất, hóa thành lạnh băng nước mắt. Bùi Nhược Thần đẩy Ngự Thiên Dung mở ra phượng hoa môn, hai song giống nhau lạnh nhạt mắt, nhìn hai cái giống nhau khuôn mặt, thời gian thật lâu đọng lại tại đây một khắc, đã lâu, đã lâu, đều không có người mở miệng nói chuyện. thẳng đến tiếng gió đánh thức Ngự Thiên Dung lý trí, Nàng tiêu ngạo dương mắt, hơi hơi mỉm cười, lại tại đây cởi chi gian làm trong tay áo tơ vàng tuyến bay ra, chuẩn xác không có lầm cuốn lấy phượng hoa cổ, không biết ta trên người có cái gì bảo tàng đâu. Có thể cho các ngươi huynh đệ như thế hao hết tâm tư, cuối cùng còn phải vì này khắc khẩu. Thân mình khẽ run lên, phượng hoa nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, trong tay triển khai một khối giấy dai, mặt trên hiện ra một bộ đồ án, tựa hồ là một chỗ lộ tuyến đồ, cái này là từ trên người của ngươi tới, nhớ rõ. Về sau đừng làm cho người tới gần ngươi, bằng không, khả năng sẽ bị mặt khác người phát hiện bí mật này, xem ở chúng ta cũ tình phân thượng, ta cho ngươi lưu lại cái này nhắc nhở. Trên người nàng, nữ thiên rung nốc, ngay sau đó nghĩ đến ngày đó, hắn khác thường cho chính mình tắm rửa, trung gian còn điểm chính mình huyệt đạo. Chính là ngày đó sao? Phượng Hoa không chút nào giấu giếm gật gật đầu, không sai, vẫn luôn không dám quá mức đắc tội ngươi, chính là vì được đến ngươi hoàn toàn tín nhiệm, vì này một phần hoàn toàn tín nhiệm. Ta ở trên người của ngươi tiêu phí từ trước tới nay nhiều nhất một lần tinh lực cùng thời gian, dĩ vãng, ta nhiều nhất mấy ngày là có thể đủ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hoàn toàn tín nhiệm. Ha ha, thức hảo, ngự thiên dung nghiêm túc nhìn hắn, muốn nhìn đến một tia nói dối dấu vết, chính là, nàng thất vọng rồi, nàng ở phượng hoa trên mặt cái gì cũng nhìn không ra, kia thật đúng là làm khó dễ ngươi, liền vì một cái bảo tàng như thế hao tổn tinh thần A, sớm lời nói, khả năng ta sẽ một cao hứng liền tùy tiện cho ngươi đâu. Ngự Thiên Dung, ngươi sai rồi, ngươi cho rằng này phân bảo tàng bên trong chỉ là vàng bạc châu đáo sao. Không phải, bên trong chân quý nhất chính là đan dược, so ngươi cùng bùi nhược thần lại bách thú vực sâu được đến những cái đó càng vì chân quý đan dược. Tuy rằng không thể làm người trường sinh bất lão, lại có thể cho người ta trọng tố kinh mạch, hoán cốt sinh cơ, gia tăng một giáp tử công lực, hoặc là kéo dài một phàm nhân 100 năm vọng mệnh, đều là thực dễ như trở bàn tay sự tình. Cái gì? Ngự Thiên Dung khó có thể tin nhìn phượng hoa. Cơ nhiên có kia chờ công hiệu, hắn nhưng vẫn không có nói cho chính mình, thậm chí chính mình gặp phải tử vong, hắn cũng không có động một chút nhân tâm nói cho chính mình, còn muốn thừa dịp những cái đó cơ hội được đến chính mình tín nhiệm. Ha ha, này tính cái gì a? Nàng gặp được đều là một ít người nào a? Ha ha ha, Ngự Thiên Dung lớn tiếng nở nụ cười, vẫn luôn cười, cười thật lâu, thật lâu, ai cũng không biết kia tiếng cười đến tuột cùng là vui mừng vẫn là bi ai. Thật lâu sau, Ngự Thiên Dung an tĩnh xuống dưới, lặng lặng nhìn phượng hoa. Ngươi muốn chính là những cái đó đang dược sao. Không sai, đến nỗi vàng bạc tài bảo, có cường đại thực lực, còn có cái gì không chiếm được. Nữ nhân, quên thế. Những cái đó bất quá là phất tay là có thể đủ được đến. Phượng hoa giờ phút này toàn đã không có ngày xưa ôn nhu, có chỉ là bừa bãi cùng nhiệt tâm. Hắn nhìn ngự thiên dung, khe khẽ thở dài, rất là tiếc hận nói, nếu ngươi muốn hận ta, liền hận đi, hận qua, liền quên mất đi, dù sao cạnh ngươi có mặt răng ra, còn có bùi nhược thần. Thanh Quốc cũng còn có một cái tịch băng toàn. Ngày mai, ngươi cũng có thể làm mặt giãn ra hoặc là bùi nhược thần thay thế bổ sung ta chỗ trống. Phu nhân, ta biết, ngươi cũng là thích mặt giãn ra, chỉ là, hắn ra hỏa kia không có dũng khí được đến ngươi mà thôi. Đúng vậy, nhất có dũng khí chính là ngươi, lớn nhất độ cũng là ngươi. Như thế nghĩ đến, ngươi cùng ta để cưới tam phu thay đổi vận mệnh cũng không phải bởi vì ngươi rộng lượng, mà là bởi vì ngươi căn bản không thèm để ý ta, đúng không? Phượng Hoa mày. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi là ta gặp được nữ nhân bên trong nhất thú vị một cái, nói một chút cũng không thèm để ý ngươi, kia cũng là giả, bất quá, so với một thứ gì đó tới, lại thú vị nữ nhân cũng không thể lại đổi. Đến nỗi cưới nhiều phu sao, kia xác thật là có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, hiên viên nhị thiếu tính quẻ, chính là thực chuẩn, không tin, ngươi hỏi một chút đùi nhược thần. Đúng không? Kia cảm ơn ngươi. Phượng hoa nhìn nàng, trầm mặc nửa ngày. Ta còn có một việc muốn cùng phu nhân thương lượng. Ngự thiên dung khẽ mỉm cười, mời nói. Liêu ra vài vị đương gia tưởng thỉnh ngự phu nhân ngươi ngày mai cùng Nam Cung tấn hợp lại. Ngự thiên dung ánh mắt như đao thứ hướng vận hoa, đây là các ngươi sáng sớm liền tính kế tốt sao. Phu nhân muốn như vậy tưởng cũng có thể, dù sao hết thể chuẩn bị ổn thỏa, mà chúng ta cũng không có đối ngoại tuyên bố việc hôn nhân, trừ bỏ giới hội hoa người. Căn bản không ai biết phu nhân ngươi cùng ai thành thân, nói cách khác. Ngày mai tân lang quan là nam cung Tấn cũng sẽ không làm thế nhân kinh ngạc. Nếu ta không đáp ứng đâu? Liêu quân sách hơi hơi nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, dành trước trả lời, nếu ngự phu nhân tình nguyện mất đi chính mình nhi tử cũng không đáp ứng nói, chúng ta tự nhiên không thể nơi hả. Ngươi nói cái gì? Ngự thiên dung khiếp sợ nhìn bọn họ, các ngươi đem rể nhi làm sao vậy? Liêu quân sách thực vô lương thở dài, yên tâm, hắn còn thực hảo, sự tình gì cũng sẽ không có, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng rồi chúng ta yêu cầu liền hảo. Ừ, nếu ta giết các ngươi hai cái đâu? Ngự thiên dung lạnh nhạt nhìn bọn họ, ta tưởng các ngươi hai cái mệnh cũng đủ làm liếu ra người thả ta một cái duệ nhi đi. Liêu quân sách khẽ như mày, chỉ bằng ngươi. Vẫn luôn không có mở miệng đùi nhược thần đột nhiên hỏi nói, vì cái gì muốn lựa chọn nam cung tấn? Liêu quân sách không biết như thế nào đống nhiên mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng, tự nhiên là bởi vì hắn là hộ quốc tướng quân, nếu có thể làm thân phận của hắn càng ổn định, bên người thế lực càng thêm kiên cố. Đối với ly quốc tới nói là tốt nhất bất quá sự tình. Đây cũng là hoàng thượng ý tứ, bùi nhược thần, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, miễn cho làm tức giận Thánh An. Làm tức giận, bùi nhược thần đạm đạm cười, như thế nào sẽ, ta bất quá là tưởng nói cho các ngươi, không cần nam cung tấn tới thay thế bổ sung, ta là được, Duệ nhi là ta nhi tử, ta đã quyết định làm hắn nhận tổ quy tông, cho nên, bọn họ tự nhiên muốn đi theo ta, không cần đi theo người khác. Chương 416 lửa gạt 2. Liêu quân sách cùng Phượng Hoa đều là sướng sốt, có điểm ngạc nhiên, liền ở bọn họ ngạc nhiên như vậy trong ngáy mắt, đùi nhược thần kiếm đặt tại Liêu quân sách trên cổ, hơn nữa Liêu ra tương lai tộc trưởng tánh mạng, ta tưởng thành ý của ta vậy là đủ rồi đi. Ngươi sẽ không sợ ngươi nhi tử bỏ mạng. Hừ, nếu hắn chết có thể cho các ngươi hai huynh đệ chôn cùng, hơn nữa Liêu ra mãn môn chôn cùng, ta tưởng cũng không quá mệt. Như thế nào, Liêu quân sách, ngươi không tin ta năng lực. Phượng Hoa bình tĩnh nhìn hắn, ngươi lai. Like. Thực lực của ngươi vẫn luôn cất giấu, làm ta vẫn luôn đều xem thường ngươi đâu. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, quá khen, biết người biết ta bách chiến bách thắng, muốn đối phương không thể chiến thắng chính mình liền không thể quá mức hiển lộ thực lực của chính mình, điểm này ta chính là nhớ rất rõ ràng đâu. Như vậy, ngươi liền giết hắn đi, dù sao ta không để bụng. Liêu quân sách phẫn nộ trừng mắt phượng hoa, ngươi, đủ tàn nhẫn. Vừa mới ngươi không phải còn tưởng cùng ta tranh bảo tàng đồ sao, ta phế đi lâu như vậy thời gian được đến. như thế nào nguyện ý cho người đâu phải biết rằng này đồ nếu không phải phu nhân hoàn toàn tin tưởng người chính là sẽ không biểu hiện ra tới người bình thường liền tính cùng ta giống nhau thấy được phu nhân thân thể cũng không có khả năng nhìn đến đồ án đê tiện phượng hoa lắc đầu sai rồi ta cảm thấy các ngươi càng đê tiện ta dựa vào chính mình nỗ lực được đến chính mình yêu cầu sau đó muốn chính mình chia sẻ mà thôi phần văn đi venus venus venus tì nhoẻn bạ con mà các ngươi tưởng không làm mà hưởng sao được đâu Liêu quân sách oán hận nhìn Phượng Hoa, ngươi cho rằng ta chết, ngươi có thể chạy thoát liêu ra chỉ trích sao. Mà bùi nhược thần còn lại là nhìn Ngự Thiên Dung liếp mắt một cái, ngươi thế nhưng đánh đáy lòng hoàn toàn tin hắn sao. Ngự Thiên Dung lạnh nhạt nhìn bọn họ, không có trả lời ý tứ. Nàng căn bản không biết chính mình trên người có cái gì bảo tăng đồ, càng không biết muốn thế nào nhìn đến, cái gì gọi là hoàn toàn tín nhiệm nhân tài có thể nhìn đến đồ án, loại này không thể hiểu được đồ vật, nàng mới không cần biết. Trước mắt. Nàng duy nhất phải biết rằng chính là Duệ Nhi An nguy Chỉ có được đến Duệ Nhi tin tức, nàng mới có thể yên tâm. Phượng Hoa, Duệ Nhi làm sao vậy? Phượng Hoa nhìn chăm chú lạnh nhạt ngự thiên dung, chậm rãi nói, Phu nhân, ngươi thật sự không giống người thường, quá đặc biệt, gặp chuyện như vậy, ngươi còn có thể đủ như thế bình tĩnh đối mặt ta, hoặc là nói, Phu nhân cũng không phải thực yêu ta đâu. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn hắn, ta có thích hay không ngươi, yêu không yêu ngươi, lại có quan hệ gì đâu. này đó không đều đã không quan trọng sao cũng là cho nên ta thưởng thức phu nhân hiện tại cũng vẫn là thưởng thức ngươi phượng hoa bình tĩnh nhìn nàng duệ nhi không có việc gì còn hảo hảo ngốc bất quá là bị hạ dược chỉ cần phu nhân ngươi phối hợp chúng ta liền sẽ cho ngươi giải dược hảo ta đây tiếp thu bùi nhược thần đề nghị ngày mai ta đem cùng hắn thành thân ngươi lăn trở về đi nói cho cái kia hoàng đế nói cho liều gia hoặc là tuyển bùi nhược thần hoặc là chúng ta cá chết lưới rách Duệ nhi chết, ta cũng sẽ làm hắn lòng ỉ rách nát. Cũng sẽ làm liếu ra vĩnh thế không được xoay người. Phượng Hoa sắc mặt hơi đổi, phu nhân tức giận. Cư nhiên làm ta lăn trở về đi. Ha ha, đủ cay, hảo, ta đi truyền đạt, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Rốt cuộc, liêu ra tương lai tộc trưởng chính là thực chân quý đâu. Trâm đã ngự thiên dung ôn nhu nhìn hắn một cái, tay phải múa may, ở Phượng Hoa trong ngáy mắt, kia chỉ vàng buông hắn ra cổ, mà kia chỉ vàng đầu kim đao lại thật sâu đâm vào bờ vai của hắn. Chảy ra máu tươi thực mau liền sau đó trong ngoài quần áo, mà ngự thiên dung chỉ là nhàn nhạt nhìn, như thế nào cũng nên chừa chút tấn ký, cũng làm cho liếu ra người tin tưởng các ngươi hai cái là thật sự đánh không lại chúng ta đi. Phượng Hoa cắn răng che lại bà vai, phu nhân nghĩ đến thực chú đáo. dứt lời lắc mình rời đi. Phượng Hoa vừa đi, bùi nhược thần lập tức liền cấp liễu quân sách uy hạ một viên độc dược, cười đến thực sán lạ, liếu quân sách, chúng ta hảo hảo chờ xem. Ngươi cho ta ăn độc dược. Đúng vậy, ta biết. Ngươi bản thân không thèm để ý độc dược, bất quá, nam cung tẫn đã có thể không giống nhau, cho nên, ngươi lợi lát nữa tốt nhất phối hợp ta, bằng không, ta sợ chính mình một cái không cẩn thận sẽ đối nam cung tẫn đã không có thân thích tình cảm, sau đó làm ra cái gì không nên làm sự tình tới khiến cho ngươi phiền lòng. Ngươi, liếu quân sách hận đến ngứa răng, bùi nhược thần vẫn luôn liền biết hắn uy hiếp là nam cung tẫn an uy, hắn vẫn luôn cũng cho rằng hắn sẽ không ở mặt trên làm văn, không thể tưởng được hắn lần này cư nhiên lấy tới uy hiếp chính mình. đáng giận chính là chính mình lại thật không dám chọc giận hắn nam cung võ công tuy cao lại không có cái gì đặc thù thiên phú dị linh chỉ có kia đem thiên hạt kiếm vẫn là hắn trợ giúp hắn được đến nửa canh giờ không đến phượng hoa liền mang theo liếu gia quyết định tới liếu gia bảo đảm sau này cũng sẽ không động duệ nhi mảy may chỉ cần bọn họ thả liễu cuốn sách mà hoàng đế nơi đó cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi không thể không đáp ứng bùi nhược thần cũng là hắn phụ tá đắc lực a chỉ là Lần này sự tình thật là quá ra ngoài dự kiến, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được vẫn luôn đối thiên dung thực phản cảm bùi nhược thần cư nhiên sẽ làm ra như vậy quyết định. Thiên dung, ngươi không hối hận quyết định của chính mình. Một bóng người lóe nhập, Long Tường Vân gương mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bùi nhược thần nhàn nhạt nhìn Long Tường Vân liếc mắt một cái, hoàng thượng như vậy vãn còn cải trang ra cung thật là làm người cảm động a Long Tường Vân nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, nếu thần, ngươi cũng là thiệt tình. Tự nhiên là thật tâm. Duệ nhi không phải ta nhi tử sao? Ta làm chính mình nhi tử nhận tổ quy tông có cái gì không đúng sao? Long tưởng vân ngơ ngác, không có, chỉ là, chỉ là, ngươi không phải luôn luôn chán ghét nàng sao? Như thế nào, như thế nào liền sẽ thay đổi đâu? Hoàng thượng, ngày mai chúng ta thành thần, tuy rằng điệu thấp, chính là, ta tưởng ngươi sẽ không liền một phần hạ lễ cũng không cho đi. A, còn muốn hắn cấp hạ lễ? Long tưởng vân ngây người, này bùi nhược thần rốt cuộc có biết hay không chính mình ý đồ đến a? Hắn buồn ý chính là vì Nam Cung Tấn được đến ngự thiên dung, nhưng cái này hảo, hắn rôi tay bật đi, hắn như thế nào cùng Nam Cung Tấn công đạo a? Tuy rằng việc này hắn cũng không có nói cho Nam Cung Tấn, chỉ là tưởng cấp Nam Cung Tấn một kinh hỉ. Hừ, xem Hoàng thượng bộ dáng này, sợ là luyến tiếp cấp hạ lễ đâu, nếu thần, ta xem ngươi vẫn là đường hy vọng, cái gì hảo huynh đệ, quân chính là quân, thần chính là thần, ngươi à, đừng tưởng rằng nhân ra thuận miệng nói nói liền thật đem ngươi đương huynh đệ. Ngạch! Nữ nhân này đang nói cái gì? Rõ ràng ở châm ngòi hắn cùng bùi nhược thần quan hệ sao? Khu khụ, nếu thần A, ngươi muốn thành thân ta tự nhiên là phải cho ngươi một phần đại lễ, chính là, ngươi thật sự muốn thành thân nhà ngươi trung vị nào? Ân, đúng vậy, là một cái phiền toái, bất quá, có hoàng thượng ngươi làm mai nói, liền bùi nhược thần một bộ ngươi minh bạch thần xác Xem đến Long Tường Vân kêu kêu một cái buồn bực, hắn muốn làm chuyện tốt không có thành, cái này còn phải đắc tội quốc gia người tới chúc mừng bùi nhược thần thành thân. Ai, trách không được nhân ra nói không thể làm quá ít nhiều tâm sự. Vốn đang tưởng khuyên nhủ, chính là nhìn đến bùi nhược thần kia phiếm lanh quang ánh mắt, hắn liền lập tức thay đổi chủ ý, bùi nhược thần là người nào hắn sẽ không rõ ràng lắm. Rõ ràng bùi nhược thần làm người lúc sau hắn còn vui dễ dàng đắc tội hắn nói, như vậy hắn không phải choáng váng chính là điên rồi. Vì thế hắn rất là dễ rủa cau mày nghĩ nghĩ, sau đó mới nói, như vậy, ta liền hạ chỉ làm thiên dung gả cho ngươi, cung cốc vân làm bình thê đi. Chương 417 dẫn sói vào nhà Bình thê Phượng hoa biểu môi, không mặn không nhạt nói Hoàng thượng, ngươi này không phải nói rõ muốn hại ngự phu nhân không chết tử tế được sao Long tường vân trừng mắt Ngươi nói cái gì Ta nói, nhân gia hiên viên nhị thiếu đều cấp phu nhân tính quá mệnh Ngự phu nhân là muốn cưới tam phu mới có thể thay đổi hồng nhan bạc mệnh vận mệnh Ngươi này sẽ lại muốn nàng gả cho bùi nhược thần Không phải Ngạch, hắn như thế nào không biết việc này Long Tưởng vân một cái đầu hai cái đại kia hắn phải làm sao bây giờ? Bùi Nhược Thần hơi hơi liếc vượng hoa liếc mắt một cái, hoàng thượng không cần khó xử, chỉ cần hạ chỉ làm thiên dung cưới ta thì tốt rồi, sau đó, cấp thiên dung phong một cái nhất phẩm phu nhân, tin tưởng liền không có người dám tùy tiện nhai thị phi. Nhất phẩm phu nhân, cưới phu, vẫn là cưới hắn Bùi Nhược Thần. Long Tưởng Vân ngây người, thật sự ngây người, chẳng lẽ là Bùi Nhược Thần quăng ngã hư đầu góc. cư nhiên chủ động xin ra chuyện, thỉnh ra loại sự tình này tới. Bùi Nhược Thần lại đi lên trước vài bước. Khẽ cười nói, hoàng thượng, ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy nhất phẩm phu nhân cũng không đủ tư cách cưới ta, như vậy, liền không ngại lại cấp thiên dung phong cao một chút quan trước. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút thì ba con. Ha! Long tưởng vân lắc đầu, vội vàng lắc đầu, đủ rồi, đủ rồi, ngày mai ta liền hạ chỉ, ta cho các ngươi hai này đại lễ, chính là, cốc gia bên kia ngươi đến chính mình thu phục, Không dám làm phiền hoàng thượng lo lắng. Hảo! Hảo! ta đây liền về trước cung, quá không thể tưởng tượng. Long Tưởng Vân cảm giác chính mình tâm đều phải bị chấn hôn, Bùi Nhược Thần a Bùi Nhược Thần, hắn rốt cuộc đang làm cái gì a? Bùi Nhược Thần nhìn Liễu Quân Sách liếc mắt một cái, các ngươi hai cái cũng nên đi đi, dù sao mục đích đã đạt tới. Phượng Hoa dẫn đầu rời đi, Liễu Quân Sách oán hận chừng mắt nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái cũng buông một viên thuốc viên rời đi. Bùi Nhược Thần đi đến Ngự Thiên Dung bên người, vội tay kéo qua nàng, đều đi rồi, không cần liệu mạng chịu được. Ngự thiên dung một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, nóng bỏng nước mắt lướt qua khuôn mặt, tích đến bùi nhược thần ngu bàn tay, thực năng, làm hắn cảm giác tâm cũng bị thiêu đốt một góc, bế lên nàng phóng tới noãn ngọc trên giường, làm nàng dựa vào chính mình bả vai, khóc đi. Không khóc. Có thể khóc, có thể hỏi, có thể đánh. Ngự thiên dung gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, dùng hết toàn thân sức lực, vì cái gì? Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì phượng hoa sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? hắn là liếu gia người là hoàng thượng người vốn dĩ nên có sứ mệnh a a ngự thiên dung hô hai tiếng đột nhiên hung hăng cắn ở bùi nhược thần trên vai cắn thật sự thâm cắn thật sự dùng sức vì cái gì vì cái gì vì cái gì nàng móc ra thiệt tình tới ái người sẽ biến thành một cái hoàn toàn kẻ lừa đảo biến thành một cái gián điệp vì cái gì nước mắt nhịn không được nhất xuyến xuyến chạy xuống chậm rãi làm ướt bùi nhược thần quần áo làm ướt bùi nhược thần tâm hắn chỉ có thể như vậy lẳng lặng ôm lấy nàng Hắn sớm nên đoán trước đến liêu gia sẽ không thành toàn phượng hoa, sớm nên nghĩ đến phượng hoa trước mắt không có khả năng ném đến rất liêu gia tay mãi. Hắn không nghĩ nàng bị thương, chính là, lại trơ mắt nhìn nàng bị bị thương thương tích đầy mình. Đưa ta đi phòng vẽ tranh đi. Ngự thiên dung thấp giọng khóc thút thít một hồi lúc sau, lau nước mắt, chậm rãi nói. Giờ phút này nàng, trong mắt không còn có nhu tình, cũng không có phẫn nộ. Bùi nhược thần đẩy nàng rời đi sân, đi trước nhìn xem Duệ nhi đi, giải dược trước không ăn. cấp độc quái xem qua lúc sau lại quyết định ân hảo đi vào duệ nhi phòng bùi nhược thần nhẹ nhàng gõ khai cửa phòng duệ nhi kéo ra môn đi ra nhìn đến ngự thiên dung cùng hắn mắt to bên trong lóe khó hiểu mò mì sao ngươi lại tới đây ngự thiên dung dỗi tay sờ sờ hắn không có gì chính là đến xem ngươi tới là ngõ mì ôm một cái duệ nhi trước mắt to nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái ngoan ngoắn đi đến ngự thiên dung bên người chủ động oa ở thiên dung trong lòng ngực mò mì ngươi làm sao vậy không cao hứng sao không có có thể cùng duệ nhi cùng nhau ta thật cao hứng ngự thiên dung liền như vậy ôm duệ nhi đắm chìm trong dưới ánh trăng bùi nhược thần lẳng lặng loay đi đem thuốc viên giao cho độc quái kiểm tra độc quái như mày nay hẳn là giải dược bất quá ta lại nhìn không ra là cái loại này độc dược thiếu ra trong thân thể đích xác bị người hạ dược chính là ta cũng gần nhất mới nhìn ra tới tạm thời chỉ là phán đoán ra là thiên trúc bên kia độc dược hơn nữa so phu nhân phía trước trung triển tâm cổ độc còn không có độc dược như vậy biết chúng độc đã bao lâu sao có một năm đi bùi nhược thần ánh mắt chật lóe đó chính là nói phượng hoa gần nhất nơi này thời điểm cũng đã tiếp nhận rồi cái thứ nhất nhiệm vụ cấp duệ nhi hạ dược đáng giận cư nhiên ngay từ đầu liền trở lại ngự thiên dung bên người duệ nhi đã ngủ rồi bùi nhược thần cao mày bế lên hắn phóng tới trong phòng đóng cửa lại đi đi ngươi phòng vẽ tranh đi ngự thiên dung nhìn hắn một cái tâm trầm đi xuống Đi vào phòng vẽ tranh, hơi hơi mỉm cười, có phải hay không nói dễ nhi độc rất khó giải. Hơn nữa, liêu quân sách cấp kia viên thuốc viên cũng không phải chân chính giải dược. Bùi nhược thần gật gật đầu, ngự thiên dung sắc mặt hiện lên mạc danh thần sắc, ngươi nói, có phải hay không ta dẫn sói vào nhà. Không phải, là bọn họ quá độc ác. Bùi nhược thần tức giận, đúng vậy, hắn nổi giận. Mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, hắn đều mặc kệ, chính là, bọn họ không nên lợi dụng dễ nhi, không nên lợi dụng con hắn. Lại càng không nên làm thiên dung như thế khó chịu, lại không chịu đối bất luận kẻ nào phát tiết nàng thống khổ. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Tuyệt không? Uy, bùi nhược thần A, ta có phải hay không thực đốc? Là có chút đốc? Duệ nhi độc, độc quái có giải sao? Tạm thời không có. Ngự thiên dung im lặng phất tay mở ra một cái hộp gỗ, hộp gỗ bên trong dạ mình châu phát ra sáng ngời quan mang, chiếu sáng toàn bộ phòng vẽ tranh. Dương mắt nhìn kêu phúc lá phong đồ, ngự thiên dung khỏe miệng ngậm nhàn cười. Cười đến vô cùng thê lương, kia bức họa nam tử chính là ta ở thế giới kia tình nhân, hắn ở cùng ta ở bên nhau thời điểm thích người khác, nhưng là lại luyến tiếp ta, vì thế liền lừa gạt ta, cuối cùng. Hắn muốn cùng ta hòa hảo như lúc ban đầu, nói cho ta tình hình thực tế, hắn cho rằng chỉ cần nói cho ta chấn tướng, tỏ vẻ ra hắn thành ý, ta liền sẽ cùng hắn ngọt ngọt ngào ngào tiếp tục ở bên nhau, chính là, ta rời đi hắn, ta nói, ta cả đợi bên trong ghét nhất chính là lừa gạt, ta không hận hắn thích người khác. chỉ là không thể tha thứ hắn lừa gạt ta. Thật là cố chấp. Nam nhân có mấy cái không phải tam tâm nhị ý đâu. Đúng vậy, thực cố chấp, ta không yêu cầu một người yêu ta thiên hoang địa lão, chỉ cần hắn yêu ta thời điểm toàn tâm toàn ý, không yêu ta thời điểm thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, cứ như vậy thì tốt rồi. Bùi nhược thần nhẹ nhàng thở dài, chính là, người rất nhiều thời điểm, đều khả năng đồng thời thích thượng không ngừng một người. Là nha, chuyên nhất khó cầu, nhân tâm dễ biến. Đừng nói thế giới vô biên dụ hoặc dữ dội nhiều. Chính là người bản thân cũng quá nhiều, khó được toàn tâm toàn ý. Trâm Mặc thật lâu sau, Ngự Thiên Dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, người đi vội đi, ta tưởng chính mình an tĩnh một hồi. Bùi nhược thần trong lòng có chút lo lắng, chính là, hắn không có biểu lộ ra tới, nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người rời đi, nàng có thể vượt qua này một quan, hắn tin tưởng nàng sẽ đi ra phượng hoa lưu lại bóng ma. Nếu không phải, kia hắn cũng nhìn lầm nàng. Môn đóng lại, toàn bộ phòng ve tranh liền lưu lại Ngự Thiên Dung một người. chống giông cảm giác đánh út lại loại cảm giác này thật lâu không có tiếp xúc qua bất quá cũng không xa lạ nàng cũng không sợ lặng im thời điểm liền đạn đánh đàn đi chương 418 thành thân một chính là khẽ cầm huyền ngón tay lại có một loại phá hư đứng vậy phá hư phá hư bên người hết thảy phá hư trướng mắt hết thảy phu nhân ta thích ngươi phu nhân ta thật sự thích ngươi phu nhân lặp lại ý tứ tương đồng câu ở vẫn luôn chim chóc trong miệng không ngừng nói ra đánh gãy ngự thiên dung một bực đánh gãy ngự thiên dung phá hư nàng dương mắt nhìn về phía bên cửa sổ đó là độc quái đưa cho nàng chim chóc chính là nó lại ở học vẹn học mặt gian ra ngự khí phẩm văn đi vê nút vê nút vê nút tỉ nguồn ba con Rồi tay tiếp được nó nó trong miệng vẫn là lặp lại kia nói mấy câu ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười về sau ngươi liền đi theo mặt gian ra đi ta đã không cần như thế rất thật truyền tin ngươi bồi hắn đi chim chóc chuyển lưu con mắt nhìn chằm chằm ngự thiên dung nhìn tựa hồ cảm thấy nàng lời nói thực mới mẻ Ái không dám nói, hoặc là, ái lại cố kỵ không trước, kia đều là vô dụ. Ngự thiên dung đem chim chóc đẩy ra đi, đi mặt giãn ra kia đi. Chim chóc kỵ kỵ bay đi, mang theo ngự thiên dung nói trở lại mặt giãn ra phòng, đem mặt giãn ra hoảng sợ. Hắn không biết độc quái cho chính mình chim chóc cư nhiên là có thể học vẹn, chỉ là nói có thể cho hắn thư giải phiên muộn. Sau đó tâm sự không chỗ nói thời điểm hắn liền hướng về cái này chim chóc lầm bầm lồ bầu, này sẽ. Chẳng lẽ nói hắn trong lòng lời nói đều bị phu nhân đã biết Mặt giãn ra ngốc, cái này làm sao bây giờ? Hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình đã từng đối chim chóc nói qua nói, một chút một chút nhớ tới, càng muốn là càng hoảng hốt ta. Làm sao bây giờ? Chắc không được phu nhân sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, chính là ở chỉ trích hắn không dám biểu lộ tâm ý rồi lại không ngừng làm chim chóc truyền lời đi. Sư phụ thật là hại chết hắn, cái này, hắn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mấy ngày hành vân nơi nào đi? Đã quên trở về, không nói xuân đêm mộ. Bách thảo ngàn hoa hàng thực lộ. Hương xe hệ ở nhà ai thụ Hai mắt đấm lệ ỉ lâu tần độc thoại Xong yến tới khi Trên đường ruộng tương phùng không Hôn loạn xuân sầu như tơ liễu, Là lướt trong ngộng vô tìm chỗ Vân tới không biết từng không hỏi Lúc ấy ngơ ngẩn, không màng duyên đi tới Chúng sinh muôn nghìn sự mờ mịt Một mặt hơi trời cao biên vòng Vân đi không lưu cũng không hận Kêu hoàng hốt, chỉ nhớ quên thả cười Cười lại không ngờ hành xa dần Duyên diệt chỉ vì nguyên nhân nhiễu Ngự thiên dung ở phòng vẽ tranh bên trong. thấp giọng ngâm sướng hai đầu cổ xưa câu thơ đó là một loại đạm mạc cũng là một loại đau lòng phảng phất chỉ cần như vậy sướng này đó câu thơ nàng tâm là có thể đủ an tĩnh lại oan khí cũng có thể đủ dần dần đánh tan lăn qua lộn lại tràn trọc bất an mặt ra hắn ra nghe được mờ ảo tiếng đàn nhịn không được ra khỏi phòng tới gần giới hội họa lộ ra cửa sổ nhi nhìn kia lặng im thân ảnh mang theo nồng đậm thương cảm hắn mắt đã ướt nước chính là hắn như cũng mại không khai bước chân vô pháp thuyết phục chính mình tới gần một chút càng vô pháp thuyết phục chính mình đi qua đi gắt gao ông nàng phượng hoa đâu vì cái gì phượng hoa không ở nàng bên người nếu ái là dừng bước không trước như vậy này ái cũng nếu vô ái ngự thiên dung ngón tay dừng lại hơi hơi nghiêng đầu lại chỉ là nhìn đến trống rông cửa sổ ánh lạnh leo đông đêm nàng hơi hơi thở dài đã đủ rồi đâu ngươi tâm tình hảo điểm không có bùi nhược thần dần hiện ra tới đi đến ngự thiên dung bên người ngự thiên dung gật gật đầu đã khá hơn nhiều bùi gia bên kia ta đã thông chi cha mẹ Bọn họ đã biết, cũng đồng ý. Vốn là đại sự, lại bị hắn phong khinh vân đảm ngữ khí phóng nhỏ. Bọn họ cũng đáp ứng rồi. Ngươi là đem duệ nhi nâng ra tới đi. Bùi nhược thần gật gật đầu, hắn không cần kiêng rẻ, dù sao như vậy đơn giản nhất trực tiếp. Như vậy, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai thành thân, còn phải hảo hảo tiến hành đâu, Hoàng thượng Thánh Chỉ cũng sẽ kịp thời xuống dưới. Hảo! Bùi nhược thần đẩy ngự thiên dung đi ở dưới ánh trăng, ngự thiên dung nhìn đẩy trời Hà tinh. đông nhiên lạnh lùng nói ta muốn cho liếu ra được đến đại giới thương tổn duệ nhi đại giới hảo ta còn muốn giáo huấn phượng hoa hảo ta cũng tưởng ta còn muốn giáo huấn long tường vân có thể sẽ có cơ hội sáng sớm đã đến nha hoàn sáng sớm liền lên cấp ngự thiên dung trang điểm trải chuốt đỏ thâm tưởng tân áo cưới tinh xảo chu thoa ngự thiên dung bị nha hoàn trang điểm thật sự không khí vui mừng bất quá bọn nha hoàn duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là các nàng phu nhân không chịu hòa mặt nếu là hóa nhất định sẽ so hiện tại càng mỹ đương bùi nhược thần nhìn đến che mặt sa ngự thiên dung xuất hiện thời điểm cũng bị kinh diễm nàng một bộ màu đỏ rực bạc biên ti dệt váy dài tính chất cực hảo nhìn ra được là thượng đẳng vật liệu may mặc tuyết trắng tóc dài tùy ý khoác hạ nhưng lại một chút cũng không tổn hại nàng quý khí còn cho nàng thêm một ít đặc biệt hương vị nói không rõ lại làm người nhìn hết sức đau lòng hương vị tia màu lam nhạt hai tròng mắt tản ra độc đáo ánh sáng lưu hòa tú trí cái mũi dây mỏng vừa phải môi hơi hơi gợi lên nhàn nhạt tươi cười giống âm hàn dục tuyết thiên đằng ngày chỉ là tiêu cười là nhàn nhạt, nhạt nhẹ vân giống nhau xoa ở phiên muộn giới hội họa người đều bị này mỹ lệ thân ảnh hấp dẫn tầm mắt bình thường không cảm thấy phu nhân như thế nào mỹ lệ giờ phút này mới phát hiện bọn họ phu nhân nguyên lai like là như thế cao quý cùng mỹ lệ nhưng là lại có người cảm thấy chói mắt đùi phu nhân bên người đại nha hoàn rõ ràng là cùng phượng hoa thành thân vì cái gì đột nhiên liền biến thành các nàng gia thiếu gia còn được đến lão già phu nhân tán thành vì cái gì bỗng nhiên chi gian liền toàn thay đổi. Nàng không hiểu, lại biết chính mình bất lực. Liên ở vừa mới, kia một đạo thánh chỉ, càng thêm cho nàng đón đầu một đồng, không phải thiếu gia đón dâu, mà là nàng cưới thiếu gia này nghe tới thực hoàng đường, chính là, lại thật thật tại tại đã xảy ra, nàng thực hy vọng đây là một giấc mộng, chính là, hung hăng véo chính mình một phen lại là rất đau. Nàng không rõ, vì cái gì lão ra phu nhân sẽ đồng ý chuyện như vậy. Bất quá, trong lòng tuy rằng rất đau. Nàng lại không dám sinh ra mưu hại ngự thiên dung tâm tư tới, bởi vì phượng hoa kia một tay ấn ký hoàn toàn trấn trụ nàng. Hơn nữa, nàng cũng không phải một cái tâm địa ác độc người, chỉ là sẽ vì bùi nhược thần động một ít tâm nhăn thôi. Cho nên, giờ phút này hiến hồng tâm trung đau đều chỉ có thể nuốt đến chính mình trong bụng đi. Hiện giờ, hấp dẫn mọi người ánh mắt nàng đã là hoàng thượng thân phong nhất phẩm phu nhân, là triều đình mệnh phụ, liền tính là phu nhân danh hiệu cũng không bằng nàng đâu. Nói cách khác, Nàng về sau căn bản không cần đối lao ra phu nhân hành lễ, tương phản, phu nhân nếu là thấy nàng còn phải cung cung kính kính đâu. Mà mặt gian ra, không, sở hữu giới hội họa người ở nhìn đến tân lang quan xuất hiện thời điểm, đều lại lần nữa thạch hóa, vì cái gì là bùi nhược thần không phải phượng hoa. Phượng hoa đâu? Hắn như thế nào không ở? Hạ duyệt thật sâu thở dài, vô vô mặt gian ra bả vai, hắn là duy nhất một cái sáng sớm bị ngự thiên dung kêu đi thông chi sự tình người. Hắn duy nhất có thể làm chính là làm phu nhân việc hôn nhân thuận lợi tiến hành đi xuống. Mặt giãn ra nhìn hắn, nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh, người đã sớm biết. Vừa mới biết, mặt khác, các chủ truyền đến mật lệnh, về sau chúng ta ba cái đều chỉ là phu nhân hộ vệ, nhất sinh nhất thế đều là phu nhân người, không hề là ám ảnh sát thủ. Cái gì? Các chủ? Hắn đâu? Ta như thế nào biết, mặt giãn ra, huynh đệ ta vì ngươi phô không ít lần lộ a, vì cái gì ngươi lại trước sau không muốn theo bậc thang đâu? Thôi, thôi, bùi nhược thần cũng thực không tồi, nếu hắn là thiệt tình đãi phu nhân, như vậy, phu nhân cũng sẽ hạnh phúc đi. Mặt giãn ra giữ chặt hạ duyệt, sao lại thế này? ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Phu nhân sáng sớm kêu ta chỉ là cho ta biết bất hòa phượng hoa thành thân, muốn cùng bùi nhược thần thành thân, ta có thể hỏi vì cái gì sao? Liên chỉ nhìn một cách đơn thuần phu nhân kia lạnh lùng hai mắt ta cũng không dám hỏi, không, không ít lánh, là âm nu, nhìn khiến cho ta không dám lắm miệng ánh mắt. chương 419 thành thân 2. người mặt giãn ra cảm thấy chính mình tâm bị kịch liệt liên lụy, vì cái gì, vì cái gì Phượng Hoa muốn phản bội phu nhân? Hắn không phải luôn miệng nói thích phu nhân sao? Vì cái gì? Hạ duyệt xem mặt giãn ra biểu tình khe khẽ thở dài, Phượng Hoa cũng bị phu nhân bị thương thực trọng, phu nhân nói nàng không cao hứng, cho hắn một đau, bất quá không chết được, ai, ngươi không biết ta ta nhìn phu nhân như vậy biểu tình tâm đều run dậy. Sao có thể tìm cơ hội hỏi tình huống A? Tại sao lại như vậy đâu? Mặt giãn ra thống khổ nhìn một thân đỏ thấm siêm ý gì ngự thiên dung, hắn là muốn thủ nàng được đến hạnh phúc, chính là, vì cái gì hắn một lần cũng không có bảo vệ cho, luôn là ở bên người nàng cũng không biết nàng khi nào bị thương. Tại sao lại như vậy? Mặt giãn ra cảm giác chính mình đều sắp bị buộc điên rồi, trong lòng đau vô pháp giảm bớt, nhìn chính mình âu yếm nữ nhân gả nhầm người xấu, hắn vì nàng đau lòng, hắn không tin là thiên dung bị thương Phượng Hoa, hắn xác định, nhất định là Phượng Hoa bị thương phu nhân. Chính là, phu nhân lại không có giết hắn, còn buông tha hắn. Mà, làm cho bọn họ ba cái vĩnh viễn trở thành phu nhân hộ vệ chính là Phượng Hoa đối phu nhân duy nhất một chút ấy nấy cùng bồi thường đi. Phượng Hoa, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nghe vậy hạ duyệt dọa nhảy dựng, lôi kéo mặt ra hắn ra, ngươi choáng váng, Phượng Hoa cho ngươi. Là phu nhân chính mình quyết định sự tình, ngươi hoàn trách Phượng Hoa làm cái gì? Chính là hắn, nhất định là hắn. Mặt giãn ra cực độ áp lực chính mình thanh âm, hắn hào hối hận. Vì cái gì đơn giản như vậy tin Phượng Hoa nói, vì cái gì đơn giản như vậy làm hắn thương tổn phu nhân. Cho rằng chính mình là thiệt tình ái phu nhân, hắn cũng là giống nhau. Mặt giãn ra, các ngươi hai cái còn ở cọ sát cái gì? Lại đây làm bạn Lang A. Ngự thiên dung mặt mang tươi cười làm nha hoàn đẩy nhà mình lại đây, không chút nào cố kỵ đối bọn họ hai phân phó nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉnh mần ba con. Hạ duyệt mần ngơ, phu nhân, bạn Lang là gì đồ vật? Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười. chính là Tân Lang quan hảo huynh đệ, đi theo Tân Lang quan mặt sau giữ thể diện, "Ân, người càng nhiều, lớn lên càng đẹp, thuyết minh tân nương tử gả người càng hạnh phúc." Ngạch, có như vậy cách nói sao? Hạ Duyệt hoài nghi nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Ngự Thiên Dung vẫn là khẽ mỉm cười, "Bất quá, mỉm cười bên trong đã bí mật mang theo một mặt uy hiếp, như thế nào, hai người các ngươi đều không vui a?" "Không phải, không phải, đương nhiên vui, thập phần vui." Hạ Duyệt lôi kéo mặt giãn ra liền đi đến bùi nhược thần bên người đi. Mà bùi nhược thần bên người, đã sớm đứng tám ngũ quan đoan chính hộ vệ, thuần một sắc không khí vui mừng mặt, đắc ý ở bùi nhược thần phía sau đứng, có thể ở nhà bọn họ công tử hôn lễ lộ mặt, đây chính là khó được vinh quang A. Khu khu, tuy rằng, bọn họ thực vội vàng, cũng không có một chút chuẩn bị tâm lý đã bị bắt được tới làm thuyết minh bạn lang. Mà ngự thiên dung phía sau đi theo chính là tám tử bùi phu nhân tự mình chọn lựa ra tới tú lệ nha hoàn, cho nàng làm bạn nương. Tuy rằng bùi phu nhân cũng không hiểu đây là cái nào địa phương lễ nghĩa, bất quá, bùi nhược thần tự do một phen cách nói, mà kia phiên cách nói làm bùi phu nhân thật cao hứng tiếp nhận rồi. Hoài Ngọc phu nhân nắm duệ nhi ra tới, dựa theo trước đó nói tốt quý củ, từ nàng đẩy ngự thiên dung đi đến bùi nhược thần bên người, đem thiên dung tay giao cho bùi nhược thần, lâu dài tới nay, nàng đều chưa từng như vậy thân cận quá ngự thiên dung, cho nên, đẩy ngự thiên dung tay thời điểm, nàng tâm run nhẹ nhẹ, đi đến bùi nhược thần trước người thời điểm. Nàng thậm chí luyến tiếc đem nữ nhi tay giao ra đi, đây là nàng nuôi lớn nữ nhi à. Bùi nhược thân nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng hô một tiếng, mẫu thân. Hoài Ngọc Phu nhân tay run lên, dương mắt từ ái nhìn bọn họ hai cái, thiên dung, ngươi trưởng thành, sự tình gì đều chính mình quyết định. Mẫu thân nhìn đến ngươi cao hứng cũng thực thỏa mãn, không hề miễn cưỡng cái gì, chỉ là hy vọng. Ngươi về sau cùng duệ nhi đều có thể đủ vui vui vẻ vẻ. Cảm ơn mẫu thân. Nữ thiên dung hơi hơi mỉm cười. trấn an nhìn thoáng qua hoài ngọc phu nhân mặc kệ nàng có nhiều ít phong kiến tư tưởng cuối cùng đều vẫn là yêu thương chính mình nữ nhi nhiều một chút này liền đủ rồi đi hoài ngọc phu nhân bắt tay giao cho đùi nhược thần lúc sau lui trở lại bàn vị thượng cùng đùi phu nhân bọn họ cùng nhau ngồi nhìn phía trước kia chuẩn bị tốt lôi đài đều lộ ra một cái tươi cười viên lão kích động nhìn trước mắt hai người cái này đại kích thích thật đúng là làm hắn từ tối hôm qua thu được tin tức liền ngủ không được a khụ khụ thanh hạ yết hầu viên lào đứng đắn nói tân ương ngự thiên dung ngươi hay không nguyện ý cưới bùi nhược thần bùi thiếu gia vì ngươi phu quân nhất sinh nhất thế cùng nhau cộng độ thần thánh hôn nhân sinh hoạt vô luận bệnh tật hoặc khỏe mạnh bần cùng hoặc giàu có ngọt ngào hoặc thống khổ thuận cảnh hoặc nghịch cảnh ngươi đều thâm ái hán chiếu cố hán tôn trọng hán bảo hộ hán hơn nữa nguyện ý vĩnh viễn đối hán trung thành ngự thiên dung khẽ mỉm cười nhẹ giọng trả lời ta nguyện ý hảo tân lang bùi nhược thần ngươi hay không nguyện ý cưới ngự thiên dung ngự cô nương vì ngươi thê nhất sinh nhất thế cùng nhau cộng độ thần thánh hôn nhân sinh hoạt vô luận bệnh tật hoặc khỏe mạnh bần cùng hoặc giàu có ngọt ngào hoặc thống khổ thuận cảnh hoặc nghịch cảnh ngươi đều thâm ái nàng chiếu cố nàng tôn trọng nàng bảo hộ nàng hơn nữa nguyện ý vinh viên đối nàng trung thành ta nguyện ý hảo kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng viên láo kích động đều lời này hắn niệm liền thuận miệng a trước hai ngày hắn còn ở vi tân lang không phải nhà mình thiếu chủ mà tiết hận này sẽ tâm nguyện rốt cuộc đạt thành ha ha thật là chuyện tốt thành đôi a bùi nhược thần ôm ngự thiên dung tiến vào tân phòng tân phòng vứt bỏ phượng hoa lựa chọn tiểu viện bùi nhược thần làm người suốt đêm một lần nữa bố trí ngự thiên dung sân tiến vào tân phòng bùi nhược thần sốc lên ngự thiên dung khăn che mặt đây là quê nhà các ngươi hôn lễ một nửa một nửa đi rốt cuộc điều kiện hữu hạn làm không được giống nhau như lúc ngự thiên dung nhàn nhạt cười cười lại bổ sung nói bất quá cũng không có quan hệ dù sao chúng ta cũng chính là quá đi ngang qua sân khấu Ngươi trở về lúc sau hảo hảo cùng cốc vân giải thích hạ, chúng ta chi gian sự tình không phải thiệt tình, thật là vì Duệ Nhi mới như vậy, ngày sau, Duệ Nhi độc giải, diệt trừ liêu ra, chúng ta liền sẽ một phép hai tán. Bùi nhược thần như mày, ngồi ở bên người nàng, duỗi tay ôm lấy nàng, chuyện của nàng không cần ngươi nhọc lòng, ta là Duệ Nhi phụ thân, tự nhiên sẽ bảo vệ tốt hắn, cũng sẽ nghĩ cách cứu hắn, ngươi. Có thể không cần quá quật cường, không cần quá cậy mạnh, ta bả vai, tùy thời có thể cho ngươi dựa. nghe hắn ôn hòa lời nói ngự thiên dung trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống vốn dĩ lời này là nàng muốn nghe đến một người khác nói đáng tiếc bùi nhược thần lẳng lặng ôm lấy nàng làm nàng dựa vào chính mình bả vai phượng hoa ngươi nếu là hận hắn ta sẽ giúp ngươi giết hắn giết ngự thiên dung tâm cả kinh giữ mắt nhìn về phía bùi nhược thần không cần giết hắn bùi nhược thần thở dài lắc đầu ngươi quả nhiên là đồn đốc không phải chỉ là không phù hợp ta nguyên tắc tình yêu Vốn dĩ chính là hai người người tình ta nguyện sự tình, hắn có thể lừa đến ta, ta chính mình cũng có một nửa trách nhiệm, ai làm ta không có phát hiện hắn thiệt tình đâu. Gặt người người thực đáng giận, chính là, bị lừa người liền không có sai sao. Ha ha, đều có sai, một cái chìa khóa, nơi nào gọi đến văng đâu. Liên tính bị lừa, kia cũng là chính mình không đủ thông minh a. Quả nhiên là người dạy. Bùi nhược thần rất là không vui nhìn về phía ngự thiên dung. Ngự thiên dung bị hắn này không thể hiểu được nói ngẩn ngơ. Thứ gì? Duệ nhi, ta phát hiện hắn sẽ một ít ngụy biện, xem ra đều là ngươi dạy hư hải tử. Chương 420 ta nguyện ý. Ngươi nói cái gì đâu? Ta đó là dạy dỗ Duệ nhi thông minh một chút, cơ chí một chút. Cái gì dạy hư a, Ngươi có khắc mắt không biết thái sơn. Bùi nhược thần nữ môi, liền ngươi như vậy trình độ có thể giáo hảo hải tử. Ngự thiên dung bị bùi nhược thần kia coi khinh ánh mắt xem đến một trận nén lĩnh giận. Ngươi có ý tứ gì a, Ta nơi nào không hảo? Duệ Nhi đi theo ta không phải trở nên càng ngày càng thông minh sao? Chính ngươi không phụ trách liền tính, này sẽ còn không biết xấu hổ tới chỉ trích ta. Trước khác nay khác sao, về sau ta phải hảo hảo dạy dỗ Duệ Nhi, đừng làm cho hắn biến chóng váng. Càng không thể học chóng váng. Ngươi nói cái gì? Ngự thiên dung thở phì phì chờ bùi nhu thần, ngươi là tưởng cùng ta tranh Duệ Nhi đi. Hừ, nói cho ngươi, không có cửa đâu, hôm nay cùng ngươi thành thân, kia cũng không phải Duệ Nhi nhận tổ quy tông thời điểm tới rồi. Phía trước nói tốt điều kiện còn phải tiếp tục hữu hiệu, ngươi liền chậm rãi chờ xem. ân chúng ta đều đã thành thần, ta tưởng, duệ nhìn nên sửa miệng đi. Bùi nhược thần rảo hoặc cười. Ngự thiên dung đi môi, mơ tưởng. Vậy chờ coi đi. Hử, chờ liền chờ. Ngự thiên dung không phục lắm chừng mắt hắn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng tóc dài. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi Ta cùng Duệ Nhi đi tiếp đón khách nhân. Vì cái gì muốn Duệ Nhi đi? Bùi nhược thần thần bí cười cười, tự nhiên là ta có đạo lý của ta, chúng ta là phụ tử sao, muốn nhất thể a Không được, Duệ Nhi không thể uống rượu, hắn còn nhỏ. Không uống, ta sẽ che chở hắn, ngươi liền ngốc tại nơi này đi, nhớ kỹ, đừng ra tới Nga, tân nương tử trước sau đến có cái bộ dáng sao. Bùi nhược thần nói xong liền cười ha hả đi ra ngoài, kia tuyệt đại phong hoa mặt, cười đến ngự thiên dung cảm thấy nguy cơ sắp xảy ra. Ở bùi nhược thần vừa ly khai, nàng lập tức kêu tới thư đảo. Thư đảo vui mừng nhìn nàng, phu nhân, ngươi kêu ta có thần bí phân phó. Thư đảo, ngươi đi giúp ta nhìn thiếu gia, không thể làm hắn uống rượu. Thư đảo khó hiểu nhìn ngự thiên dung, phu nhân, vừa mới bủi công tử. Không, lão ra nói, hắn sẽ nhìn tiểu thiếu gia. phu nhân ngươi đừng lo lắng. Không được, ta chính là không yên tâm hắn, ngươi giúp ta nhìn bọn họ, nếu hắn có cái gì dị thường hành động lập tức nói cho ta. tốt nhất tìm một cơ hội mang duệ nhi tới gặp ta thư đào nghi hoặc nhìn nàng một cái gật gật đầu là phu nhân yên tâm ta sẽ hảo hảo nhìn thiếu gia thật là kỳ quái phu nhân làm gì lo lắng bùi công tử a bùi công tử nhìn thực thích thiếu gia à? huống chi mọi người đều nói thiếu gia là bùi công tử thân sinh cốt nhục đâu phía trước lần đó lấy máu là phu nhân làm bộ đâu bùi gia nhị lao đều đã biết mới đồng ý phu nhân cùng bùi công tử thành thân đâu ai không hiểu phu nhân suy nghĩ cái gì Thư đào đi hướng phòng khách đi chuẩn bị hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, lại bị bùi nhược thần ngăn lại. Bùi, lao ra. Phu nhân có phải hay không muốn gặp thiếu gia? Đúng vậy. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười. Hảo, ngươi đợi lát nữa đi nói cho phu nhân, liền nói ta mang theo Duệ nhi đi thư phòng nói chuyện. Hơn nữa, giống như nói thật sự cao hứng, đến nơi nói gì đó sao, ngươi liền nói ngươi không dám nghe lén, chỉ là có phải hay không nghe được ta cùng Duệ nhi tiếng cười. Nga, là, lao ra. Thư Đào gãi gãi đầu, thập phân khó hiểu, phu nhân cùng lão gia làm gì vậy a? Chơi trốn tìm a? Tính, lão gia nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Dù sao, lão gia thoạt nhìn cũng là thật cao hứng bộ dáng, có thể là tưởng cấp phu nhân kinh hỉ đi. Ngự Thiên Dung một lòng một dạ đều nhào vào duệ nhi trên người, đợi một hồi lâu mới nhìn đến Thư Đào trở về, nghe xong Thư Đào nói, Ngự Thiên Dung nhưng ngồi không yên, nói đến vui vẻ. Nhất định là Bùi Nhược Thần tên kia dùng cái gì phương pháp lừa gạt duệ nhi đâu. Không được, nàng không thể làm hắn thực hiện được, thật vất vả có thể bắt được đến hồi báo hắn cơ hội như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Khu khu, thư đạo à, ngươi đi tìm thiếu gia, chờ hắn cùng bùi nhược thần vừa nói xong lời nói, liền mang đến thấy ta, nói ta muốn gặp hắn. Thư đạo khó xử nhìn nàng, ấp a ấp đúng nói, phu nhân à, đêm nay là ngươi cùng lao gia tân hôn đêm, theo lý thiếu gia là không thể tới bồi ngươi, đây chính là buổi phu nhân cùng lao phu nhân đều công đạo quá đâu, còn nói. Đêm nay Duệ Nhi thiếu ra từ các nàng mang theo đâu, làm ngươi không cần lo lắng. Cái gì? Nhất định là Bùi Nhược Thần tên kia cổ động Bùi Phu Nhân, đáng giận. Thiên Dung nguyên bản một viên phiền một tâm, lúc này đều bị Duệ Nhi phải bị Bùi Nhược Thần lừa gạt ý tưởng chiếm đầy, chuyện khác đều không có tâm tình suy nghĩ, chỉ là một lòng một dạ nghĩ muốn như thế nào trước đem Duệ Nhi hô qua tới, hảo hảo dặn dò một phen, không thể làm Duệ Nhi dễ dàng mở miệng kêu Bùi Nhược Thần vì cha. Bùi Nhược Thần ở viện ngoại hơi hơi thở dài. Cuối cùng đem nàng tầm tư kéo lại, bất quá, Duệ nhi tiểu ra hỏa kia thật là quá đáng giận, cư nhiên như thế cũng lừa gạt bất động mảy may, đáp ứng cùng hắn diễn kịch hấp dẫn ngự thiên dung lực chú ý, lại tuyệt không nhả ra kêu chính mình vì cha, liền tính lừa hắn nói là diễn trò, hắn cũng không chịu gật đầu, còn nói cái gì kêu đại cha thì tốt rồi, Kia có thể giống nhau sao? Căn bản là bất đồng tính chất A. Ai, đau đầu, mẫu tử hai người đều không phải đèn cạn dầu. Đại cha A, mẫu thân hiện tại cao hơn sao? Duệ Nhi đi ra nhìn Tân Phòng liếc mắt một cái, Bùi Nhược Thần vô lực gật gật đầu, khá hơn nhiều. Duệ Nhi chớp mắt to nhìn Bùi Nhược Thần, đại cha, ngươi cùng mẫu thân thành thân cũng không vui sao? Vui vẻ. Vậy ngươi làm gì không cười a? Bùi Nhược Thần cúi đầu vỗ vỗ Duệ Nhi người đầu nhỏ, nhỏ mà lanh, tiểu gia hỏa, ngươi mẫu thân gần nhất tâm tình khả năng không tốt lắm, ngươi muốn nhiều hơn bồi nàng, đừng làm cho nàng thương tâm. Ta trước nay liền không có làm mẫu thân thương tâm. đều là các ngươi này đó đại nhân chọc mẫu thân thương tâm phượng thúc thúc vì cái gì đột nhiên đi rồi vì cái gì hắn bất hỏa mẫu thân thành thân vì cái gì biến thành ngươi cùng mẫu thân thành thân về sau đừng ở ngươi mẫu thân trước mặt nhắc tới hắn nếu nhắc tới hắn nhất định phải nhớ do mang hắn có bao nhiêu đáng giận liền mắng nhiều đáng giận duệ nhi khó hiểu nhìn hắn vì cái gì a phượng thúc thúc đối mẫu thân cũng thực hảo a bùi nhược thần ha hả cười bởi vì hắn không phụ trách nhiệm đi rồi a làm ngươi mẫu thân thương tâm Nhưng là, người mẫu thân mặt mũi mỏng, ngượng ngùng mắng chửi người, cho nên ngươi đâu, liền phải giúp ngươi mẫu thân mắng hắn, như vậy, người mẫu thân liền cao hứng. Duệ nhi nghi hoặc nhìn bùi nhược thần, thật sự, ngươi không có gà ta. Ta khi nào lừa ngươi? Duệ nhi nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhưng là lại đừng đắn nói, ngươi là không có gà ta, bất quá, mẫu thân nói qua, ngươi xem như một cái không phụ trách nam nhân, cho nên không thể hướng ngươi học tập. Bất quá. Ngươi vừa mới lời nói giống như còn có đạo lý, ta liền nhớ kỹ. Ngạch, hắn không phụ trách. Hào đi, quân tử không cùng tiểu nữ tử so đo. Bùi Nhược Thần che lại cái chán, Duệ Nhi liền ở hắn bên người, chính là hắn cảm giác tiền đổ một mảnh u ám a. Khỉ sự làm được rất đơn giản, không có nhiều ít khách nhân, lại cũng có vẻ thực long trọng, không chỉ có có hoàng thượng ban thưởng, còn có Bùi Nhược Thần cố ý mở tiệc chiêu đãi kinh thành bên trong sở hữu già trẻ ăn mày, còn vì bọn họ chuẩn bị sạch sẽ quần áo. Ăn nhiều hai ngày lúc sau, bọn họ việc hôn nhân liền tự nhiên bị phố lớn ngõi nhỏ bá cánh đều đã biết. Tự thành thân lúc sau bùi nhược thần liền vẫn luôn bồi ngự thiên dung, hai người đi nơi nào đều là có đôi có cặp xuất hiện, làm kinh thành sở hữu nữ tử xem qua đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Đặc biệt là bùi nhược thần kia tuyệt đại phong hoa khuôn mặt, vốn dĩ, lần đầu tiên thành thân liền đánh nát rất nhiều thiếu nữ phương tâm, lần này cư nhiên tới một hồi gả cho ngày xưa hộ quốc phu nhân tiết mục kịch. càng làm cho Vân Ô ảo tưởng một ít tiểu thư phương tâm nát đầy đất. Chương 421 khổ tâm. Hơn nữa, ngày xưa phố lớn ngõ nhỏ đối hộ quốc phu nhân đồn đại vớ vẩn, không biết như thế nào cư nhiên bị thay đổi phiên bản, biến thành là Bùi đại thiếu cùng ngự gia nhị tiểu thư vốn dĩ tình đầu ý hợp, lại bị phụ thân buộc gả cho hộ quốc tướng quân, mà hộ quốc tướng quân tôn kinh chính mình biểu ca, vẫn luôn đối này ngự thiên dung né xa ba thước, chưa từng mạo phạm, làm một ít đỏ mắt người liền gieo hạt hộ quốc phu nhân không được sủng ái nhắn lại. Càng có chút đấu kỵ Ngự Thiên Dung chiếm cứu hộ. Quốc phu nhân chi vị người ác ý vu hãm Ngự Thiên Dung cùng hộ quốc tướng quân hộ vệ Giang Diếu, mục đích chính là vì bại hoại hộ quốc phu nhân danh dự hiện giờ, Bùi lại Thiếu rốt cuộc tìm được rồi thích hợp cơ hội cùng Ngự Thiên Dung thành thân, nghe nói vẫn là vì ly quốc làm một kiện thực không dễ dàng hoàng kém mới đổi đến hoàng thượng miệng vàng lời ngọc tứ hôn mọi việc như thế vân vân, trên đường cái truyền đến ồn ào huyên náo. Đương nhiên, này đó, Ngự Thiên Dung cũng không biết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê, đút vê đút tỉ ba con. Mấy ngày nay, nàng cùng đùi nhược thần ra vào có đôi đó là đi xem xét cửa hàng sinh ý, tiếp tục bọn họ hợp tác. Về đến nhà, hai người bọn họ cùng ngủ một gian phòng, đó là vì phương tiện thương lượng diệt trừ địch nhân ngự thiên dung đã phiền chán những cái đó thường thường ám sát, nàng quyết định muốn cùng đùi nhược thần hảo hảo hợp tác, sau đó một đám rõ ràng những cái đó giáp tâm bất lương đối thủ. Là đêm, hàng Nguyệt cao chiếu, ít hỏi không có mấy tinh điểm giải bố ở ánh trăng chung quanh chung Hết thể có vẻ như vậy an tĩnh. Giới hội hòa, càng là an tĩnh như vậy. Ngự thiên dung cùng bùi nhược thần đã mang theo khỏi hẳn mặt giãn ra cùng trì dương còn có mấy cái bùi nhược thần hộ vệ, cùng nhau hướng tới Ngọc Tiên Phái tổng bộ đi tới. Lưu thủ trong nhà chính là hạ duyệt cùng độc quái mấy cái. Ngọc Tiên Phái, bất quá là một cái trung đẳng giang hồ bang phái, thanh danh không lớn, bất quá đối với giống nhau phú thương nhà tới nói, cũng coi như được với là không nhỏ trợ lực. cho nên mặt giãn da ra ra kia mấy cái trưởng lão mới nghĩ đến dùng liên hôn tới gia tăng quan hệ, mà đào hoa kết động, mặt giãn ra cư nhiên bị ngọc tiên phái bang chủ nhìn trúng, vốn dĩ nhạc ha ha các trưởng lão, bởi vì mặt giãn ra thay đổi, kết cục liền phi thường thảm hề hề. kia ngọc tiên phái bang chủ bị mặt giãn ra trứng mắt, vẫn là trên đường hối hôn, nàng tự nhiên là bực bội, hận không thể đem mặt giãn ra bọn họ đều tới một cái bẩm thầy và đoạn. đi vào cùng ngọc tiên phái ngoài cửa lớn, bùi nhược thần nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái. Mặt giãn ra, ngươi thật sự không cần suy xét. Ta nghe nói kia nữ nhân tư sắc không tồi, giết, đã có thể hối hận không tới Nga. Không nhọc đùi đại thiếu nhọc lòng. Mặt giãn ra lạnh lùng trả lời, dẫn đầu xâm nhập Ngọc Tiên Phái, vừa ra tay chính là sát chiêu, nửa điểm không có khách khí. Mà bùi nhược thần vung tay lên, hắn mang đến hộ vệ cũng không nói hai lời gia nhập giết chóc bên trong. Vốn là ở hai lần ám sát ngự thiên dung hành động bên trong bị thương nguyên khí Ngọc Tiên Phái, lúc này bị liền can cao thủ vây sát tình huống bi thảm chỉ có thể dùng một câu tới hình dung thê thê thảm thảm thiết thiết mà ngự thiên dung cùng bùi nhược thần còn không có ra tay chỉ là ở tối cao chỗ nhìn xuống toàn cục ngự thiên dung không biết như thế nào giống như thích như vậy cảm giác hết thảy đều xem ở trong mắt hết thể đều nắm chắc ở nhà mình trong tay như vậy cảm giác mới có thể làm nàng an tâm thậm chí nhìn chạy trốn người nàng đã là thực lạnh nhạt bắn ra tên bắn lén nhất kiếm mất mạng không chút lưu tình đối với nàng điểm này thay đổi đôi nhược thần cũng không có đưa ra khuyên bảo, bởi vì hắn vẫn luôn liền cho rằng không nên đối địch nhân nhân tử, đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn, cho nên đối chính mình có uy hiếp địch nhân, muốn không lưu tình chút nào mà sát. mặt giãn ra, ngươi hảo nhân tâm, thanh thân ngày đó ngươi dứt khoát hối hôn, hiện giờ còn muốn dẫn người tới diệt ta một môn, ngọc tiên phái bang chủ cũng chính là vốn dĩ muốn cùng mặt giãn ra thành thân cái kia mỹ nữ, lúc này oán hận nhìn mặt giãn ra. Mặt giãn ra lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, chúng ta buồn không oán không thù, chính là, ngươi không nên một lần lại một lần phái người ý đồ giết hại phu nhân. Phu nhân. Ha ha, buồn cười, ta vì cái gì không thể giết nàng. Nếu không phải nàng, không phải nàng cái kia tiện loại, ngươi sẽ hối hôn sao. Nàng căn bản chính là một cái bị người ghét bỏ nữ nhân, người như vậy, nơi nào so với ta hảo, ngươi cư nhiên phải vì nàng diệt ta mãn môn. Veo một tiếng, một chi tên bắn lén chuẩn xác đâm vào nàng trên vai. bùi nhược thần mang theo ngự thiên dung phi thân tiến đến dừng ở nàng trước mặt ngọc tiên phái bang chủ chính là ngươi phu nhân mặt giãn ra ấy náy nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái cảm giác hắn vẫn luôn cấp phu nhân chọc phiền vai a ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười không có việc gì này một mũi tên là giáo hấn nàng không nên nhục mạ duệ nhi ngươi chính là ngự thiên dung ngọc tiên phái bang chủ thoán hận nhìn chằm chằm ngự thiên dung đồng thời ăn đau che lại bả vai lại không cam lòng tùy tiện nổ xuống kia mũi tên đúng vậy lần đầu tiên gặp mặt, thật đúng là thực xin lỗi đâu. hừ, coi trọng ngươi người thật là mắt bị mù. nàng lời nói vừa mới nói xong, thân mình đã bị bùi nhược thần một trưởng chụp bay. bùi nhược thần chụp người lúc sau còn rất bất mãn nhìn mặt giãn gia liếc mắt một cái. mặt giãn gia, như vậy nữ nhân ngươi cũng tưởng cưới. may mắn không có cưới thành a, bằng không, ngươi lời này a, liền hủy đâu. mặt giãn gia bất động thanh sắc gật gật đầu, còn trở về một câu, ân, may mắn rưỡi nhi tới. các ngươi. Bùi Nhược Thần lạnh lùng nhìn nàng, ngượng ngùng, ta có lẽ thật sự ánh mắt không quá chuẩn a. Ngươi xem, vốn dĩ tưởng chụp chung ngươi trái tim, đáng tiếc trở, cư nhiên không có cho ngươi một cái thông khoái. Hắn là cố ý, tuyệt đối là cố ý làm chính mình nửa chết nửa sống. Ngọc Tiên Phái bang chủ tức giận đến mặt đều lục. Chính là, nàng cũng tại đây một trưởng bên trong minh bạch một sự kiện, Bùi Nhược Thần võ công cùng nàng căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Đừng nói báo thù, chỉ sợ hôm nay nàng đã không có chạy đi hy vọng. Tâm niệm đến tận đây, nàng nhìn về phía mặt giãn ra, không thể tưởng được cư nhiên hai cái đại nam nhân tới vây giết ta một cái nữ lưu hạ người. Hừ, hảo, thực hảo. Cô nương đừng nói sai rồi, chúng ta chỉ là một người ra nhất chiêu mà thôi, mà mặt giãn ra giống như còn không có ra tay đâu. Ngự thiên dung nhìn nàng hơi hơi cười, nửa điểm không có huyết tinh hương vị. ngươi tâm niệm như thế ác độc, tương lai nhất định không chết tử tế được. Ân, đúng không, đáng tiếc, vô pháp làm ngươi một nhìn đã mắt. Ngọc Tiên Phái Bang chủ sắc mặt hơi đổi, nàng không biết chính mình đối mặt nữ nhân cư nhiên là một cái như thế lanh tình người, nàng sợ hãi. Mặt giãn ra nhìn nàng một cái, đối ngự Thiên Dung ôn hòa nói, phu nhân, không cần ngươi động thủ, ta xử lý liền hảo. Thiên Dung nhìn hắn đạm đạm cười, hảo, liền tùy ngươi xử trí đi, chỉ cần làm nàng ngày sau đối chúng ta không có uy hiếp, không giết cũng không, cái gọi là. Mặt giãn ra hơi hơi sừng sốt, không biết vì cái gì, vừa mới tiếp xúc đến ngự Thiên Dung ánh mắt kia một khắc. hắn cảm giác được một loại nói không rõ cảm xúc, hình như là thất vọng lại hình như là chào phúng, không đúng, phu nhân là sẽ không như vậy. mặt giãn ra trong lòng thực mau phủ định này một kia đồ vật nhất định là hắn ảo rất đi. Bùi nhược thân đẩy ngự thiên dung chậm rãi rời đi, đi hướng ngoài cửa, nơi này sự tình đã xong, chúng ta liền đi trước một bước, ngươi xử lý tốt liền trở về đi. tia ngọc tiên phái bang chủ đoán hận nhìn ngự thiên dung bóng dáng, nàng thậm chí liền nhà mình tên đều không có hỏi một câu liền diện chính mình toàn bộ ngọc tiên phái. Như thế đại thủ, nàng không báo thể không làm người. Trong lòng oán nghiệm bành trướng, nàng giấu ở trong tay háo tay chậm rãi méo lên mấy chi ngân châm, đây là nàng cuối cùng sát chiêu, nhìn về phía mặt giãn ra nàng ánh mắt thực cú hoán, mặt giãn ra, không, chỉ thiếu ra, ta biết chỉ ra vì cái gì chỉ có ngươi một người sống sót, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết càng nhiều chân tướng sao. Chương 422 giải quyết một cái một. Mặt giãn ra ánh mắt trật lóe, ngươi thật sự biết. Đỡ vết tường, nàng chậm rãi đứng lên. Khoe miệng mỉm cười, tự nhiên biết, bằng không, ngươi cho rằng đại trưởng lão vì sao cố tình tuyển ta làm người thê. Túi đầu đến dương mắt chi gian, nàng trong mắt toán đã hóa thành sắc ý, ở mặt giãn ra còn không kịp tỉnh ngộ thời điểm, nàng trong tay háo bay ra một phen ngân trầm, lóe quỷ dị quang mang thứ hướng ngự thiên dung bọn họ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngần ba con. Mặt giãn ra nhìn kinh hãi, nhắc tới kiếm thứ hướng nàng, lại phát hiện có một ít đồ vật so với hắn kiếm càng mau đâm vào nàng trước ngực. Những cái đó ngân châm toàn bộ bị bắn ngược trở về, không có một quả thất chuẩn, hết thể đâm vào nàng trong cơ thể. Tức khắc, Ngọc Tiên phái mỹ nữ bang chủ mặt như màu đất, khiếp sợ nhìn quay đầu lại nhìn nàng ngự thiên dung. Ngươi! Vị cô nương này, ngươi thân là nhất bang tri chủ, chẳng lẽ liền không có người nói cho ngươi, muốn thức thời sao? Hoặc là, cũng không có người nói cho ngươi ta võ công cũng không kém sao? Ngươi! Ngươi, liền di ngôn cũng không kịp nói. Nàng liền vô danh không họ chết ở Ngự Thiên Dung bọn họ trước mặt, đối với Ngự Thiên Dung tới nói, nàng cứ gọi là gì, họ gì, những cái đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng phân chia là bất quá là địch hữu thôi. Mặt giãn ra, ngượng ngủng, đánh gây các ngươi nói chuyện, không có chỉ hoãn ngươi đại sự đi. Mặt giãn ra ngốc ngốc nhìn Ngự Thiên Dung, không có, phu nhân bị sợ hãi. Vậy trở về đi. Bùi nhược thần khẽ như mày, nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, lại nhìn bên người Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không hắn đa tâm, cảm giác nàng hình như là tại bức bách mặt giãn ra giống nhau. Vì cái gì? Nay một đêm, giới hội họa thực bình tĩnh, Này một đêm, ngự thiên dung thực an tĩnh, về nhà lúc sau cũng ngủ một cái an ổn rác, bởi vì nàng địch nhân giảm bớt một cái. Ngày mai, hẳn là sẽ càng thú vị. Ánh đến hạ, bùi nhược thần đi xuống ngủ giường, đi vào ngự thiên dung trước giường, tinh tế nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, trầm tĩnh, an tưởng, hiện giờ. nàng trên người càng nhiều một loại làm hắn chú mục đồ vật đó chính là quả quyết một chút cũng không thua với nam nhân quả quyết nay có tính không là phượng hoa công lao Rồi tay nhẹ nhàng phất quá nàng sợi tóc bạch như tuyết nàng hay không liền thật sự không thèm để ý có thể nghĩ ra như vậy làm nhân thần quyến thành thân lợi thể bất chính là thuyết minh nàng đã ái phượng hoa ái thật sự thâm sao nhất sinh nhất thế cùng nhau cộng độ thần thánh hôn nhân sinh hoạt vô luận bệnh tật hoặc khỏe mạnh bần cùng hoặc giàu có ngọt ngào hoặc thống khổ thuận cảnh hoặc nghịch cảnh Ngươi đều thâm ái hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, hơn nữa nguyện ý vĩnh viễn đối hắn trung thành. kia yêu cầu thế nào tâm cảnh mới có thể bảo trì cả đời bất biến. Mặc dù là hắn, trước mắt cũng không dám lời thề son sắt nói hắn kiếp này đều sẽ đối nàng thâm ái không du. Hậu cung bên trong, liên phi trong cung, vừa mới được đến một cái tình báo, chính là lần trước cùng nàng liên thủ Ngọc Tiên Phái đã bị người diệt, không một chạy thoát. Ngự liên trừng mắt may mắn trở về tháng tử, không thể tin được hỏi. ngươi xác định các nàng toàn bộ đã chết chính là bùi nhược thần cùng ngự thiên dung nữ nhân kia mang theo người đi giết nương nương nô tỉ không có nhìn lầm chính là nàng ngự liên cảm thấy thân mình đều nhịn không được đánh một cái dùng mình nàng như vậy tàn nhẫn nương nương hảo người trước đi xuống đi ta sẽ tự an bài đúng vậy ngự liên dương mắt nhìn kia nửa luân ánh trăng nghĩ đến hoàng thượng đêm nay lại ngủ lại ở hoàng hậu nơi đó trong lòng không khỏi một trận buồn bực nếu nàng không phải hoàng hậu như vậy Hoàng thượng tuyệt không sẽ tới nàng nơi đó đi, hử, cũng không nhìn xem nàng là cái gì tư sắc. Nương nương, nên nghỉ ngơi đi. Ngủ không được. Ngươi nói, ta muốn như thế nào đối phó Ngự Thiên Dung mới hảo? Ngự Liên bên người nha hoàng nghe ngẩn ra, nương nương thứ tội, nô tỳ ngu dốt, không có hảo biện pháp cấp nương nương phân ưu. Tính, tính, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ngươi liền một cái người nhát gan. Hử, ta cùng nàng sáng sớm liền không tính tỉ muội, ngươi đi theo chúng ta lớn lên. Lại không phải không rõ ràng lắm ta đối nàng thái độ. Nương nương, nhị tiểu thư nàng trước sau cùng ngươi là cùng phụ đồng tông. Không bằng, nương nương liền nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tạm thời buông tha nàng thôi. Hừ, nói bậy, ta cùng nàng cùng phụ đồng tông. Nàng căn bản chính là một đứa con hoang, nàng kêu mẫu thân là thanh lâu hoa khôi, không biết cùng nhiều ít nam nhân. Hừ, ai có thể đủ bảo đảm nàng là ai loại A. Nha hoàn trắng một khuôn mặt, không dám lại khuyên, trầm mặc đứng ở một bên. Dù sao đại tiểu thư là một con đều chán ghét nhị tiểu thư, mặc kệ người khác nói cái gì, làm cái gì, nàng tâm đều không có thay đổi. Có, hừ, ngày mai ta liền cùng hoàng thượng nói, nàng thảo gian nhân mạng, giết hại Ngọc Tiên phái mấy chục người. Hoàng thượng yêu dân như con, nhất định sẽ truy cứu nàng trách nhiệm, bất quá, muốn nói như thế nào đâu. Ngự liên nhữ mảy khổ tư lên. Mà bên người nàng nha hoàng nghe được nàng lời nói tâm cả kinh, nói cho hoàng thượng nhị tiểu thư giết người. này không phải đem nhị tiểu thư hướng tử lộ thượng bước sao làm sao bây giờ làm sao bây giờ nàng muốn đi báo tin sao không được nếu nàng đi rồi đại tiểu thư nhất định không buông tha nàng chính là làm sao bây giờ nhị tiểu thư đối chính mình có ân chính mình không thể thấy chết mà không cứu a trước vài lần đại tiểu thư ra tay đều không có làm chính mình biết đó là bất lực lần này chính mình đều nghe được còn không nhắc nhở nhị tiểu thư chẳng phải là vong ân phụ nghĩa thư nhi Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta, ta không biết. Ngự liên bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tỷ tỷ ngươi bệnh đến lợi hại ta mới đem ngươi điều tới bên trong hầu hạ ta, chính là, ngươi như thế nào liền cùng Vũ Nhi kém như vậy nhiều đâu, cái gì cũng không hiểu, một chút chủ ý cũng không có. Ai, chờ Vũ Nhi hết bệnh rồi, ta nhất định đem nàng thay. Thực xin lỗi, là nô tỉ vô dụng, quý phi nương nương thứ tội. Thư Nhi vội vàng quỳ thỉnh tội, nàng trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến luôn luôn là nhát như chuột. ngự liên phiền muộn vây vây tay người đi xuống đi đúng vậy thư nhi thân mình hơi hơi phát run rời đi ngự liên hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn thư nhi bóng dáng liếc mắt một cái rõ ràng là thân tỉ muội như vậy tiểu nhân liền như vậy nhát gan sợ phiền phức lại vô dụng đâu vũ nhi có thể to lắm bất đồng ai bất quá liền tính không có người hỗ trợ nàng cũng có thể đủ đối phó ngự thiên dung ừ chỉ cần hoàng thượng là che chở nàng ngự thiên dung nàng liền không làm gì được nàng sáng sớm hôm sau ngự thiên dung cùng bùi nhược thần mới rời giường không lâu liền thu được trong cung phái ra một cái hộ vệ tới truyền khẩu dụ nói là hoàng thượng muốn tổ chức cung yến sẽ cũng nhân tiện chúc mừng bọn họ tân hôn cho nên thỉnh bọn họ buổi chiều đi tham gia cung yến ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái hồng môn yến sao khó nói bất quá ngươi không phải muốn hết giận sao vừa lũ cơ hội tới đâu bùi nhược thần cười đến thực mị hoặc người có đôi khi ngự thiên dung cảm giác tự mình ra hỏa gương mặt tươi cười thật sự là quá có lực hấp dẫn Vài lần đều làm nàng xem đến thất thần Làm luôn luôn thưởng thức tốt đẹp sự vật người tới nói Nàng lại nơi nào để được này tuyệt đại phong hoa mỹ lực Cho nên, nàng thực tự nhiên khiến cho bùi nhược thần làm vài lần người mẫu Vẽ hảo chút trường Mỹ Nam Đổ Vốn dĩ, bùi nhược thần là muốn cho nàng rời đi tâm tư Không nghĩ, rời đi đến quá thâm nhập Hắn liền ham sâu lồng giam Ngự thiên dung một khi đắm chìm ở vẽ tranh trong thế giới Kia thật không phải giống nhau không có nhân tính A Kia quả thực liền so với hắn còn hắc. Một hai cái canh giờ đều đắm chìm ở nàng bức họa cuộn tròn, không để ý tới hắn cũng thế. Hắn vừa động, đã bị nàng kêu ngừng, tuy rằng hắn võ công không tồi, bất quá, ngồi xuống chính là hai cái canh giờ hắn thật đúng là eo đau bối đau, mệt à. Chương 423 giải quyết một cái hai. Nhưng nàng khét ngược, cực cực khổ khổ, nàng liền cho ngươi một câu, ân ân không tồi người mẫu tố chết, đúng quy cách điều a Ai? Uy, ngươi nói, lần này hoạt động là long tường vân chính mình khởi xướng. vẫn là ngự liên thổi gối đầu phong đâu ngự thiên dung một chút cũng không có phát giác đuổi nhược thần dị thường ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con bùi nhược thần nhún nhún vai không rõ ràng lắm bất quá cũng chưa cái gì quan hệ ngươi tưởng như thế nào hết giận giết nàng thế nào a bùi nhược thần có điểm kinh ngạc nhìn ngự thiên dung ngươi xác định muốn sát nàng hắn cho rằng nàng ít nhất sẽ bận tâm long tường vân long ỉ cùng xem ở ngự gia huyết mạch phân thượng lưu ngự liên một cái tánh mạng Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy không ổn. Không phải, tò mò mà thôi, ngươi thật muốn sát. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy không nên sát sao. Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung ánh mắt đông nhiên có một tia không vui, ngồi ở nàng trước mặt, ngươi đây là ở thử ta. Hoài nghi ta có thể hay không duy trì ngươi? Không có. Ngự thiên dung quả quyết phủ quyết, tránh đi bùi nhược thần ánh mắt. Bùi nhược thần rỗi tay gợi lên nàng cảm ngả lớn bên trong mang theo một mạt nghiêm túc, thiên dung. Vĩnh viễn không cần hoài nghi ta quyết định, con người của ta, hoặc là không làm, làm liền tuyệt không sẽ đổi ý. Thiên Dung chụp bay hắn tay, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng trả lời, ta biết. Như vậy, cũng đừng như vậy. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút điểm mấu chốt ở nơi nào. Bùi Nhược Thần ngạc nhiên nhìn nàng, có ý tứ gì? Minh bạch ngươi điểm mấu chốt, ta liền sẽ nhắc nhở chính mình một vừa hai phải, sẽ không siêu việt ngươi điểm mấu chốt. Bùi Nhược Thần sắc mặt biến đổi, ngươi đem ta đương cái gì? Hợp tác đồng bọn, Thiên Dung thực thẳng thắn thành khẩn nói. Đúng vậy, Bùi Nhược Thần là nàng hợp tác đồng bọn, thực tốt hợp tác đồng bọn. Có hắn ở, nàng có thể tỉnh rất nhiều tâm tư, nàng ở điểm này tin tưởng nhân cách của hắn. Bùi Nhược Thần phức tạp nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, không chỉ là hợp tác đồng bọn đi. A, ngự Thiên Dung nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Không có gì, là ngươi cũng nhớ rõ ta đồng thời là Duệ Nhi phụ thân. Ha ha, cái này sao? Nhớ rõ à, gần nhất Duệ Nhi thật là quá ngoan ngoãn. Làm nàng nghĩ liền nhạc ha ha a. Nhìn đến bùi nhược thần ở Duệ Nhi trước mặt tan mệt, nàng càng là cao hứng. Thư thái a. Vừa vặn lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc đồng âm, mọ mi. Duệ Nhi tới a, mau tiến vào đi. Duệ Nhi ôm một cái hộp gỗ tiến vào cười hì hì nhìn ngự thiên dung, mọ mi, này họa ta thích. Cho ta được không? Ngự thiên dung nhìn đến kia hộp ánh mắt hơi hơi chầm xuống, do dự một chút, vẫn là duỗi tay lấy ra bên trong bức họa cuộn tròn, triển khai Đùi nhược thần liếc mắt một cái nhận ra đó là hắn lần đó nhất thời hứng khởi hiện thân cùng nàng cùng nhau hoàn thành họa, bức họa cuộn tròn bên trong người là tịch băng toàn. Người lai, like, nàng đem này bức họa cuộn tròn thu hồi tới, trách không được hắn vài lần đi phòng vẽ tranh đều chưa từng phát hiện. Bất động thanh sắc nhìn thiên dung thần sắc, đùi nhược thần trong lòng có loại vi diệu cảm giác, lại chỉ có thể làm chính mình bảo trì bình tĩnh, chỉ nghe ngự thiên dung nói, ngươi thích liền cầm đi đi. Duệ nhi cao hứng hô một câu, cảm ơn mọ mi. ta đây cầm đi phóng hảo đi. Nói xong ôm hộp vô cùng cao hứng đi rồi. Thiên Dung nhìn hắn bóng dáng hơi hơi sương sờ, thật lâu sau mới thở dài, "Bùi Nhược Thần, ngươi nói là thiện ý nói dối hảo, vẫn là thẳng thắn thành khẩn tương đối hảo đâu?" "Khó nói, xem tình huống đi." Bùi Nhược Thần bừng tỉnh nghiêm túc chọn lựa khởi chu thoát tới, một bên chọn lựa một bên nói, "Phải hảo hảo chuẩn bị hạ tiến công dự tiếc đâu, không thể qua loa." "Nga, cũng là." "Ừm, cái này đi Bùi Nhược Thần lấy ra một con chấm cài. Cắm đến ngự thiên dung đầu tóc thượng, nơi này dược cũng đủ ngươi sát bất luận cái gì vài người, tiểu tâm đừng lưu lại dấu với Nga. Ngậy, thiên dung sắc mặt một quẫn, tính, giao hấn hạ thì tốt rồi, liền tính muốn sát, cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo ở trong cung giết người đi, ngôi vị hoàng đế vẫn là thực trọng. Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, không sao cả a, dù sao trước nay cũng không thiếu làm hoàng đế người sao, ngươi không phải muốn giết nàng sao, ta giúp ngươi. Lần này không được, về sau đi. A trung quy vẫn là lãnh không dưới tâm địa đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã minh bạch nàng là sẽ không đối với ngươi khách khí. Ta minh bạch, bất quá, ta lần này không động thủ cũng không phải đối nàng ôm có cái gì hảo tưởng, chỉ là không nghĩ chọc quá nhiều phiền thoái, giết người sao, khi nào giết hại không phải giống nhau, nhưng là nếu khả năng nói, vì cái gì không lựa chọn có lợi nhất thời cơ đâu. Bùi nhược thần cúi đầu ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn, ân, không tồi, lúc này mới thích hợp làm phu nhân của ta. thiên dung sắc mặt tức khắc trở nên đường đỏ giận dữ chừng mắt bùi nhược thần ngươi ăn ta đậu hủ cái gì bùi nhược thần khó hiểu cười nhìn nàng tuy rằng không quá minh bạch nhưng là lại xem hiểu nàng ý tứ ngự thiên dung hừ nhẹ một tiếng ngươi chiếm ta tiện nghi không có ta chỉ là nho nhỏ khen thưởng một chút ngươi a nữ nhân không đều thích này một bộ sao ngươi nói cái gì thiên dung nổi giận bùi nhược thần vội vàng thối lui vài bước bảo đảm an toàn sau đó mới nghiêm túc giải thích nói ân Lời này ta là nghe ta mâu thân nói, nàng nói Phạm là nữ tử sao đều thích chính mình phu quân đối chính mình thường thường thân cận hạ nhưng là lại không quá thất lịch sự tao nhã. a Cái gì cùng cái gì a kia bùi phu nhân còn như vậy mở ra, liền cái này cũng đối chính mình nhi tử nói. Hảo! Ngươi chạy nhanh chọn quần áo đi, tiếng cung cũng đến nhiều ít cho bọn hắn một ít mặt mũi. Bùi nhược thần cười đánh gãy ngự thiên dung tự hỏi. Ngự thiên dung nghi hoặc chi gian bùi nhược thần đã đẩy ra đi. Phân phối nha hoàng tiến vào cho nàng chọn thích hợp quần áo chuẩn bị tiến cung. Kia lời nói là ai nói lại có cái gì quan trọng, dù sao nàng cũng không có khả năng đi hỏi. Bất quá, tịch băng toàn bức họa của tròn. Bảo tôn đến như vậy hảo, thật đúng là làm hắn ngoại ý muốn a. Xem ra, nữ nhân này đối tịch băng toàn cũng vẫn là có tình, chỉ là không muốn tiếp thu hắn bối cảnh mà thôi. Kỳ quái, Duệ nhi tiểu ra hỏa kia vì cái gì muốn hắn bức họa. Hắn thích tịch băng toàn. Không thể nào. chẳng lẽ chính mình ở tiểu gia hỏa trong lòng địa vị liền tịch băng toàn cũng không bằng nghĩ đến này khả năng bùi nhược thần tại đây buồn bực, tiểu gia hỏa trước sau không thay đổi khẩu kêu hắn cha liền tính này đả kích còn một người tiếp một người cho hắn cũng quá độc các đi bùi nhược thần cùng ngự thiên dung tiến cung lúc sau liền bay thẳng đến ngự hoa viên tiến đến dọc theo đường đi còn gặp ngự liên phái tới cung nữ nói là tưởng thỉnh ngự thiên dung qua đi ôn chuyện đáng tiếc bùi nhược thần lãnh đạm từ chối liền một câu không có thời gian kia truyền lời hộ vệ chính là quá buồn bực, hắn là hoàng thượng thân hộ bởi vì hoàng thượng này sẽ ở liên phi kia nghỉ ngơi vì thế liên phi khiến cho hắn tới truyền lời lại không nghĩ chạm vào một cái lánh cái đinh đối phương vẫn là đỉnh đỉnh đại danh bùi công tử hắn tôn kính đều không kịp làm sao nói cái gì nhàn thoại cho nên hắn trở về lúc sau cũng rất là trực tiếp trả lời bùi nhược thần nói long tường vân sửng sốt liền cười này thật là phong cách của hắn đi thôi chúng ta cũng đến đi qua ngự liên trầm khuôn mặt hư lạnh một tiếng ta xem hắn là khinh thường ta. Nơi nào lời nói, ái phi đa tâm, bùi nhược thần tên kia chính là như vậy, đối ai đều không thấy nhiệt tâm. Ân, gần nhất giống như thay đổi một chút, đối ngự thiên dung để bụng đâu. Chương 424 hợp tác đồng bọn. Hử, hảo, ái phi, xem ở bùi nhược thần là ta phụ tá đắc lực phân thượng, ngươi cũng đừng cùng bọn họ so đo. Nói nữa, thiên dung vẫn là ngươi muội mội đâu, thân càng thêm thân, không phải thực hảo sao. Ngự liên bĩu môi, đúng vậy, thực hảo à Bất quá, này không phải cùng Hoàng thượng ngươi tính toán không phù hợp sao, ngươi như thế nào không trách tội. Ta nhưng nhớ rõ, ngươi là muốn cho nàng cùng hộ quốc tướng quân hợp lại. Ha ha, đó là ngoài ý muốn sao, ta nào biết đâu rằng bọn họ hai cái đã tỉnh đầu ý hợp đâu. Nếu biết, ta đã sớm hạ chỉ thành toàn bọn họ, dù sao, tiểu gia hỏa kia không phải thực đáng yêu sao, vừa vặn, một nhà ba người ở một hối. Liên phi nhìn Hoàng thượng khỏe môi hơi hơi nhét lên, một nhà ba người. Hoàng thượng! Ngươi có phải hay không quên mất đùi nhược thần còn có một cái đứng đắn phu nhân ở nhà dưỡng thai à? Ngươi như vậy, chẳng phải là khi dễ nhân ra cốc muội mội. Lại nói tiếp, đùi nhược thần thật đúng là lãnh tình đâu, cốc mội mội này mắt thấy liền phải lâm buồn, hắn còn dám tới phụng chỉ gà phụ, sẽ không sợ tức điên cốc mội mội một thi hai mệnh sao? Long tưởng vân sắc mặt trầm xuống, liên phi, ngươi có phải hay không cũng tưởng nói chấm có sai rồi. Ngự liên xem long tưởng vân sắc mặt thay đổi, trong lòng giật mình, thầm mắng chính mình nói được quá mức. vội vàng cười theo dung không phải hoàng thượng hiểu lầm ta chỉ là nói kia bùi nhược thần ai tính hoàng thượng không thích nói này đó thần thiếp không nói chính là đi thôi ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ ân ái bộ dáng long tường vân thật sâu nhìn ngự liên liếc mắt một cái đồng nhiên sâu kín nói một câu ái phi à ta lại xuống ngươi cũng hy vọng ngươi làm việc có điểm đúng mực đừng làm cho ta quá khó xử phần văn đi vê đút, vê đút vê đút thì nhoẻn bạ com nhưng đừng uổng phí ta đối với ngươi một phen khổ tâm nga Ngự liên nghe lời này có chuyện, tâm bị dọa đến nhảy nhảy, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nơi nào sẽ cô phụ hoàng thượng sùng ái đâu, quý trọng còn không kịp đâu. Ngươi minh bạch liên hảo. Long Tưởng vân khôi phục gương mặt tươi cười, cùng liên phi cùng đi hướng ngự hoa viên, dọc theo đường đi lại xảo nộ vô số phi tử, cuối cùng đi đến ngự hoa viên thời điểm đã là một đoàn người. Đi vào ngự hoa viên là lúc, phát hiện hoàng hậu đã ở cùng ngự thiên dung thân thiết nói chuyện với nhau, xem đến long tưởng vân có điểm ghé mắt. Hắn hoàng hậu khi nào bắt đầu coi trọng Ngự Thiên Dung? Chẳng lẽ là bởi vì Bùi Nhược Thần? Nói vậy, hắn hoàng hậu cũng quá sẽ là người, thật là hiểu chuyện a. Hoàng hậu nhìn đến hắn, vội vàng đứng lên hành lễ, Bùi Nhược Thần cùng Ngự Thiên Dung cũng đi theo hành lễ, Long Tưởng Vân thân thiết đi qua đi nâng dậy hoàng hậu, đây là chúng ta huynh đệ tụ hội, không cần câu thúc, những cái đó nghi thức xã giao miễn, hoàng hậu ngươi cũng thật là, như thế nào không đợi chấm cùng nhau tới đâu. Hoàng thượng trong công ngàn việc Thân thiếp không dám nhiều hơn làm phiền, nghĩ trước tới cùng ngự phu nhân trò chuyện đại hoàng thượng tiếp đón hạ cũng tốt. Long tưởng vân vô vô hoàng hậu tay, thân thiết nói, hoàng hậu của chấm chính là hiến đức, ít nhiều hoàng hậu ngày thường giúp đỡ chấm xử lý rất nhiều sự vật thật là vất vả ngươi. Này một phen long phượng hài hòa, làm thật nhiều phi tần đỏ mắt không thôi, bất quá cũng cũng chỉ có đỏ mắt phân, ai các nàng không phải hoàng hậu đâu. Ngự thiên dung nhìn kia sắc mặt đổi tới đổi lui ngự liên, trong lòng âm thầm cười trộm Lại được sủng ái phi tử cũng chính là phi tử A còn phải xem chính thất mặt Nga. Kỳ thật, nay hoàng hậu nàng cảm thấy rất không tồi, Long Tưởng Vân cũng coi như gặp may mắn, cưới như vậy một cái hiền huệ hoàng hậu. Thiên Dung, ăn một chút gì đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu ân ái ta đã nhìn rất nhiều năm, cũng không biết hắn xấu hổ không xấu hổ a Long Tưởng Vân nghe xong liếc mắt một cái trừng lại đây, nếu thần, ngươi lời này không quá phúc hậu Nga, nói ta xấu hổ không xấu hổ, như vậy, ngươi hiện tại dáng vẻ này tính cái gì? Ơn. Bùi nhược thần nhìn xem chính mình trong tay điểm tâm, đạm đạm cười, chúng ta là tân hôn yến nhĩ, này thực bình thường, bất quá, ta nói Hoàng thượng A, ngươi muốn biểu hiện chính mình đối Hoàng hậu thâm tình cũng đến tìm cái thích hợp địa phương đi, đừng ở trước công chúng, ảnh hưởng không hảo A. Một bên đi lời nói là như vậy nói, Long Tường vân lại là thân thiết đi tới, ngồi ở bùi nhược thần bên người, tiểu tử ngươi, này sẽ đắc ý. Nhưng đừng quên ta công lao A, không dám tương quên A. Ngự thiên dung nhìn hắn khẽ mỉm cười. nhìn ngự liên liếc mắt một cái, lại nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. bất quá, hoàng thượng à, có chuyện, ta không biết có nên hay không nói. ta xem hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung cũng là gọn gàng ngăn nắp, không nói sợ ảnh hưởng hoàng hậu phượng nghi à. a, long tường vân nhìn ngự thiên dung kêu ôn nhu gương mặt tươi cười tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. ha ha cười, tưởng qua loa qua đi. đáng tiếc hoàng hậu sớm một bước mở miệng, không biết ngự muội muội nói chính là sự tình gì. nếu là có tổn hại hậu cung uy nghi bổn cung tuyệt không nương chiều. Nói còn nhìn Long Tường Vân liếc mắt một cái, đoan Trang hỏi, Hoàng thượng, ngươi nói thần thiếp nói nhưng có lý. Long Tường Vân ha hả cười, có lý, có lý, châm từ trước đến nay đều duy trì Hoàng hậu. Ngự Thiên Dung lại nhìn ngự liên liếc mắt một cái, thở dài, vốn dĩ ta là không nghĩ nói ra, chính là cùng Hoàng hậu nương nương một phen nói chuyện với nhau lúc sau, thâm bị Hoàng hậu nương nương khí chất chết đảo, cho nên, ta quyết định đại nghĩa diệt thân, nói ra. Long Tường Vân vừa nghe đến đại nghĩa diệt thân bốn chữ tâm liền đột nhiên Đấy mắt hiện lên một mặt khẩn trương, không biết Thiên Dung chỉ chính là sự tình gì. Ngự Thiên Dung cười đến thật sự thực sán lạ, ân, khả năng cũng không phải đại sự đi. Mấy tháng trước, ta ở nhà mình điểm tâm phô gặp Liên Phi nương nương, còn có nàng cung nữ, không biết vì cái gì. Liên Phi nương nương bên người cung nữ giống như thực chán ghét Thiên Dung A, cô ý ở điểm tâm hạ độc, thiếu chút nữa liền thành công Vũ hãm tới rồi ta cửa hàng có vấn đề. Hoàng hậu nghe ánh mắt liền Phi hướng về phía ngự Liên, Liên Phi, nhưng có việc này. Ngự Liên khí hận chừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, lại cầu cứu dường như nhìn về phía Long Tường Vân, Long Tưởng Vân thu được mỹ nhân xin giúp đỡ lúc sau có điểm tức giận nhìn về phía Bùi Nhược Thần, hắn như thế nào làm chính mình nữ nhân cho hắn thêm phiền thoái. đáng tiếc, Bùi Nhược thần thảnh thơi ăn hắn trà, nửa điểm cũng không có chú ý tới Long Tưởng Vân ánh mắt. Hoàng hậu thấy Liên Phi nhìn về phía hoàng thượng, ánh mắt tức khắc lại lạnh hai phần, "Liên Phi, buồn cung hỏi ngươi nói, ngươi nghe không được sao?" Liên Phi ủy khuất dương mắt, hồi hoàng hậu Lần đó sự tình ta cũng không cảm kích, ta tưởng vũ nhi cũng là nhất thời xúc động, tưởng cùng ngự phu nhân khai một cái vui đùa, cũng không có ác ý. Ngự thiên dung nhìn qua đi, lời này nói được có kỹ thuật à, cười cười tùy tay cầm lấy một chén nước, nhẹ nhàng một ném, không khéo, vừa mới nện ở liên phi trên mặt, tập đến liên phi lập tức hét lên, à, con mắt nhìn đến ngự thiên dung, lập tức mắng ngự thiên dung, người thật to gan. Ai nha, thật sự là ngượng ngùng A quý phi nương nương, ta một không cẩn thận liền. Nói bậy, ngươi rõ ràng là cố ý. Ngự liên tức giận đến mày liếu dự ngược, này ngự thiên dung căn bản chính là trận tròn mắt nói dối. Ngự thiên dung nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, như thế, ta cũng rất muốn đối liên quý phi ngươi nói đồng dạng lời nói Nga. Ta cũng không tin ngươi kia cung nữ là nói giỡn đâu. Ngươi, ngự liên trong lúc nhất thời bị đổ ở nơi đó, tức giận đến mặt đều đỏ. Hoàng hậu nhìn ăn mệt ngự liên trong lòng rất là thoải mái, liên phi. Ngự Phu nhân một cái nữ tác nhân ra không thể nề hà muốn chính mình nuôi sống hài tử, ngươi thân là nàng tỷ tỷ, không hảo hảo thương tiếc, ngược lại làm chính mình cùng nữ đi hại nàng, có phải hay không quá kỳ quái chút đâu? Ai yếu hại nàng? Ta căn bản không có. Chương 425 hai Ai Hồng môn yến một. Hoàng hậu thở dài lắc đầu, bổn cung cũng tưởng tin tưởng ngươi, chính là liền như ngươi vừa mới không tin Ngự Phu nhân là không cẩn thận bắt đến nước trà cho ngươi giống nhau, ngươi nói khó có thể làm người tin phục a? Các ngươi căn bản chính là kết phường tưởng vu ham ta. ngự liên trừng mắt hoàng hậu chính là một tiếng giống to. Hoàng hậu sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía long tường vân, hoàng thượng, liên phi nói ngươi nghe được, thần thiếp cũng không nói cái gì bị khuất, chuyện này liền giao cho hoàng thượng chính ngươi định đoạt đi, miễn cho người khác nói ta xử sự, sự bất công, thiên vị ai. Ta tin tưởng lấy hoàng thượng cùng bùi công tử tình nghĩa, lại là vạn dân chi chủ, chắc chắn còn ngự phu nhân một cái công đạo. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút con con. Lòng tưởng vân trong lòng bực bội, lại không thể phát tác nửa phần, liên phi làm cho mọi người mặt nghịch hoàng hậu, này đối phượng nghi đã có tổn hại, nếu chính mình thật sự thiên vị nàng, sau này hoàng hậu xử lý hậu công việc tất nhiên gặp được rất nhiều phiền thoái, hoàng hậu có phiền thoái, cũng chính là hắn có phiền thoái, đế hậu nhất thể đạo lý này hắn vẫn là rất rõ ràng. Chính là, muốn thật làm ngự liên đi, trong lòng lại có chút luyến tiếc ca. Khó làm, cái này bùi nhược thần, vì cái gì chính mình đọc thành toàn hắn mỹ sự. Hắn còn làm chính mình nữ nhân tới cấp chính mình tìm phiền toài A. Thật là một chút mặt mũi cũng không cho. Ngự thiên dung nhìn Long Tường Vân thần sắc gâm thầm nhíu môi, bất quá, nàng cũng man đồng tình Long Tường Vân, rốt cuộc nhân ra hiện tại thực khó xử sao. Thiết, xứng đáng, hậu cung giai lệ 3.000 người, ai ngươi không sủng, cố tình sủng một cái muốn giết ta nữ nhân, còn buộc ta gả chồng, hừ. Chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Khó xử một hồi lâu, Long Tường Vân rốt cuộc mở miệng Việc này ta xem phải hảo hảo xử phạt cái kia cung nữ một phen, gian đe cảnh cáo, miễn cho ngày sau còn có người dám ủy thế hiếp người, bại hoại chủ tử thanh danh. Ngự thiên dung một miệng trà thực không cho mặt mũi phun tới. Nàng dương mắt nhìn về phía long tường vân, mệnh hắn có mặt như vậy giữ gìn một nữ nhân A. Lại xem hoàng hậu cùng mặt khác phi tử mặt cũng toàn là bất mãn, mọi người đều minh bạch liền phi chuẩn là trêu chọc ngự thiên dung, chính là nhân ra được sủng ai A, có hoàng thượng ân sủng liền tính giết người cũng có thể che giấu đi. như thế chúng các phi tử đối liên phi đấu kỵ lại trọng vài phần ngự thiên dung nhìn về phía hoàng hậu hơi hơi mỉm cười rất là quan tâm hỏi hoàng hậu nương nương không biết hoàng thượng như thế xử lý có thể hay không tổn hại ngươi phượng nghi đâu nếu có tổn hại dân nữ chính là liều mạng mạo phạm liên phi phân cũng muốn làm hoàng hậu nương nương ngươi biết chân tướng long tường vân nghe được lời này thiếu chút nữa cầm rơi xuống đất nữ nhân này cũng quá không cho mặt mũi đi hoàng hậu nhìn long tường vân liếc mắt một cái tự rêu cười cười tính Hoàng thượng trong lòng đều có định luận, ta chỉ là một cái nữ tác nhân gia, nơi nào có cái gì chủ kiến đâu. Ngày gần đây tới ta cũng không biết như thế nào, luôn cảm thấy trong lòng phiền chán. Có thể là lâu lắm không có đi chùa miếu dân hương bái Phật đi. Ai, thật sự là đối Phật Tổ không nên à? Ngày mai ta liền mang theo hai cái hoàng nhi cùng đi hướng Phật Tổ cáo tội đi. Nói lại thong thả ung dung đối Long Tường Vân hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm định nói, Hoàng thượng, ngươi luôn luôn yêu dân như con. Nói vậy thần thiếp muốn đi cấp bá cánh cầu phúc tâm ý ngươi sẽ không phản đối đi. Long tưởng vân cương ở nơi đó, cầu phúc, đó là cho hắn tìm phiền phải đi. Hoàng hậu mỗi lần tức giận liền mang theo hai cái hoàng tử rời đi hậu cung đi chùa miếu tinh tu, mà mỗi một lần tiến tu trở về lúc sau kia hai cái hoàng tử liền thu liễm một phần, càng ngày càng có uy nghiêm, làm cả triều văn võ đại thần đều càng ngày càng nhiều có khuynh hướng hoàng hậu trưởng tử, gần nhất còn có không ít đại thần góp lời nên lập thái tử. Hoàng thượng xem ra là minh bạch thần thiếp một mảnh khổ tâm, như vậy, thần thiếp liền lập tức hồi cung đi thu thập một phen, còn có một chút sự tình yêu cầu chuẩn bị, như vậy liền không quấy dày hoàng thượng tiếp đón bùi công tử. Long tường vân ngần ngơ, như thế nào cảm giác hoàng hậu trở nên có điểm cường thế. Lời nói chi gian giống như thiếu trước kia nhu hòa, hoàng hậu, việc này không đổi. Hoàng thượng lời này sai rồi, hướng Phật tổ tỏ vẻ tâm ý tự nhiên là càng thành tâm càng tốt, thần thiếp không dám chậm trễ, còn thỉnh hoàng thượng nhiều hơn thông cảm. hoàng hậu ngư khi ôn hòa, chính là ánh mắt lại rất kiên định ngự thiên dung vui sướng khi người gặp họa nhìn long tường vân không thể tưởng được hoàng hậu còn có này nhất chiêu thoạt nhìn long tường vân còn nghe cố kỵ hoàng hậu đâu hắc hắc khu khu hoàng hậu nương nương ngươi như thế hái dân làm dân nữ rất là cảm động cho nên dân nữ quyết định bồi nương nương cùng đi bái phật, vì ly quốc ba cánh cầu phúc mong rằng nương nương chớ có ghét bỏ dân nữ hoàng hậu liếc mắt một cái ôn nhu nhìn về phía ngự thiên dung Ngự phu nhân qua khiêm tốn, ngươi hiện giờ là nhất phẩm mệnh phụ, không hề là bình dân, có ngươi làm bạn, ta tự nhiên vui mừng thật sự, nơi nào sẽ ghét bỏ đâu. Như thế, ngươi liền cùng buồn cung cùng đi đi. Bất quá, các ngươi mới thành thân không lâu, ta mang theo ngươi chẳng phải là làm bùi công tử tịch mịch. Khu, Hoàng hậu nương nương xin yên tâm, ta cũng tính toán cùng thiên dung cùng nhau đi theo nương nương đi lễ Phật, chúng ta hai cái trải qua chắc trở, thật vất vả ở bên nhau, này ân tình tự nhiên là muốn cảm tạ Phật tổ ban ân. ngự thiên dung cả người đều nổi lên dùng mình thằng ngãi này ngạch quá sẽ tuổi, cư nhiên có thể nói ra như vậy vĩ đại nói tới không hổ là phúc hắc cấp nhân vật một câu liền đem long Tưởng vân thánh chỉ đương bài trí đó là phật tổ ban ân a không phải hoàng đế ngươi cho ân tình đâu long tường vân này sẽ cũng minh bạch một sự kiện chính là bùi nhược thần cùng ngự thiên dung lần này tới dự tiệc không phải cảm kích mà là tới trả thù hắn bởi vì hắn nguyên bản là uy hiếp ngự thiên dung trở lại nam cung tẫn bên người bọn họ không nhớ ân lại mang thù đâu Dưa Này cũng quá độc ác, hắn đường đường thiên tri kiêu tử, cư nhiên bị bọn họ mấy cái uy hiếp. Bùi nhược thần nhìn Long Tường Vân liếc mắt một cái, thập phần khiêm cũng nói, Hoàng thượng, thần tâm nguyện cũng là đối mệnh ngươi thành toàn, cho nên, thần tưởng lấy này tới cảm kích Hoàng thượng ban ân, không biết Hoàng thượng nhưng vừa lòng. Ta, châm thực vừa lòng, ha ha, vừa lòng. Long Tường Vân rối rắm một hồi lâu, cuối cùng xuất khẩu chỉ có thể là câu này. Bùi nhược thần phong khinh vân đạm cười, cười đến có điểm trưng dương. là một thân long bảo lòng Tưởng Vân cũng ảm đạm thất sắc, nhưng hắn lại lại lần nữa mở miệng, "Hoàng thượng, ngày hôm trước, ta thỉnh hiên viên nhị thiếu cấp hoàng cung chiếm một quẻ, hắn nói hôm nay hoàng cung bên trong sẽ có điểm không bình tĩnh, bất quá lấy hoàng thượng anh minh thần võ tất nhiên cũng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng là thân là thần tử vẫn là muốn cho hoàng thượng thiếu điểm lo lắng, cho nên vẫn là bẩm báo." Cung hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng nhiều hơn bảo trọng. Long Tưởng Vân kinh ngạc nhìn Bùi Nhược Thần, "Ngươi nói chính là mạnh quốc bói toán thế gia hiên viên nhị thiếu?" bùi nhược thần cười đến thực tươi đẹp đúng vậy hoàng thượng cũng không cần quá khẩn trương có ngươi tọa trấn sự tình gì đều không đáng giá sầu lo dựa bùi nhược thần thẳng ngãi này nói rõ chính là ở cố ý chỉnh hắn sao liền kỳ quái hắn khi nào trở nên như vậy thương hương tiếp ngọc đâu liền dâng hương lễ phật cũng muốn bồi thê tử nguyên lai là cố ý tránh ra làm hắn tới thu thập phiền toái. đáng giận hoàng hậu lo lắng nhìn long tường vân liếc mắt một cái hoàng thượng bùi công tử nói như thế ngươi nhất định phải cẩn thận một chút Thần thiếp vì vạn dân cầu phúc đồng thời cũng sẽ khẩn cầu Phật tổ phù hộ hoàng thượng. Ách, vì cái gì ngươi không nói nguyện ý lưu lại cùng ta cùng tiến tối đâu. Long tường vân buồn bực, ngày xưa hoàng hậu biết hắn có việc chính là thực khẩn trương, này vi diệu chuyển biến làm hắn trong lòng lo được lo mất. Đáng tiếc, hoàng hậu cũng không có nhiều lời nữa, mà là giác ngự thiên dung rời đi, bùi nhược thần tắc thực tận thần tử chi đạo bồi Long tường vân, quân thần nói chuyện thật vui, Long tường vân mấy phen tìm hiểu. Tưởng thử bùi nhược thần hay không thật sự như bên ngoài như vậy yêu thích ngự thiên dung, đáng tiếc, bùi nhược thần đều đánh biên cầu, gần mà qua, làm lòng tưởng vân nửa điểm chân thật tình huống cũng không có năm lấy đến. Cũng bởi vậy, hắn nhìn bùi nhược thần kia tuyệt đại phong hoa gương mặt tươi cười trong lòng đều nhận đến cơ hồ nghẹn ra nội thương tới. Chương 426 Ai Hồng Môn Yến hai Còn có hoàng hậu, đi thời điểm liếc mắt một cái cũng không có xem hắn đâu, cảm giác này quá không an ổn. Liên ở Bùi Nhược Thần tưởng cáo lui đi tìm Ngự Thiên Dung cùng nhau về nhà thời điểm, một cái che mặt nữ tử cầm kiếm vọt tiến vào, giơ lên trường kiếm liền triều Bùi Nhược Thần đâm tới, Bùi Nhược Thần một phen đẩy ra bên người Long Tường Vân, thực trung thành và tận tâm nói, "Hoàng thượng cẩn thận." Long Tường Vân nhìn nhà mình Ngự Hoa Viên đều tới thích khách tức khắc giận dữ, "Người tới, chào thích khách." "Bùi Nhược Thần, ta muốn giết ngươi, các ngươi này đối ác độc vợ chồng cư nhiên bởi vì một chút tư đoán đem ta Ngọc Tiên phái mãn môn chu sát, thật tàn nhẫn chẳng." Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, không biết cô nương là cái nào. Như thế nào há mồm liền tưởng vu hám bùi mô đâu. Hay là bản công tử luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt ngươi liền cho rằng ta là dễ khi dễ. Hừ, đừng giả mù sa mưa, ngươi giết chúng ta ngọc tiên phái mãn môn, ta chết cũng sẽ không bông tha các ngươi vợ chồng, ta nguyền rủa ngươi cùng ngự thiên dung đều không chết tử tế được. Bùi nhược thần cực kỳ ưu nhã một ly trà ném qua đi, không hề né tránh, lạnh lùng nói, đã có thủ hoán như vậy. Liền Thỉnh Hoàng thượng cho ngươi làm chủ đi. Ta cho ngươi cơ hội. Nàng kia bị chén trà vừa vận điểm huyền đạo, tức khắc vô pháp đúc đích Ngự Lâm quân tới rồi liền nhìn đến một cái ngốc đứng người gỗ. Long tường Vân vung tay lên, đem nàng áp lên tới. Ngự Lâm quân kéo xuống nàng khăn che mặt, là một trương hoàn toàn xa lạ mặt, Long Tưởng Vân lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi là người nào? Phụng Ai mệnh lệnh xông vào hậu cung ám sát triều đình trọng thần. Lại là ai hiểm hậu ngươi tiến cung? Liên tiếp vấn đề làm nàng kia hơi hơi mắt lạnh. Nửa ngày mới cắn răng nói thỉnh hoàng thượng thứ tội, dân nữ là vì phải cho chết đi bọn tỉ muội thảo một cái công đạo mới liều chết tiến cung tới, ngoài cùng bùi ra quyền thế ngập trời, dân nữ căn bản không chỗ giải oan cho nên chỉ có thể mạo phạm Long Uy, dân nữ chết không quan trọng, chỉ cầu hoàng thượng cấp dân nữ làm chủ. Long Tường Vân hừ lạnh một tiếng, làm chủ. Hảo A, nói nói xem, ngươi có cái gì hoàn quất? Vì thế, nàng kia thanh nước mắt khóc hạ, bi phẫn dị thường nói một phen. Nghe được Long Tường Vân kêu kêu một cái đầu hai cái đại, hắn rất là nghi hoặc nhìn quỳ nữ tử, ngươi nói ngươi tên là gì a? Ai, dân nữ Tào Phương. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ ba con. Nga, ai có thể đủ chứng minh ngươi chính là Ngọc Tiên phái người? Con có, Ngọc Tiên phái là cái gì ba phái? Chấm như thế nào không có nghe nói qua? Chẳng lẽ là trên giang hồ một bí mật ba phái? A. Têu Tào Phương nữ tử há hốc mồm, nàng nhìn Long Tường Vân không rõ vì cái gì hoàng thượng vì cái gì không hỏi tội ngược lại hỏi chút khác vấn đề ngự liên nhìn tình huống này âm thầm khí hạ bại gương mặt tươi cười chiều lòng tưởng vân góp lời nói hoàng thượng nàng đều như vậy đáng thương ngươi cũng đừng như vậy hung ba ba nếu thực sự có chuyện lạ hoàng thượng ngươi cũng đến cho nhân ra chủ trì công đạo không thể cô tức dưỡng gian a long tưởng vân nhíu mày nhìn ngự liên liếc mắt một cái nàng không phải một cái ngu xuẩn nữ nhân vì cái gì một gặp được cùng ngự thiên dung có quan hệ sự tình nàng liền như vậy kích động đâu Phải biết rằng, liền nàng như vậy một câu liền đủ cùng khiến cho bùi nhược thần phản cảm á. Bùi nhược thần chỉ là nhàn nhạt biểu tình, vô hỉ vô nộ, chờ Long Tường Vân xử lý công đạo đâu. Long Tường Vân cảm thấy chính mình thật là mệnh khổ, vốn định hảo hảo thả lòng hạ, lại gặp được như vậy xui xẻo sự tình, một đợt tiếp một đợt, thật là quá buồn bực. Người tới, cho ta vào miệng. Không biết khi nào, Hoàng hậu đã cùng Ngự Thiên Dung đã trở lại, Hoàng hậu bên người cung nữ đẩy Ngự Thiên Dung ở phía sau biên. hoàng hậu vẻ mặt tức giận nhìn trên mặt đất quỳ người long tưởng vân kinh ngạc nhìn hoàng hậu không biết hoàng hậu này bỗng nhiên liền nổi trận lôi đình là vì nào mà ngự liên nhìn đến hoàng hậu cùng ngự thiên dung thân mật trở về trong mắt càng là bất mãn hoàng hậu ngươi mở miệng liền phải và miệng có phải hay không quá vo đoán nói như thế nào này liên phi bổn cung khi nào làm ngươi nói chuyện ngươi trong mắt có phải hay không căn bản là không đem bổn cung không đem ly quốc hoàng hậu để ở trong lòng hoàng hậu kia mắt phượng chừng mấy năm xuống dưới tự nhiên hình thành phượng nghi đem ở đây các phi tử đều sợ tới mức im tiếng các nàng ngày thường nhìn hoàng hậu nhưng đều là hòa hòa khí khí hiếm khi tức giận đâu không thể tưởng được không giận tắc đã giận giữ hù chết người càng nhiều phi tử là vui sướng khi người gặp họa nhìn liên phi làm nàng đắc ý chọc giận hoàng hậu xem nàng có cái gì trái cây ăn ngự liên ủy khuất nhìn về phía long tường vân hoàng thượng hoàng hậu ta chỉ là ăn ngay nói thật bạch bạch hoàng hậu phía sau một cái lao mụ từ bước tới sạch sẽ lưu loát chính là hai cái bàn tay tay năm tay mười làm ngự liên được một cái mặt mặt đỏ đánh xong lúc sau còn dùng khăn lao lao thân trở lại hoàng hậu bên người đứng hoàng hậu không hiểu lễ nghĩa phi tử lao thân đã thay dạy dỗ một lần hoàng hậu nương nương thỉnh tiếp tục nói ngươi ngươi này nô tài dám đánh ta ngự liên nổi giận hoàn toàn nổi giận tiến cung tới nay nàng có long tường vân sủng ái đâu chịu nổi cái gì khi a hiện giờ làm trò sở hữu hậu cung phi tần mặt Nàng bị một cái nô tài đánh cái tác, này khẩu ác khi kêu nàng như thế nào nhịn xuống, như thế nào có thể nhẫn. Cho nên, nàng lập tức đứng lên nhằm phía kia ra tay đánh nàng lão mụ tử, phất tay chính là một trường, vừa mới nàng chỉ là không thể tưởng được có người dám đánh nàng mới bị lão mụ tử đắc thủ, nàng bản thân võ công nhưng không yếu. Cho nên, một trường này, nếu đánh chúng lão mụ tử, liền tính bất tử cũng sẽ làm đối phương đoạn mấy cây xương cốt. Hoàng hậu nhìn nàng dám phản kháng, vẫn là làm cho mọi người mặt. tức khắc chìm xuống hẳn nếu băng xương long tường vân hết lớn dừng tay đáng tiếc ngự liên căn bản không nghĩ thu thu mắt lộ ra hung quang như cũ nhằm phía lão mụ tử ngự thiên dung nhìn hơi hơi mỉm cười liên phi nương nương người đi đường quá nóng nảy cần phải để ý dưới chân a ngự thiên dung nói mới vừa nói xong liền thấy nguyên bản ở ngự liên bên người kia trương bản trại như vật còn sống giống nhau bay lại đây còn xảo xảo hành ở ngự liên phía trước một cái thu không được chân ngự liên bị lực đảo trực tiếp nhào hướng hoàng hậu Toàn thân tâm bổ nhào vào ở hoàng hậu dưới chân hoàng hậu xem đến cũng là kinh ngạc không thôi bất quá ngay sau đó một tiếng hư lạnh liên phi xin đứng lên bổn cung không dám thu ngươi như thế đại lễ đâu bổn cung bà vũ cũng không dám thu ngươi này phân đại lễ long tưởng vân trong lòng một tiếng kêu rên vì cái gì hôm nay mọi việc không thuận a hắn vừa mới vội vàng kêu ngự liên chính là bởi vì biết kia lão mụ tử là hoàng hậu ba vũ ngày thường đừng nói hoàng hậu chính là thái hậu cũng đối kia lão mụ tử kính trọng ba phần Hoàng hậu mẹ đẻ sớm chết, có thể nói này bà Vũ chính là hoàng hậu thân mẫu, nàng dạy ra một cái tài đức gồm nhiều mặt hoàng hậu, lại một chút cũng không chừng dương, hành sự điệu thấp, tại hậu cung không có vài người dám bất kính. Nếu đánh nàng, hoàng hậu muốn trị tội hắn cũng không dám ngăn cản, cản lại, hắn bảo đảm sẽ bị thái hậu kêu đi trường hấn. Nay sẽ xem nàng té ngã, hắn tuy rằng có chút đau lòng, chính là, hảo quá nàng đánh tới hoàng hậu bà Vũ A. Ngự liên chưa bao giờ từng như vậy mất mặt quá. Trong lòng hận ý rõ ràng lộ ở trên mặt, xem đến Long Tường Vân rất là những mày, liên phi, ngươi va chạm hoàng hậu, còn không bồi tội, hoàng hậu nhân tử, lại không phải cho các ngươi làm sàng làm bậy. Ngự liên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Long Tường Vân, hắn chẳng những không giúp chính mình còn che chở hoàng hậu. nay vẫn là vẫn luôn sủng nàng nam nhân kia sao? Hốc mắt tức khắc đỏ, chính là, nhìn đến Long Tường Vân mặt lạnh, nàng lại minh bạch, chính mình không dám nháo cái gì, đều không thể mất đi Long Tường Vân sủng ái, cho nên, hắn không thích. chính mình liền không thể làm, bằng không, có hại cũng chỉ là nàng chính mình. Chương 427 không giận tác đã. chịu đựng hộp máu đau, nàng bò dậy, cắn răng nói, thần thiếp va chạm hoàng hậu tỉ tỉ, thỉnh tỉ tỉ đại nhân đại lượng tha thứ thần thiếp. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ nguồn ba con. Hoàng hậu lạnh lùng cười, liên phi, ta vừa mới nói ngươi giống như nghe không hiểu à, vừa mới ngươi kêu một trưởng, chính là muốn đánh ta bên người lâm mụ mụ, Ta, thần thiếp không dám. Nhất thời thức nghi thỉnh hoàng hậu thứ tội, không dám liên hảo, bổn cung cũng không sợ nói rõ. Lâm mụ mụ thân là bổn cung bà vũ, dưỡng ta dạy ta, ân tình lớn hơn thiên. Ai muốn dám vô lý khi dễ Lâm mụ mụ, đó chính là đánh bổn cung mặt. Bổn cung tự nhận luôn luôn xử sự, sự công chính, không dám làm việc thiên tư. Mà Lâm mụ mụ tiến cung nhiều năm, nhưng chưa từng phạm quá một chút sai, cũng không có ý thế hiếp người, luôn luôn ôn hòa đối đái hậu cung tỷ muội cung nữ. Hôm nay ngươi vô lý muốn đánh Lâm mụ mụ, ừ. Ngươi đến hảo hảo cảm tạ này bản trà ngăn cả ngươi, bằng không, hừ. Rõ ràng là lao thái bà đánh nàng, vẫn là có lý. Đáng giận. Hoàng hậu thấy nàng không phục, lại là cười, liên phi, ngươi có biết lâm mụ mụ vì sao giáo huấn ngươi? Thần thiếp, không biết, thỉnh hoàng hậu giáo huấn. Hoàng hậu nhìn về phía Long Tường Vân, Hoàng thượng, xem ra liên phi không quá chịu phục thần thiếp quản giáo đâu, không bằng, ngươi tới nói cho nàng, nàng đến tột cùng sai ở địa phương nào. Long Tường Vân thở dài. Nhìn về phía Ngự Liên, Liên Phi, hoàng hậu cũng không làm ngươi mở miệng, ngươi ở trước mặt mọi người công nhiên tổn hại hoàng hậu uy nghiêm, lại lời nói bất kính, đúng là đại bất kính chi tội. Đại bất kính, nàng không cho chính mình nói chuyện, chính mình còn không thể nói. Ngự Liên bị sủng đến quá mức, cho tới nay, nàng căn bản là không biết hoàng hậu trước mặt hẳn là thiếu ngôn thận hành, hoàng hậu vẫn luôn không có giáo huấn nàng, cũng không phải không so đo, chỉ là không đến phát tác thời điểm mà thôi. Nàng có một cái yêu thích, hoặc là liền không phân cao thấp. hoặc là liền một cái tắt chụp đã chết đối phương, làm đối phương vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Ngự Thiên Dung nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, cảm giác sâu sắc bội phục, nhu chung có mới vừa, mới vừa chung có nhu, thật là quá xứng làm Hoàng hậu. Lại dương mắt nhìn Bùi Nhược Thần một chút, vừa lúc Bùi Nhược Thần cũng nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt ở giữa không chung tương lộ, lẫn nhau cười. Sau đó tâm như gương sáng từng người thảnh thơi đi lên. Bùi Nhược Thần nhìn Long Tường Vân liếc mắt một cái, thập phần hảo tâm nói, Hoàng thượng thật sự là minh quân. không bất công trách không được có thể làm hiên viên nhị thiếu cảm thán thán phục nói ly quốc đế hậu quan hệ hòa hợp phòng thủ kiên cô a vi thần nhất định ghi nhớ này điểm lấy hoàng thượng vì tấm gương ngạy long Tưởng vân vốn đang tưởng nói vài câu cấp ngự liên giảm bất điểm trách phạt nhưng lời này còn không có nói ra đã bị bùi nhược thần đỉnh đầu tân buốc đeo xuống dưới tưởng không cần không cũng không được a cho nên hắn lại lần nữa buồn bực lại chỉ có thể ha hả cười như thế sao vậy thỉnh ngươi đại chấm cảm tạ hiên viên nhị thiếu các ngôn có cơ hội chấm nhất định sẽ hảo hảo tạ hán bùi nhược thần khẽ mỉm cười cười đến rất là sán lạ, thần tuân mệnh chắc chắn đem hoàng thượng nói truyền đạt bất quá hiên viên nhị thiếu cũng thỉnh vi thần chuyển giao hoàng thượng một phong thơ đâu nói cung cung kính kính xính đi lên long tường vân nghi hoặc tiếp nhận mở ra giấy viết thư mặt trên rồng bay phượng múa mấy hành tự góc phải bên dưới một cái hiên viên gia tộc chuyên ấn mà giấy viết thư thượng liền như vậy nói mấy câu ly quốc quốc chủ bổn thiếu ra thiếu bùi nhược thần một tân tình cho nên lần này xem bói phí dụng liền thỉnh hoàng thượng ngươi thay thực hiện đáp ứng bùi nhược thần một cái năng lực có thể đạt được điều kiện cảm tạ sau này còn gặp lại xem xong tin long tường vân hoàn toàn buồn bực chân chính buồn bực vì cái gì vì cái gì bùi nhược thần cư nhiên có thể làm hiên viên ra người thiếu người khác tỉnh ngự thiên dung nhìn long tường vân buồn bực tươi cười lớn hơn nữa nhìn về phía hoàng hậu thập phần khiêm tốn góp lời nói hoàng hậu nương nương ngươi cùng hoàng thượng lẫn nhau vì nhất thể gặp chuyện xử sự đều như thế công chính Làm dân phụ cảm giác sâu sắc khâm phục. Ngươi a, ít nói vừa ý lời nói. Nói nhìn về phía Long Tường Vân, ôn hòa nói, Hoàng thượng, như thế, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo dạy dỗ một phen liền phi đâu? Long Tường Vân ở trước mắt bao người gật gật đầu, đích sắc hẳn là, đây cũng là thuộc về hậu công việc, liền từ Hoàng hậu ngươi làm chủ đi. Không tốt lắm, hết thể Hoàng thượng đều xem đến rõ ràng, vẫn là Hoàng thượng hạ chỉ quyết định đi, thần thiếp không dám vượt mức. Hạ chỉ, Long Tường Vân sắc mặt hơi đổi. bất quá trung quy là ngôi cửu ngũ thực mau liền khôi phục bình tĩnh nhìn thoáng qua ngự liên một khi đã như vậy liên phi liên tiếp mạo phạm hoàng hậu lần này hành vi càng là nghiêm trọng ảnh hưởng hoàng hậu uy nghi phạm vào đại bất kính chi tội ngay trong ngày khởi hàng vi tiệp dư tức quý phi danh hiệu ngự liên thần sắc chấn động nhìn long tường vân sắc mặt tái nhợt tiệp dư quý phi hàng vì tiệp dư từ chính nhất phẩm rơi xuống chính tam phẩm này cũng quá độc các đi hoàng thượng hảo nếu hoàng thượng đã hạ chỉ như vậy Ngự tiệp dư, ngươi về sau cần phải hảo hảo học quy củ, học giỏi quy củ dụng tâm hầu hạ hoàng thượng, cũng không hưởng công hoàng thượng đau lòng ngươi một phen, ngày sau ngươi nếu biết sai có thể sửa, tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Hoàng hậu không nhanh không chậm kêu tới cung nữ muốn đem ngự liên thỉnh đi xuống. Ngự thiên dung kịp thời mở miệng ngăn lại, hoàng hậu, này nữ tử nói nàng có hoan khuất, vừa mới liên, tiệp dư cũng giống như lược có cảm kích đầu, không bằng khiến cho tiệp dư cũng cùng nghe một chút cái này cô nương khuất đi Hoàng hậu nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, cười gật gật đầu. Cũng thế, miễn cho có người cho rằng ta là keo kiệt, ngự Tiệp dư ngươi cứ ngồi một bên cùng nhau nghe một chút đi. Mặt khác, ta vừa mới nói vào miệng, như thế nào còn không có người động thủ a Long tường vân khẽ to mày, đối hai cái hộ vệ sử một cái ánh mắt, tức khắc kêu kêu tảo phương nữ tử liền bắt đầu bị vào miệng. Hoàng hậu nhìn thập phần hòa khí nói, sở dĩ cho ngươi vào miệng, thứ nhất, là ngươi cư nhiên dám bôi nhỏ triều đình mệnh phụ. Ngự phu nhân chính là hoàng thượng thân phong nhất phẩm phu nhân, ngươi gần nhất liền nhục mạ nàng, gián tiếp chính là nhục mạ hoàng thượng. Đơn điểm này, ngươi nên đã chết. Thứ hai, ngươi nói ngự phu nhân đi giết ngọc tiên phái người. Ừ, các vị bọn tỉ muội, các ngươi cảm thấy, liền ngự phu nhân trước mắt cái dạng này, có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến đại thật xa địa phương đi giết người sao? Như thế nào sẽ? Chứ không nói ngự phu nhân là một cái nhược nữ tử, tay chói gà không chặt, liền tính ngự phu nhân có điểm thể lực, chính là. Hiện giờ nàng thâm chịu chắc trở hai chân bất lương cùng hành, đi như thế nào đến nơi xa đi giết người. Chính là, liền tính ngự phu nhân muốn giết người, thử hỏi, có ai như vậy ngốc, treo thẻ bài biểu lộ chính mình thân phận lúc sau lại giết người. Sẽ không sợ bị người trả thù sao? Không sai, nữ nhân này nói rõ chính là vu hãm ngự phu nhân. Những cái đó phi tử thấy ngự liên quý phi hàng vi tập dư, trong lòng ác khí đại gia, lúc này gia hoàng hậu muốn vấn tội, giống như còn có thể dẫm ngự liên như vậy nhất dẫm không khỏi sôi nổi cho thấy lập trường, mọi thuyết phân đàn, bất quá lời nói đều là một cái ý tứ, đó chính là ngự thiên dung căn bản không có khả năng đi giết người, nữ nhân này khẳng định là chịu người sai sử muốn vu hãm bùi công tử. hoàng hậu vừa lòng nhìn mọi người liếc mắt một cái, bọn tỷ muội đều thực đồng lòng, cũng thực hiểu lý lẽ, ta nhìn cũng vui mừng. mắt thấy ngày mai ta liền phải đi chùa miếu cầu phúc, nay hậu cung cũng không thể đã không có quản sự người, ta xem, ở ta ly cung ngày, liền tư đức phi, thụ phi, hiền phi. Các người ba người hợp tác quản lý hậu cung lớn nhỏ sự vụ đi, cụ thể như thế nào phân phối? Nốc sẽ lâm mụ mụ sẽ chuyển cáo ta công đạo." Là, Hoàng hậu nương nương yên tâm, chúng ta ba người chắc chắn tận tâm tận lực vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương phân ưu." Tam phi vui mừng khôn xiết hướng Hoàng hậu bái tạ. Chương 428 Đế hậu hài hòa. Hoàng hậu ly cung vài lần, chính là một lần cũng không có ủy quyền xung dưới, lần này phá lệ làm các nàng có cơ hội biểu hiện, các nàng tự nhiên là tâm hoa nội phóng, đồng thời Nhìn về phía ngự liên ánh mắt cũng có cộng đồng sát thái, đó chính là phong thủy thay phiên chuyển rốt cuộc đến phiên chúng ta chiêu đãi ngươi. tam phi ngày thường nhưng bị ngự liên không ít khí đâu, hoàng hậu vị trí bởi vì hoàng hậu nhà mẹ để thực lực cùng hoàng hậu bản thân liền có hai cái nhi tử, hơn nữa, vẫn là hoàng trưởng tử, có thể nói, địa vị là phòng thủ kiên cố, không người dám trọng các nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, và lại, hoàng hậu ngày thường đối phi tử cũng coi như được với là hòa khí có thêm, chưa từng có cô ý khó xử ai. Phi tử bên trong không có mấy cái đội hoàng hậu có đặc biệt oán hận, liên phi liền bất đồng, Nàng được đến hoàng thượng sủng ái quá nhiều, lại luôn luôn không đem mặt khác phi tử đặt ở trong mắt, liên tiếp gây thủ chuốc oán, nạo mạn quá mức. Hoàng hậu mắt lộ ra tinh quang nhìn nàng kia, ở hộ vệ và miệng dưới, nàng đã mất đi nguyên bản diện mạo, nàng không ngừng tê hoan, Đáng tiếc, hoàng hậu không tiêu đỉnh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Nữ Thiên Dung nhìn thở dài một tiếng, hoàng thượng, hoàng hậu. Ta xem nàng cũng sẽ không mở miệng nói cái gì, phỏng chừng là bị người đắn đo cái gì nhược điểm hoặc là đối sau lưng chủ mưu khăng khăng một mực đi, không bằng liền cho nàng một cái thông khoái, đừng kinh hách các vị nương nương. Long tường vân nhìn nàng kia liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, Ngự phu nhân nói được có lý, người tới, kéo xuống đi, tạm thời bắt giữ thiên lao, đợi lát nữa lại làm, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được đi xem nàng. Tuân mệnh! Hộ vệ lôi kéo Tảo Phương đi xuống. Ngự thiên dung nhìn ngự liên sắc mặt đối hoàng hậu càng thêm bội phục, bất quá, thời cơ cũng không sai biệt lắm, lần này liền tạm thời thu tay lại đi, hoàng hậu nương nương, ngày mai muốn cùng nương nương cùng đi cầu phúc, dân phụ liền đi trước trở về chuẩn bị. Hảo, ngày mai chúng ta liền ở cửa thành chờ đi. Không được, hoàng hậu nương nương, chúng ta vẫn là tự chùa miếu hội hợp đi, thiên dung hai chân không tiện, cùng nương nương cùng nhau lên đường rất nhiều không tiện. Hoàng hậu nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, trần chờ một chút, hảo đi. Vậy dựa theo bùi đại nhân theo như lời làm đi. Bùi đại nhân như thế săn sóc ngự phu nhân, đảo thật là làm người hâm mộ đâu. Nương nương quá khen, thiên dung đáng giá. Bùi nhược thần cười trả lời. Lúc này đáp làm long tưởng vân sinh sôi đánh một cái dùng mình, đáng giá, liền như vậy hai chữ, lại làm hắn cảm giác được hắn ý, cho rằng, hắn biết, có thể làm bùi nhược thần nói ra đáng giá hai chữ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cái này hoàng đế ở bùi nhược thần trong lòng cũng bất quá là có điểm đáng giá địa vị. có thể nghĩ may mắn chính mình cuối cùng vẫn là thành toàn bọn họ bằng không chính mình sợ sẽ không ngừng là hôm nay như vậy buồn bực đi nhìn bùi nhược thần đẩy ngự thiên dung rời đi hoàng hậu lại tan mọi người trở lại chính mình cung điện cẩn thận phân phó ngày mai chuyện sau đó hoàng thượng giá lâm hoàng hậu nhìn cửa liếc mắt một cái vậy vây tay làm bên người cung nữ tối lui. tham gia hoàng thượng không biết hoàng thượng tới tìm thần thiếp nhưng có chuyện gì long tường vân ha hà cười chẳng lẽ hoàng hậu của chấm không thích chấm tới nơi này Hoàng hậu khẽ mỉm cười, săn sóc đảo thượng một ly trà, tự nhiên hoan nên, Bất quá hoàng thượng nếu như có chuyện gì công đạo thần thiếp, thần thiếp cũng chăm chú lắng nghe. Long tưởng vân xấu hổ cười cười, hoàng hậu của trẫm vẫn luôn là như vậy thông minh đâu. Hoàng thượng quá khen, là thần thiếp cùng hoàng thượng ở bên nhau nhật tử lâu rồi, quá quen thuộc hoàng thượng tính tình mới có thể như thế. Hoàng hậu trong lòng âm thầm nhíu môi, nếu hắn là tới cấp ngự liên cầu tình như vậy, nàng là sẽ không gật đầu. Long tưởng vân nhìn hoàng hậu nửa ngày mới tiếp tục nói. Vãn tình, ngươi thật sự muốn đi cầu phúc. Hoàng thượng lời này hỏi đến choáng váng, thân thiếp đều đối với đoàn người nói, còn có thể đủ thất tín với mọi người không thành. Long tường vân thở dài, đúng vậy, không thể thất tín A. Hoàng hậu thấy hắn như vậy thân sắc, nữ mày nghĩ nghĩ, thử hỏi, Hoàng thượng, ngươi chính là vì bùi đại nhân lo lắng. Long tường vân gật gật đầu, vẫn là hoàng hậu hiểu được trong tâm tư, bùi nhược thần người này, là một nhân tài, một cái có thể trở thành giường cột nước nhà nhân tài. Ta năm đó gặp được hắn thời điểm liền đã nhìn ra, cũng bởi vì như thế mới đem hắn dẫn tới bên người tới, mấy năm nay, ở hắn cùng Nam Cung tận dưới sự trợ giúp, ta Giang Sơn càng ngày càng củng cố, ta. Hoàng thượng đang lo lắng cái gì? Ngươi nếu lựa chọn bọn họ hai cái làm chính mình phụ tá đắc lực liền phải tin tưởng rốt cuộc, thần thiếp đối chiều chính không hiểu, bất quá lại biết một đạo lý, nghi người chớ dùng dùng người chớ nghi. Hoàng thượng là một cái minh quân, càng nên như thế. Ta tin tưởng bọn họ hai cái đều sẽ không phản bội hoàng thượng ngươi. Long tưởng Vân an tâm nhìn hoàng hậu, ta biết, ta chỉ là có điểm buồn dầu, nam cung hắn cũng thực thích hiện tại thiên dung, ta thiếu hắn quá nhiều, tưởng. Hoàng thượng, trên đời vô hậu hối dược, mặc kệ hoàng thượng thiếu nam cung tướng quân nhiều ít, chính là, mất đi ngự thiên dung nguyên nhân lại là chính hắn, cùng hoàng thượng không quan hệ. Và lại, ngự thiên dung hiện giờ cùng bùi nhược thần rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, ân ái phi thường. chẳng lẽ hoàng thượng liền cảm thấy thiếu bùi nhược thần không nhiều lắm bùi nhược thần liền không có vì hoàng thượng trả giá rất nhiều sao long tường vẫn nghe vậy thật mạnh thở dài ta biết bọn họ hai cái đều là ta không thể thiếu trợ thủ cho nên bùi nhược thần đưa ra thời điểm xem bọn họ hai người đều tình nguyện ta mới gật đầu nhượng bộ hoàng thượng bùi nhược thần là một cái khó được nhân tài nói một câu bất kính nói thần thiếp tin tưởng hoàng thượng trong lòng cũng minh bạch bùi nhược thần chân chính thực lực tuyệt không so bất luận kẻ nào kém chỉ là may mắn Hắn không có phản ý. Hoàng thượng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe lời nói của một phía, bị tiểu nhân xúi rủ, mất đi chính mình cánh tay a. Một phen nói đến Long Tường vần cái chán đổ mồ hôi, hắn làm sao vậy, vừa mới cư nhiên có điểm. May mắn Hoàng hậu ở nhắc nhở hắn, có thể cưới đến ngươi như vậy Hoàng hậu, là ta cả đời may mắn. Vãn tình, hy vọng ngươi cầu phúc sớm một chút trở về, Hoàng cung bên trong nếu đã không có ngươi, chấm sẽ cảm thấy thực cô đơn. Hoàng hậu trong lòng vừa động, ngay sau đó lại là cười. Hoàng thượng đây là có nghi hoặc đi, nếu trong lòng không thể nghi ngờ, sợ hắn liền sẽ không nghĩ đến nàng cái này thiện giải nhân ý hoàng hậu, mà là đi ôn nhu hương hưởng thụ đi. Đáng tiếc, nàng minh bạch, lại chỉ có thể lựa chọn cùng hắn làm bạn cả đời. Trong lòng một phiên muộn, hoàng hậu trong óc bên trong lại hiện lên bùi nhược thần đẩy ngự thiên dung rời đi thân ảnh. Nếu, có thể lựa chọn, nàng đảo hy vọng cùng ngự thiên dung giống nhau, được đến người mình thích, không có vinh hoa phú quý cũng có thể. Nay một đêm. hoàng thượng ngủ lại hoàng hậu bên này ngự liên vô cùng ú oán ở trong phòng phát tiết chính mình oán khí nàng hận hoàng hậu cũng oán hoàng thượng không chịu che chở nàng lại không biết chỗ tối có một đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng tuy thời khả năng ra tay lấy nàng tánh mạng Kia một đôi mắt nhìn nàng đánh nát một đám cái ly phát tiết oán giận nghe nàng từng câu nhục mạ ngự thiên dung lời nói ánh mắt trở nên rất thâm thúy lại bất hạnh không có tùy tay phóng ra ám khí vẫn luôn ẩn nhẫn cuối cùng hắn dùng chính mình kiếm tức hạ xà ngang thượng một tiểu khối một phiên a Cứu mạng A. Có thích khách. Liên viên chuyển đến một trận thét trói thai, thủ vệ vọt vào tới thời điểm, bóng người cũng không có nhìn đến một cái, lại nhìn đến cung nữ đỡ ngự liên ở run, rất xa, kia hộ vệ chỉ là nhìn đến ngự liên giống như bị cái gì ám khí đánh trúng phần vai. Bay nhanh báo cáo cho ngự lâm quân thống lĩnh, lại chuyển tới long tường vân trong thai, long tường vân nhíu mày, thích khách bắt được không có. chương 429 phiền một, Hồi hoàng thượng, cũng không có người nhìn đến bất luận cái gì ảnh tích. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ lườn ba con. Hoàng thượng, nếu lo lắng, liền đi xem đi. Thần thiếp buồn ngủ, liền bất quá đi. Hoàng hậu thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền ra tới. Nghe được ngự lâm quân thống lĩnh trong lòng cả kinh, chính mình nên không phải cứ như vậy tội hoàng hậu nương nương đi. Ông trời làm chứng, hắn cũng thật không có thiên vị liền phi ý tứ là chỉ là tới bẩm báo hạ mà thôi. Dư mắt nhìn một chút hoàng thượng, hắn quyết định kịp thời bổ cứu. Hoàng thượng, ngự tiệp dư chỉ là phần vai bị điểm thương. không có thương tổn cập tánh mạng vi thần chỉ là đến xem thích khách có hay không tới quấy nhiêu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thỉnh hoàng thượng yên tâm vi thần chắc chắn tăng số người nhân thủ tới bảo hộ phượng nghi cung hảo vậy ngươi đi vội đi long tưởng vân cuối cùng vẫn là rời đi phượng nghi cung đi xem ngự liên hoàng hậu nhìn kia bước đi vội vàng bóng dáng khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạo đây là nàng phu quân nàng muốn làm bạn cả đời nam nhân mà một người khác nhìn đi hướng liên viên thân ảnh thản nhiên cười cười đến rất là tàn khốc Đã có bản lĩnh mưu hại nàng, như vậy phải hảo hảo tiếp thu trả thù đi. Mấy cái phi thân lúc sau, hắn dừng ở phượng nghi cung hoàng hậu nóc nhà, hoàng hậu tựa hồ có điều giác hạ giọng nói, nếu tới, sao không xuống dưới nói chuyện. Một bóng người thoáng hiện, đứng thẳng ở hoàng hậu giường ngoại, cách một cái bình phong, hoàng hậu sâu kín thở dài, là người sao? Là ta, ngươi hay không hận thượng hắn phá hủy ngươi hạnh phúc? Bình phong ngoại một trận trầm mặc phượng hoa, đúng không, ngươi hiện giờ thích tên này, đúng không? Không sai. Cho nên, người đối hắn đoán hận cũng nhiều hết mức một phần, đúng không? Phượng Hoa đứng thẳng ở bình phong ngoại, không có trả lời, không phải không dám trả lời, chỉ là không nghĩ tốn nhiều mối lưỡi, mặc kệ hắn nói cái gì, dù sao hắn đã có quyết định của chính mình. Phượng Hoa, Ngự thiên dung nàng cùng đùi nhược thần thoạt nhìn là thiệt tình thích lẫn nhau.